Chương 306, đột phá, địa tôn giới chủ, lục địa chân tiên là vậy. Chương 306, đột phá, địa tôn giới chủ, lục địa chân tiên là vậy. Trốn, mau trốn. Một tiếng thê lương kêu gọi, tựa như sấm xét, trong nháy mắt vạch phá cái nào đó bí cảnh bên trong nguyên bản căng cứng yên tĩnh, là Lục Huyền. Đại ma đầu Lục Huyền hiện thân. Trong chốc lát, ngay tại bí cảnh bên trong xúc thế chuẩn bị chiến đấu các đại thế lực đệ tử, cơ hội cùng một thời gian ngựa đầu nhìn lại ánh mắt chiếu tới, trên bầu trời một đạo làm người khác chú ý thân ảnh lảo ngễ mà đứng. Không sai, cái này xuất hiện người Chính là cái này làm cho cả bí cảnh tất cả mọi người đều lâm vào sợ hãi đại ma đầu, Lục Huyền. Tại quá khứ trong hai tháng, Lục Huyền chỗ đến chi địa, không có một mảng cỏ, hái cốt không còn. Sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, ba phủ mỗi một cái bí cảnh nơi hẻo lánh. Lục Huyền lạnh lùng vô tình, để hắn có được một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mà hiệu, đại ma đầu. Liên tiếp tiếng kinh hô bên trong, bí cảnh bên trong các đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu nhóm hoàng hồn, có hai tay run dậy phí hết lớn kính mới móc ra trên người vũ khí, có bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ nhìn qua bầu trời, không thể đậy. Sau một khắc, còn có một số người thông minh, bọn hắn luôn cuống tay chân, nhau nhau móc ra chỉ dẫn chi quang. Trong lúc nhất thời, chướng mắt chói mắt ánh sáng màu trắng xuất hiện, đem toàn bộ chiếu một mảnh trắng xóa, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Chỉ là, cái này trải rộng toàn bộ bí cảnh màu trắng quang huy, lại tại lục huyền tán phát huy áp mạnh mẽ dưới, lộ ra vô cùng nhiều ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ánh đến. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, đột tới lục huyền cái này đại sát tinh, có chút chần chừ, liền có thể khó giữ được tính mạng. Nửa nén hương thời gian lặng yên trôi qua, to lớn bí cảnh, tại lục huyền diệt thế hỏa dưới, tao nội hủy tính đã kích. Bí cảnh bên trong hết thảy sinh linh, nhao nhao hối phiên liệt, cuối cùng cùng cái này đã từng tràn ngập kỳ ngộ bí cảnh cùng nhau, bị vinh viên mai táng. Bầu trời băng liệt anh minh dần dần lắng lại, cuối cùng một đạo không gian kẽ nứt tại trong hư không lấp đầy đã từng linh khí dạt dào bí cảnh giờ phút này đã hóa thành đất khô cằn, dung nham tại dạn nước đại địa bên trên uốn lượn chảy xuôi, đem các đại môn phái thiên, tiêu thi hải cùng binh khí mạnh vỡ cùng nhau nuốt hết. Lục Huyền chắp tay đứng ở hư không, màu đen nhánh cẩm và áo vẫn nhảy lên chưa tắt Ngay sau đó, bầu trời hiện lên mấy đạo hào quang lộng mắt, đưa tay, đem nó thu nhập đến chính mình phủ giới bên trong. Làm xong động tác này về sau, Lục Huyền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tại phía dưới mặt đất đưa tay nhẹ nhàng hướng phía phía dưới hư không một nắm, năm sáu đạo tàn ảnh, thoát ly rơi nóng hổi dung nham, hướng phía Lục Huyền phương hướng bay lượn mà tới. Tế khí. Những này cùng mình có thủ 8 đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực người, hắn trên thân không thiếu có cường đại tế khí. Mặc dù cái này tế khí đẳng cấp, bình thường đều là tại tinh cấp phía dưới, nhưng cũng tốt xấu là cái tế khí. Chân mỗi lại nhỏ, đó cũng là thì mà. 2 tháng, còn 1 tháng nữa thời gian. Cái này bí cảnh, cũng là Lục Huyền phá hủy cái cuối cùng cỡ lớn bí cảnh. Hai tháng này đến, Lục Huyền đắm chìm trong tìm kiếm bí cảnh quá trình bên trong, cơ hội phá hủy trên trăm cái bí cảnh. Thời cơ không sai biệt lắm, Lục Huyền có chút meo cặp mắt lại, nhìn về phía nơi xa chân trời, ánh mắt thâm thúy băng lảnh đến tận đây, linh khí chi địa bên trong, thanh danh truyền xa các đại bí cảnh, đồng đều chưa thể trốn qua Lục Huyền tu hết. Mỗi cái bí cảnh bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo, cũng đều bị Lục Huyền bỏ vào trong túi. Sau đó một tháng, Lục Huyền dự định tìm một chỗ ẩn bí chi địa, vế quan thôi diễn công pháp, nhất đột phá đến địa tôn giới chủ vô thượng cảnh giới. Lâm không đạo, Cửu Thiên bí cảnh Lục Huyền thanh âm cực kỳ trầm thấp, nhưng lại trong đó tràn đầy lực uy hiếp, tựa như từ Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến. Lục Mỗ ngược lại muốn xem xem, các ngươi những này hạ người giấu đầu lòi đuôi, đến tụt cùng đang nưu đồ âm như gì? Giờ phút này, Lục Huyền hai con ngươi bên trong hắc kim sắc ánh lửa điện cuồng lập loé, tựa như hai vòng sắc phun chào liệt nhật. Từ tháng trước lên, cái này một tin tức như là dã hỏa, tại linh cơ tri địa cấp tốc lan tràn ra. Bốn phía tìm kiếm bí cảnh Lục Huyền, tự nhiên cũng nghe người tin này, lâm không bí cảnh mở ra thời gian, cũng chuẩn vị trí. Hừ. một tiếng, khoe miệng câu lên một phúng độ cong. Rất rõ ràng, cái này một thì liên quan tới Cửu Thiên Bí cảnh tin tức, là có người có ý định tiết lộ ra ngoài. Về phần phía sau mục đích, Lục Huyền Tâm Như Minh kính đơn giản chính là muốn đem hắn dẫn vào Cửu Thiên Bí cảnh, thiết hạ cái bẫy. Bất quá, theo Lục Huyền, ai biến thành con mồi, ai trở thành thợ săn, còn cũng còn chưa biết. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm u quỷ cái gì, đều chẳng qua là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Ly khai cái này bí cảnh về sau, Lục Huyền trong nháy mắt xuất hiện tại một nơi hiếm vết người núi rừng bên trong. Tại tòa này nhìn như phổ thông núi lớn nội bộ, có một cái cực kỳ bí ẩn sơn động. Ngoài động Vô số đạo tản ra cực nóng khí tức thiên địa pháp tắc cấm chế đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ mạng lưỡi phòng ngự, đem sơn động cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Lục Huyền thân mang một bộ màu đen nhánh cầm bảo, tay áo trên thêu lên màu vàng sầm đường vân, tại hắc kim sắc ánh lựa hạ như ẩn như hiện, vì hắn tăng thêm mấy phân thần bí khí tức. Lập tức, Lục Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhìn về phía trên đỉnh đầu hư không. Trong chốc lát, một khối tản ra hòa làm quang hệ thống bảng, như là như mộng ảo huyển ảnh, rõ ràng phản chiếu tại hắn thâm thủy trong con mắt. Tốc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Động hư chân quân, 3. Công pháp: Phần thiên đao pháp 19, chỉ xích thiên ngay 99, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 99, có thể thôi diễn, điểm số, 21000. Mời tốc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời tốc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích thiên ngay 200 vạn điểm hệ thống điểm số, chính là lục huyền 2 tháng này đến nay, lấy được thu hoạch đương nhiên, còn có vừa rồi cái tiêu bí cảnh độ vật. Nếu như toàn bộ cộng lại, hệ thống điểm số nên tính là 200 hơn vạn điểm. Rất tốt thôi diễn Lục Huyên mắt sáng như nước, trong lòng đã không còn trần chờ chút nào, trong đầu trong nháy mắt xác nhận xuống tới. Một phần vạn dây qua đi, hệ thống trên bản này, 200 vạn điểm hệ thống điểm số bỗng nhiên bị xóa đi. Cơ hội tại cùng một trong nháy mắt, hai đạo huyền áo sáng chói kim quang, lôi cuốn lấy thần bí mà bàng bạc lực lượng, đột ngột hiện lên ở Lục Huyên trước mắt. Cái này hai đạo huyền diệu kim quang, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp không có vào Lục huyền động thiên bên trong tiểu thế giới đối kia hai đạo huyền diệu kim quang chậm đi, hai cái cực hạn người tí hon màu hiện thân trong đó. Trong đó một cái người tí hon màu vàng, vững vàng xếp bằng ở hư không bên trên, quanh thân nổ bắn ra vạn trượng quang. Cái này kim quang ẩn chứa làm cho người sợ hai than xì cơ, như là một cố vô hình sinh mệnh hùng lưu, vung vãi tại rộng lớn vô ngần đại địa phía trên. Tại kim quang bao phủ xuống, toàn bộ động thiên tiểu thế giới tựa như bị một vòng thịnh dương chiếu rọi, vạn vật đều được trao cho đồng bổ sinh mệnh lực, bất tử bất diệt. Kinh khủng sinh mệnh lực lượng phát tắc, như là tứ ngựa sông lớn hùng lưu, trong nháy mắt tràn ngập lục huyền động thiên tiểu thế giới. Trong khoảnh khắc, vô số thiên địa sinh linh, như là sau cơn mưa châu từ dưới đất lên mùa xuân, liên tục không ngừng hiện lên tại lục động bên trong tiểu thế giới. Ngay tại cái này khó mà tưởng tượng sinh mệnh pháp lực lượng tùy lan tràn thời điểm, Mù sợi không thể xóa nhòa quang mang, trong lúc đó từ sinh mệnh hồng lưu bên trong dâng lên. Quang mang này như kim mà không phải kim, tản ra thần bí mà cường đại khí tức, tạo hóa pháp tắc chi lực. Sau đó, cái này sợi tạo hóa pháp tắc chi lực, lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng gọn. Tại cái này vô biên vô ngân kim quang bên trong, cái này hai cỗ thiên địa pháp tắc chi lực, tựa như hai đầu đàn vào lẫn nhau cự lòng, dần dần dung hợp được, không phân khác biệt. Ngay tại hai loại pháp tắc lực lượng dung hợp một khắc này, Lục Huyền đóng chặt lên hai con Một đạo cực kỳ bé nhỏ lại vô tận sinh mệnh lực lượng kim sắc mang, từ Lục Huyền đôi mắt khe hở bên trong bắn nhanh mà ra. Nguyên bản chồi lủi, tính mịch một mảnh sơn động, tại cái này sợi như có như không kim sắc quang mang ảnh hưởng dưới, phát sinh thiên tiên phúc địa biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong sơn động vô số màu xanh lá của cây, đã được cái này sợi kim sắc quang mang chiếu rọi. Từng cái như là tránh thoát trói buộc tinh linh, từ kiên cố trên mặt đất phá đất mà lên. Bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành, dần dần trở nên cao lớn trắng kiện. Cuối cùng cổ mục che trời, hoa cỏ um tùm, một mảnh sinh cơ giật dạ dạo, nghiêm niệm một bộ động thiên phúc địa bộ dáng. Nhưng mà, đang lúc những này tràn ngập vô hạn sinh cơ cỏ cây, ý đồ ra cửa hàng, ôm thế giới bên ngoài lúc, lại bị lục huyền lúc trước bảy thiên địa pháp tắc cấm chế gắt gao trấn áp. Kia vô cùng kinh khủng thiên địa pháp tắc cấm chế, như là một tòa không thể dung chuyển nguy nga đại sơn. Mặc cho trong sơn động có cây cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tầng này cường đại trở ngại đó lấy, tồn này xếp bằng ở lục huyền động thiên trong tiểu thế giới kim quang tiểu nhân, đột nhiên vỡ vụn bắt đầu, hóa thành nức vạn sáng chói kim mang vậy xuống. Mỗi một hạt màu vàng kim quang điểm, đều ẩn chứa bất tử bất diệt đạo công bất chân ý, như là thiên hà tam lâm, dung nhập vào động thiên tiểu thế giới mỗi một tấc thổ trong. Ầm địa kịch chấn. Đại điểu bên trên cỏ cây, đột nhiên cất cao và trượng, cánh lá ở dưới nhẹ ra vô số sinh mệnh tinh hoa, vô biên vô tận sơn mạch hở ra cự trọng thiên hồ, đỉnh núi ngưng kết ra đại lượng thiên địa linh vật. Nguyên bản uốn lượn sông lớn bắt đầu trào lên gào thét, trong nước lại tự nhiên dựng dục ra vô số đầu lân giáp hư ảnh, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra hoa mỹ hào quang. Lục Huyễn Tiên Địa pháp tướng treo cao tại Cự Thiên chi thượng, mắt thấy chính mình nội thế giới phát sinh lô sắc kinh đồng thời, kia tướng, đạo đạo như, như, hiện, mang, như số phù tại trên đó du tẩu, chính là khó mà nắm lấy thế giới quy tắc chi lực, thế giới trung cực lực lượng, địa tôn giới chủ, thân nạp tiểu thế giới, chấp trưởng thế giới tạo hóa chi lực vô thượng đại năng đến tận đây, lục huyền quanh thân võ đạo khí tức, phản phất là thoát thai hóa cốt, phát sinh thiên trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản cường đại khí tức trở nên càng thêm thâm thúy, giống như vô tận lô đen, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Uy nghiêm khí chẳng cũng càng thêm lẫm đẫm, đúng như vạn quân lô đỉnh, làm lòng người sinh kính sợ. Theo đại biểu bất tử bất diệt công pháp kim tiểu nhân, dần dần tiêu tán sau, mặt khắc này một mực lặng tiểu nhân, nó đột nhiên mở ra hai con ngươi, Quân thân nổi lên từng vòng từng vòng chói mắt không gian ngự sóng. Chớp mắt qua đi, lục huyền thể nội tiểu thế giới, Phản Phật là bị một cú không cách nào kháng cự cường đại xung kích, thiên địa điên đảo, sa vào đến một phiến thời không hỗn độn bên trong. Nguyên bản dựa theo cố định quy tắc, khoan thai vận chuyển nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Mặt trời nóng bỏng quằn mang, ánh trăng thanh lạnh ánh bạc, tinh thần doanh trại, đều tại thời khắc này nương kết, phản Phật thời gian cũng đi theo yên tính lại. Thời gian cùng không gian chợt tựa, như là một cái vỡ vụn lưu ly, phá thành nhỏ. Kêu hư vô mờ mịt thời gian, bị một cái ngợm tay tùy Khi thì như tập tên ngóc sen, chậm chạp đến cơ hội để cho người ta ngắt thở, khi thì lại giống mũi tên, lấy tốc độ như tia chớp cực nhanh. Còn có kia hư vô không gian, như là bị vỏ nhũ trang giấy, tùy ý vận vèo biến hình. Từng cái sâu không thấy đáy lô đen trống rỗng xuất hiện, tản ra làm cho người sợ hãi cường đại hấp lực, đem chung quanh hết thảy, bao quát kia sáng, đều vô tình hút vào trong đó. Vô số đạo giao thoa tung hoành vết nước không gian, tựa như từng cái giữ tợ ác ma, mở ra miệng to như chỗ máu. Chỗ đến, hết thảy vật thể trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí mà cường đại khí tức từ kim quang trên người tiểu nhân phát ra cha ngập tại toàn bộ tiểu thế giới đây chính là thời gian cùng không gian pháp tắc dung hợp được lực lượng. Tại cố này thời không lực lượng bao phủ xuống, lục huyền tiểu thế giới, phản phất là trở thành một cái thần dị thế giới. Các loại kỳ diệu mà nguy hiểm hiện tượng không ngừng hiện lên. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây tối, tại thời gian nhanh chóng ăn mòn dưới, trong nháy mắt khô héo tàn lùi. Mà một chút sớm đã tử vong sinh vật, lại tại thời gian quay lại bên trong, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Sơn động ngoại giới lĩnh ngộ, đều đâu vào đấy thay đổi bên trong, thời gian trường hà tại lặng lặng chảy xuôi. Mà lục huyền tựa hồ là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, toàn thân tâm đắm chìm ở thể nội bên trong tiểu thế giới. Một tháng thời gian, tựa như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Tại Tĩnh Mịch Sơn động chỗ sâu, Lục Huyền khoanh chân ngồi tại xưa cũ trên bệ đá, tựa như một tòa ngàn năm phó tượng, lâu dài chưa từng từng có chút nào động tĩnh. Rốt cục, ngay hôm đó, Lục Huyền chậm rãi mở ra đóng chặt hai con người. tiếp theo hơi thở, trong sơn động hình như có một đạo vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới. Không có chấn thiên động địa khí thế bộc phát, không có chói mắt kia sáng chói mắt lấp lánh. Lục Huyền ánh mà nội liễm, như đến vũ vũ thần bí đen, đen như không thấy ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Một vòng không thuộc về trần thế phàm nhân tiên nhân khí chất, từ trên thân lục huyền tự nhiên toát ra đến, siêu phàm pháp tụ. Chỉ gặp, Lục Huyền hô hấp ở giữa dẫn động thiên địa linh khí triều tịch, một hít một thở không bàn mà hợp thế giới bản chất vật luật. Kia một bộ khoác lên người màu đen nhánh áo bào, không còn dính bụi, vài vóc đường vân ở giữa mơ hồ hiện hiện sơn hà hư ảnh đây cũng không phải là phàm trần tục thế sử dụng vải vóc làm thành, mà là từ lục huyền thể nội thế giới quy tắc chi lực cấu thành địa tôn giới chủ. Cái này một cái đạo cảnh giới, lại có một cái khác xưng hô, lục địa chân tiên là vậy. Thời gian đã đến. Lục huyền thanh âm thấp mà bình tĩnh lại mang theo một loại trưởng không thiên địa vạn vật tự tin cùng tung rong. Hắn sở dĩ vào lúc này thức tỉnh, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vừa lúc đoán chắc cuối cùng một ngày thời gian. Lâm Không Đảo Cửu Thiên bí cảnh, hôm nay sắp mở ra. Cái kia cái gọi là linh cư chi chủ, cũng sẽ tại hôm nay hiện thân tại linh cư đại địa. Nghĩ đến đây, Lục Huyền không nhanh không chậm đứng dậy đứng dậy động tác nhìn như châm chạp, lại tại trên bảy đá lưu lại ba đạo tàn ảnh, phân biệt duy trì đứng lên, khom người, đứng thẳng tư thái đây cũng không phải là có thể dùng tốc độ quá nhanh, từ đó làm cho sinh ra hiện tượng để hình dung. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, địa tôn giới chủ pháp, phần thiên đạo pháp 19, chỉ xích thiên nhai 19, bất tử bất diệt 19 điểm số, 20 vạn. Vì tốt hơn xem xét hệ thống điểm số, Lục Huyền còn đặc biệt tại hệ thống điểm số đằng sau, tăng thêm một cái vạn chữ. Thêm ra tới 10 vạn điểm hệ thống điểm số, chính là đến từ bí cảnh cuối cùng. Chương 307, Tàn nhẫn hạ nhạ nhật tiên, thí tử. Chương 307, Tàn nhẫn hạ nhạ nhật tiên, thí tử. Tại Linh Khư đại địa học tâm vông ngần không vực, cực cao chố mên ngông trên bầu trời, nặng nề tầng mây đột nhiên bị một lực lượng vô hình đẩy ra. Trong chốc lát, một đạo cực lớn đến làm cho người thở không thông hẳn. Như là một đầu tử hỗn độn sơ khai liền ẩn núp đến nay thái cổ hung thú, chậm rãi đập vào mi mắt định thần nhìn lại, lại là một hòn đảo. Nó tên là Lâm Không Đảo, quanh thân còn quấn từng đạo khí dị vầng sáng. Bên dưới chỗ lôi quang nhấp nháy, tầng mây tại Hán Chu vi điên cuồn cuộn. Trên đảo xuống núi, dòng sông, rừng rậm, đều tại sương khói mông lung bên trong như ẩn như hiện đảo thân nhẹ nhàng trôi nổi tại mờ mịt hư không bên trên, không, có bất luận cái gì trèo chống, lại có thể vững vững vàng vàng, sinh, thiên, động không tại nó phương cuồn nhanh. Tựa như sôi trào mãnh liệt sóng lớn ánh nắng vùng vải dưới, là tòa này Lâm Không Đạo phát họa ra một vòng tựa như ảo mộng màu vàng kim vầng sáng, lộ ra vô tận thần bí. Lâm Không Đạo, Cửu Thiên bí cảnh. Tại Lâm Không Đạo vạn mét có hơn, Lục Huyền Thanh Nghiêm đột nhiên vang lên. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Lục Huyền liền xé rách thời không trùng điệp bình thường, vượt qua mấy vạn dặm mênh mông vô ngần cự ly, thành công đến Lâm Không Đạo phụ cận. Lúc này, Lục Huyền ẩn trong hư không, quanh khí như như không, cùng địa hòa làm thể. Sau một khắc, Lục Huyền trong hốc mắt hấp kim sắc hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, quang mang chói mắt, tựa như có thể xuyên thấu thế gian hết thảy hư ảo. Quan sát Lâm Không Đạo Lục Huyền, quanh thân tán phát siêu phàm khí tức, như là một vị hàng lâm phàm trần bất hủ tiên nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ vô thượng uy nghiêm. Sau một lát, Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Cái này, là trận pháp sao? Xem ra, những người này rất coi trọng bản tôn mà. Từ phá tới địa giới chủ cảnh giới về sau, động tướng, đã thành tướng. Theo cảnh giới tăng lên trên diện rộng, đã từng động hư chân quân thiên địa pháp tướng, đã thoát thai hoa cốt, lô sắc thành chúa tể thế giới quy tắc tạo hóa chân tiên chi tướng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra chúa tể thiên địa khí thế bằng bạc. Thế giới quy tắc chi lực. Mà lại, địa tôn giới chủ tạo hóa chi tướng, còn có được thấy rõ thế giới vận chuyển bản chất vô thượng năng lực, có thể xuyên thấu qua khó phân phức tạp biểu tượng, thấy do vạn vật hoạch tâm huyền bí đây là lục huyền xuất thế đến nay, lần thứ 2 nhìn thấy như thế quy mô hùng vĩ, phức tạp tinh diệu chất pháp. Lần trước nhìn thấy trận pháp thời điểm, vẫn là tại Cẩm Lân Hàng Một cái kia vây khôn minh mãng huyền điệu lại La Tiên Đế hạ nhị tiên, lấy Cựu Văn Nguyệt khí huyền điều thiên tọa lại cho nhãn, đem hết toàn lực bày ra siêu cấp sát trận. Trận này uy lực kinh người, vậy mà có thể đem động hư chân quân cảnh giới yếu thú, một mực hỗn tại đáy sông phía dưới. Hắn cường đại uy lực, quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cho dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn để thế nhân nghe đến đã biến sắc. Lâm Không đạo bên trên. Nông hậu dày đặc tầng mây sương mù, giống như là từng tầng tầng tầng thần bí trí đến thêm kỳ dị. Trên mặt đất, thương thiên từ tuế nguyệt nhân, từ tùng tùng lá đan vào lẫn nhau che đậy bầu trời, hình thành nên ngũ khắp trốn thâm thủy rừng rậm cổ lão ở giữa, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú liên tiếp gào thét, phản phật có một cỗ kinh khủng yêu thú thủy triều, lúc nào cũng có thể phá lâm mà ra, đem hết thảy thôn phệ. Tại mảnh này nguy cơ từ phía rừng rậm chỗ sâu, một khối phương viên mấy vạn mét đất bằng, đột ngột xuất hiện ở đây đất bằng phía trên, hoàng thổ đầy trời, lượm chầm nham thạch như giữ tợn giang thú, tùy ý nổ lên. Nơi xa, chúi lủi dãy núi tầng tầng lớp lớp, khói ngông lung bên trong như ẩn như hiện. Mà tại cái nải mênh vô bờ trên bằng, một tòa dụng tạng đã mà thành tượng người, tựa như kính thiên chi trụ, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt cứ người phò tượng cao tới vạn trượng, đầu càng là thẳng tắp cắm vào vân tiêu phía trên. Kia vân tiêu phía trên vân vụ, tựa như linh động luộm bằng màn, tại hắn khuôn mặt trùng quanh lượn lờ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thực khuôn mặt, chỉ có thể đại khái phân biệt ra được, đây là một vị lao giả. Lao giả giá người thẳng tắp, trong tay nắm chặt một thanh thần bí đao khí. Tàng đá lưỡi đao tại mờ mịn trong sương mù như ẩn như hiện, tản ra lạnh thấu xương hàn khí, tựa hồ từng chém qua vô địch, trải qua vô số trận kinh động chiến đấu đột nhiên, một trận phong đất bằng mà lên, quét ngược lấy toàn bằng. Tiếng ở giữa Tôn này thạch điêu tượng lại ẩn ẩn truyền đến một trận trầm thấp vũ vũ âm thanh. Cùng lúc đó, lão giả trong tay đao khí đường vân bắt đầu lóe lên quỷ dị quang mang ánh sáng màu trắng như linh động giáng trưởng, cấp tốc lan tràn đến cả tòa pho tượng đúng lúc này, rừng rậm chỗ sâu yêu thú tiếng gào thét càng thêm kịch liệt, dường như tại đáp lại pho tượng dị động. Mảnh này chống trải trên đất bằng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ khẩn trường, đè nén để cho người ta thở không nổi đột nhiên, một đạo bén nhọn lại kéo dài vạch phá mịch, linh khư chi chủ, cục hiện thế. Trong chốc lát, rất nhiều nói bén nhọn tiếng gió theo nhau mà tới. Nguyên bản chống không một người đất bằng trên không, một nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Những này thân ảnh quanh thân tiên địa linh khí cuộn cuộn, phát ra cường đại khí tức đan vào một chỗ, để không gian chúng quanh đều nổi lên trận trận gọn sóng. Tại đông đảo bóng người bên trong, từ một phương thế lực cầm đầu, là hai con hình thái khác lạ, quanh thân tản ra kinh khủng y áp hình người yêu thú, phá lệ làm người khác chú ý dĩ nhiên chính là Vũ Hoàng Lao Tổ cùng U Minh Mãng. Vũ Hoàng Lao Tổ đầu chim thân người, thân hình khô gầ Nó lại tản ra làm cho người hít thở không thông khí thức, đúng như một tòa sắc phun trào núi lửa sống. Quanh thân bao chùm lấy màu đỏ tím hỏa diễm long vũ, mỗi một cây đều như là linh động hỏa diễm tinh linh, liên tục không ngừng phun ra ngoài ra cực nóng sóng lửa, khiến cho không gian chúng quanh tại nhiệt độ cao hạ và méo biến hình. Vũ Hoàng lão tổ trong tay nắm chặt thanh mục thần trượng, thần trượng phát hỏa diễm văn đường như ẩn như hiện, xuất ra không cách nào nói rõ khí cơ. Thanh mục thần trượng đỉnh, ba cây màu đỏ tím long vũ Màu đỏ tím quanh, màu tím bẩm thánh Mà tại Vũ Hoàng lão tổ bên cạnh thân, U Minh Mãng xà thủ lĩnh thân, cao tới 3 mét. Hắn to lớn hình thể, cho người ta mang đến mảnh liệt đánh vào thị giác. U Minh Mãng trên người lần thiến, lóe ra quỷ dị màu xanh thẳm u quang. Lần thiến ở giữa tựa hồ lưu động thần bí màu xanh thẳm khí lưu, theo U Minh Mãng mỗi một lần động tĩnh, lần thiến lẫn nhau ma sát, phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang. U Minh Mãng to lớn đầu lâu ngẩng lên thật cao, hình tâm rất chiến đấu chính là linh cư chi địa lối vào, bị Vũ Hoàng lao tổ dùng cường đại yêu lực nô dịch 8 đại gia tộc lao tổ tông, cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực chữa giáo. Những người này mặc dù thân là nhân loại cường giả, nhưng ở Vũ Hoàng lao tổ lâu dài lý áp hạ, mỗi một cái sắc mặt đều mang mấy phần e ngại cùng không cam lòng, quanh thân khí tức hơi có vẻ bị bại. Cự ly Vũ Hoàng lao tổ xa mười mấy mét địa phương, có một cái giống người mà không phải người bồng bền quần áo. Bên trong là một cái, từ vô số đạo khí lưu màu trắng tạo thành lão giả bộ dáng. Hắn cùng phía trước này vạn pho tượng trên lão giả, không sai chút nào. Hắn, chính là Lạc Linh cư tần niệm. Lạc Linh Khư tản niệm quanh thân còn cuốn thần bí khí tức, thỉnh thoảng có mấy sợi khí lưu tiêu tán mà ra, để không gian xung quanh trở nên vận béo hư ảo. Mà đổi thành bên ngoài một phương nhân mã, thì là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đại hạ hoàng tộc đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt giáng người xuất tha, một bộ hoa lệ màu đen nhánh trường bào tung bay theo gió, tay áo trên treo lên chín cái huyền điểu, sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao đối mặt với Vũ Hoàng lão tổ. Hạ Minh Nguyệt tức, tay nhấc thị đại hạ, hạ Minh cạnh, kinh khủng ảnh, từng cái tại hư không trên. Mạc gia lão tổ tóc trắng bạc thơ, nhưng ánh mắt như nước, trong tay cầm một cây sưa cũ gãy gỗ, vô số tràn ngập huyền ảo khí tức màu nâu khí lưu, quấn quanh lấy gãy gỗ mặt ngoài. Lý gia lão tổ dáng góc gầy gò, toàn thân tản ra nhàn nhạt phiêu dật, cầm trong tay một thành tản ra lạnh thấu xương sát khí trường kiếm. Thượng quan ra lão tổ khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng có một cái cùng loại bình ngọc vật, phía trên thiên địa đường vân như ẩn như hiện. Ngoài ra, còn có đại hạ hoàng tộc ba vị lão tổ, bọn hắn khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác bất khả chắc. đương nhiên, một phương này nhân mã bên trong, có một người xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Hạ Nhật Tiên, là người cái này đáng chết nhân loại." U Minh Mãng nhìn thấy Hạ Nhật Tiên sau khi xuất hiện, to lớn xà đầu trong nháy mắt lộ ra mặt mũi dữ tợn. Màu vàng kim thụ đồng bên trong xuyên suốt ra trói mắt màu xanh thẳm qua mang, trên người Lân Phiến bởi vì phẫn nộ mà run rẩy dữ dội. Không gian trung quanh đều bị U Minh Mãng tán phát cường đại khí tức chấn động đến ông ông tắc hưởng. "Hèn! Trên thân U Minh Mãng kinh khủng yêu khí, như nội hải cuồng đảo quét sạch mà ra. Không gian trung quanh bị chấn động đến ông ong hưởng, thậm chí hiện ra tinh mịn vết nứt màu đen, phản sau một khắc liền sẽ triệt để người quả nhiên không chết." U Minh Mãng tiếng thét mang theo ngập trời hận ý quanh quần tại giữa thiên địa. Không chỉ là U Minh Mãng cảm thấy chân kinh, liền liền Vũ Hoàng lao tổ sau lưng những cái kia bị nô dịch các cường giả, giờ phút này cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc đạo hư quan quan chủ ứng Lăng Phong hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thanh sam thân ảnh, hai tay đầu ngón tay không tự chủ căng cứng. Môi hắn khẽ run, cuối cùng chỉ có thể chật vật phun ra ba chữ tới. Hạ nhất tiên. Ba chữ này, phản phất một thanh trọng truy, hung hăng ở trong lòng mọi người. Ai có thể tới? Đường Đường đại hạ hoàng đế, vậy mà tại mặt của người trong thiên hạ trước, biểu diễn một trận kinh thiên động địa thinh tâm tự phương trượng, tâm tịch đại sư xưa nay không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Mà sợ hay nhất, không ai qua được rang gia lão tổ, cổ nguyệt nhất tộc lão tổ, đường gia lão tổ, la gia lão tổ, vu gia lão tổ. Còn có cực viêm thánh môn, huyền âm tiên quyết, kiếm linh tông nhóm thế lực trừ giáo. Bọn hắn những người này, so với ai khác đều rõ ràng. Vị này đã chết, đại hạ hoàng đế hạ nhật tiên, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Trong năm trước, hắn cũng đã là động hư cảnh viên tồn tại. Năm đó trận chiến kia, chi chủ một kích lực, đủ để cho sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt tằm có thể hạ nhật tiên không chỉ có sống tiếp được, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Cũng chính bởi vì hạ nhật tiên tại trước mắt bao người, thủ kia linh khư chi chủ một kích toàn lực, cho nên bọn hắn những này lao hồ ly mới dám ở trong lòng đoạn hạ quyết định, nhất trí cho rằng hạ nhật tiên tử vong tin tức là thật, không có khả năng. Giang ra lão tổ thanh âm càng khản, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn rõ ràng bị linh khư chi chủ táng tiên đao pháp chính diện đánh chúng, làm sao có thể còn sống. Cầu nguyệt lão tổ Tông, càng là sắc mặt bệnh, lẩm bẩm lẩm nói, như hạ nhật tiên chưa chết, vậy những này năm qua, hắn đến tụt đang nưu đồ cái gì? có thể để cho một vị động hư viên mãn vô thượng tồn tại giả chết, biến mất trong tầm mắt mọi người hạ. Vậy hắn mưu đồ sự tình, dùng chân đến nghĩ, vậy cũng tất nhiên là chuyện cực kỳ trọng yếu. Không khí phảng phất mưng kết, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại phía trước cái kia đạo áo đen trung niên nam nhân thân ảnh bên trên. Hạ Nhật Thiên đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, chỉ có bên hông một cái kia nhìn như bình thường màu đen vẫn tỉ, ẩn ẩn hiện ra nhàn nhạt thú ám chi quang. Sau đó, Hạ Nhật Thiên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người u minh mãng, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới. Lao rắn Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh. U Minh Mãng sà đồng dống nhiên co vào, vậy mà theo bản năng lui về sau nửa bước. Cái này vừa lui, để toàn trường tinh mịch Đường đường một cái động hư cảnh giới yếu thú, vậy mà tại ngang ngại một cái nhân loại. Nhưng lập tức, U Minh Mãng giống như là đột nhiên bừng tỉnh, mặt mũi giữ tợn bên trên, hiện ra một vòng hung ác nham hiểm đến cực điểm ý cười. Tt t. Châm thấp tiếng cười theo nó yết hầu trôn sâu gà ra, như là độc xà thổ tín, làm cho người dùng mình. Hạ Nhất Tiên, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là năm đó sao? U Minh Mãng chậm rãi nâng lên to lớn đầu rắn. Màu vàng kim trụ đồng bên trong lóe ra tản nhẫn quá mang, lưới giăng khẽ nhả, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh. Tại Vũ Hoàng lão tổ trước mặt mặc cho ngươi co trời đại năng nhịn. Hôm nay, cũng nhất định là các ngươi những này đáng chết nhân loại, đáng thân này. Hạ Nhật Thiên không để ý đến U Minh Mãng gạt hét, hắn ánh mắt vượt qua đám người, cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối lặng im Vũ Hoàng lão tổ trên thân. Trong nháy mắt đó, Hạ Nhật Thiên nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt, rốt cục hiện ra một tia, Kiên Minh Mãng nói không sai. Lần này, sát thực không thể so với năm đó. Ai có thể nghĩ tới? Một cái đến từ địa tôn giới chủ kinh khủng yêu thú thế mà có thể phá vỡ Thánh tổ lưu lại thiên địa phong cấm, cưỡng ép dáng lâm đến đại hạ hoàng triều bên trong. Vũ Hoàng Lao tổ vẫn như cũ đứng yên hư không, ánh mắt của nó đạm mạc, tựa như đang quan sát sâu kiến, không mang theo mảy may cảm xúc. Có thể chính là loại an tính này mới nhất làm người sợ hãi. Địa tôn giới chủ, Hạ Nhật Thiên thấp giọng thì thảo, đầu ngón tay không tự chủ luốt ve bên hông màu đen ấn tỷ đối với động hư cảnh giới tồn tại, Hạ Nhật Thiên đúng là không để vào mắt. Nhưng là, đối phương đã không còn là động hư cảnh, mà là địa tôn giới chủ vô thượng đại năng đó là chân chính áp đạo phàm trần phía trên tồn tại, là đủ để sẽ rách một phương thiên địa chí cùng Xem ra, năm đó lưu lại đầu này U Minh Mãng, là cái sai lầm quyết định. Hạ Nhật Thiên có thể lưu lại U Minh Mãng, tự nhiên không phải là bởi vì nhân tử. Hắn giữ lại U Minh Mãng, chính là vì nó trước đó từ linh khư chi địa, chỗ lấy đi một chút linh khư bản nguyên tri lực. Sở dĩ dùng đại trận khóa lại U Minh Mãng, chính là vì phòng ngừa nó trớ cùng rất dữ tình nguyện tự bạo hủy đi linh khư bản nguyên tri lực, cũng không để lại cho mình. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Hạ Nhật Thiên chính là tại linh khư chi địa mở ra lúc, tiến đến giải quyết đã sớm sa vào đến suy yếu bên trong U Minh Mãng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại cuối cùng này một khắc, cái này không biết lai lịch kinh khủng yêu thú, Cứ thế mà dùng tự thân vĩ lực, xâm nhập đến đại hạ hoàng triều bên trong đến, đem U Minh Mãng cướp lại. Cái này thần bí đến cực điểm yếu thú, tuyệt đối không phải phổ thông địa tôn cảnh giới đơn giản như vậy. Minh Nguyệt, bây giờ thế cục gấp gáp, chỉ có cuối cùng cái này một kế. Vì hôm nay, hắn không tiếp giả chết thoát thân, tại cái này tối không thấy mặt trời đế lăng bên trong, bế quan khổ tu thánh tổ lưu lại cựu Thiên Huyền Điểu pháp. Công pháp này thần bí khó lường, tu luyện đến đẳng cấp cao nhất tầng cảnh giới thứ 9 sau, kỳ thật còn có tầng thứ 10. Thứ 10 ẩn dấu đi càng thêm kinh người chấn ý. Thuận vệ tất cả tu luyện qua Cửu Thiên Huyền Điểu pháp hoàng tộc huyết mạch, liền có thể để tự thân cảnh giới thu hoạch được khó mà tưởng tượng ngậy lên. Cứ việc loại này tăng lên hiệu quả chỉ có thể duy trì nhất thời, nhưng này cũng là đáng. Chấm cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, luôn lạc tới thí từ tình trạng. Hạ Nhật Thiên thần, tại giữa thiên địa ung dung quân quần. Lời tuy như thế, đang nói ra lời nói này lúc, Hạ Nhật Thiên đáy mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Phản phất đảm luận sự tình, bất quá là dâu ria vì vật. Tại Hạ Nhật Thiên mà nói, dòng bất quá là kéo dài đại hoàng tộc huyết mạch cụ mà thôi. Chết rồi, tái sinh là được. Chương 308 Toa Sơn Quan Hổ Đấu. Chương 308, Toa Sơn Đấu. Trước kia, tại Hạ Nhật Thiên trước hết nhất kế hoạch bên trong, thân là hắn nữ nhi Hạ Minh Nguyệt, sát thực cũng là tại hắn thôn phệ phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, Hạ Minh Nguyệt tại thu hoạch được Tổ Khí Huyền Điệu đỉnh tán thành về sau, nàng cũng đã là đại hạ hoàng tộc duy nhất người thừa kế đã Hạ Minh Nguyệt không thể ra tay, vậy cũng chỉ có chính mình kia 10 cái nhi tử có thể thôn phệ đại hạ hoàng triều xếp hạng trước thập hoàng tử, cũng là có được riêng phần mình đất phong vương ra. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Nhật Thiên thủ trưởng đột nhiên đặt tại bên như Cái này mới là đại hạ tay thập văn khí uyên điệu trời tỷ, ông, màu đen đấn động, trong chốc lát thông của sáng, đến như Màu đen trong sáng, thân ảnh hiện, hiện Mỗi một ảnh đều bị đen như địa xuyên qua tứ chi, văn, không trung kia 10 đạo thân ảnh, trên, nổi lên một mà ức chế được sóng. mặc dù không quan tâm sống chết của bọn hắn, nhưng là hôm nay qua đi, hắn cái này thiên khải đế, sẽ trên lưng thiên cổ tội danh trở thành thí tử người. Bất quá, đây hết thảy cũng là vì đại hạ hoàng tộc, vì đại hạ hoàng triều. Hạ Nhật Tiên, ngươi cái này cầu hoàng đế. Ngươi vậy mà. Vu gia lão tổ đột nhiên là thất thanh, mặt mũi giàn mua bởi vì trấn kinh mà vặn mẹo. Bởi vì bên trong còn có chạy xuôi hắn vu gia một nửa huyết mạch hoàng tử. Tất cả mọi người nhận ra, mười người kia, rõ ràng là hạ Nhật Tiên mười cái nhi tử, đại hạ hoàng triều tôn quý nhất 10 vị vương gia. Trong đó, Thình Linh bao quát năm đó ở An Châu cùng Lục Huyền đối nghịch căn Than Minh Thanh, cũng chính là chạy xuôi vu gia một nửa huyết dịch hoàng tử. Thời khắc này mười vị vương gia sớm đã không còn ngày xưa phong thái. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiểu tụy, quanh thân linh lực bị pháp tắc xiển xích không ngừng rút ra, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán tại giữa thiên địa đáng sợ nhất là, lòng của mỗi người miệng đều mặc xuyên thấu qua một cây u ám sắc thiên địa pháp tắc xiển xích. Lấy tử làm thế, Tĩnh Tâm Tự Phương Trưởng Tâm Thịch Đại sư đột nhiên chắp tay trước ngực, thanh âm vang run. Hắn tự hồ đoán được Hạ Nhật Thiên được, hạ trước, cố tập kinh. Vì thế, liên liên kêu vị đại hạ hoàng lao tổ, cũng tự mình gật đầu cho phép. lai, like, chính là vì hôm nay Hết thảy đều là hạ nhật tiên cái này hỗn trướng nhu độ. Mà một bên ung minh mãng, đột nhiên phát ra tr้อย thai cười to, ha ha ha. Hạ nhật tiên, đều nói hổ dữ không ăn thì con, ngươi so chúng ta yêu thú còn muốn ngoan được à? Vũ Hoàng Lao tổ hai con ngươi sáng ngời có thần, căn bản cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phảng phất hạ nhật tiên dãy rủa, ở trong mắt nó chỉ là sâu kiến vùng vây dây chết thôi. Hạ nhật tiên chậm rãi nhắm mắt, lại mở mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết, nếu không phải như thế, làm sao có thể ngăn cản được ngươi cái này điệu tôn giới chủ. Ngay sau đó, hạ nhật tiên chợt giơ tay lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Trong chốc lát, 10 vị vương gia giống như là bị một cố lực lượng vô hình bỗng nhiên lôi kéo, đồng thời mở hai mắt ra. Làm cho người dùng mình chính là kia 10 đôi trong ánh mắt, lại không thấy con người tung tích. Chỉ có thâm thủy huyền ảo chín cái huyền điểu hư ảnh ở trong đó chìm nổi lấp loé, tản ra thần bí mà nguy hiểm khí tức. Ngay trong nháy mắt này, 10 vị vương gia nhục thân như là lọt vào một cái trong truy, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ ra tới. Huyết ra, đầy trời huyết huy sái, một trận máu tanh màn mưa. Những huyết dịch này tại giữa không trung không bị khống chế phương chảo, hội tụ Cuối cùng ngưng tụ thành một giọt đen như mực thâm thủy huyết châu. Kia huyết châu tựa như một cái thần bĩ lỗ đen, phản phật có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Nhìn kỹ lại, đen như mực huyết châu trung quanh, chín cái màu đen huyền điểu hư ảnh chính vô cánh bay lượng, phát ra uy mang kêu to. Sau một khắc, giọt này ẩn chứa vô tận quỷ dị lực lượng màu đen huyết châu, lấy tốc độ kinh người hướng phía Hạ Nhật tiên đột tới. Chỉ thấy nó như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt không có vào đến Hạ Nhật Thiên đỉnh đầu bên trong. Toàn bộ quá trình phát sinh quá mức đột nhiên, để cho người ta không kịp làm ra quá nhiều phản ứng một cú kinh khủng đến cực điểm khí tức từ hạm nhập thiên thể nội bộc phát, hắn đen như mực con người bỗng nhiên có vào. Trong trắng mắt cũng đi theo bị đen như mực lực lượng luồn dần, chỗ mi tâm trầm dãi hiện ra một đạo huyền điều ấn ký, quanh thân khí cơ điên cùng kéo lên. Nửa bước địa tôn, Ngụy địa tôn, vô hạn tới gần chân chính địa tôn giới chủ. Địa tôn giới chủ, phá. Nhưng mà, đối mặt như thế kinh biến, mọi người tại đây nhưng lại chưa buổi dối. Ú Minh Mãng màu vàng kim tụ đồng gắt gao nhìn chằm tổ, lưỡi phun ra nuốt vào, trong lòng lại là tại thầm nghĩ. Lão tổ, vì sao không xuất thủ? Đây cũng không phải là nói đùa. Lao Tổ cũng không giống như là sẽ cho nhân loại cơ hội tồn tại đối với nhân loại loại này huyết thực, yêu tộc nhất am hiểu chính là ngược sát, sau đó đem bọn hắn cho ăn sống nuốt tươi rơi đạo hư quan quan chủ ứng lang phóng, tính tâm tự phương trượng tâm thịch đại sư, thậm chí đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối lặng im Vũ Hoàng Lao Tổ đúng vậy á, vì sao Vũ Hoàng Lao Tổ không động thủ? Lấy nó yêu hoàng, địa tôn, thực lực, rõ ràng có thể tại hạ nhật thiên hấp thu tinh huyết trong ngay mắt, Sớm đã vận sức phát động Có thể cuối cùng để nàng kinh nghi chính là, đối diện vị kia Vũ Hoàng Lao tổ vậy mà thật không có chút nào động tác. Nó đến cùng đang chờ cái gì? Thế nhưng là không có người chú ý tới, Vũ Hoàng Lao tổ đáy mắt chỗ sâu, chính dụng động vô tận tham lam. Không sai, Vũ Hoàng Lao tổ may may không lo lắng hạ Nhật thiên, nhờ vào đó quỷ dị thủ đoạn, thu hoạch đến địa tôn giới chủ cảnh giới lực lượng. Cùng mọi người lo lắng vừa vặn tương phản, Vũ Hoàng Lao tổ trong lòng còn có chút mơ hồ chờ mong. Tại Vũ Hoàng Lao tổ xem ra, hạ nhập thiên trong mắt tất cả mọi người là vô cùng cường đại tồn tại. Có thể giờ khắc này ở Vũ Hoàng Lao tổ trước mặt, hắn lại tựa như một cái chân chính đồ đại bộ điệu tôn giới chủ cấp bậc nhân loại cường giả, Vũ Hoàng Lao tổ đã rất lâu không có thưởng thức qua. Vừa nghĩ tới sắp đến, mỹ vị, Vũ Hoàng Lao tổ trong hai tròng mắt, liền dâng lên một cố khó mà ức chế hưng phấn. Bằng, một tiếng lột ngạt tiếng vang, đột nhiên từ hư không chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Tiếng vang kia rất có lực xuyên thấu, lột ngạt lại nặng nề đây là hư vô không gian tại kinh khủng khí cơ nghiền ép dưới, không chịu nổi Trong không khí tràn ngập người sợ hãi áp, toàn thế giới đều tại lực lượng này hạ lung lay Lại nhìn phía trước hạ Nhất Tiên, Cái kia nguyên bản liền vô cùng uy nghiêm trên khuôn mặt, một đạo to lớn huyền điểu đường vân chính chậm rãi hiện hiện. Kia đường vân như cùng sống vật núc núc, từ mi tâm lan tràn đến cái cổ, cuối cùng bao trùm toàn thân. Mỗi một đường vân đều lóe ra ưu ám qu mang, phản phất tại dưới làn da du tẩu vô số nhỏ bé huyền điểu. Theo huyền điểu hình xăm dần dần hiện hiện, hạ nhật thiên quanh thân khí tức, lấy một loại làm cho người lửu lơ điên cuồng trạng thái, kịch liệt tăng vọt, một đường kéo lên đến trước nay chưa từng có kinh khủng hoàn cảnh. Quanh mình hết thảy, bị cố này bàng khí tức quái, hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu vòm xoáy. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, một cố đủ để hủy thiên diệt địa cường đại cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới ép tới địa tôn cảnh giới phía dưới tồn tại hô hấp khó khăn, như muốn ngạt thở địa tôn giới chủ. Hạ Nhật Thiên rốt cục thành công bức vào cái này vô số người tu hành tha thiết ước mơ, nhưng lại xa không thể chạm truyền thuyết cảnh giới. Không đủ, còn chưa đủ. Hạ Nhật Thiên đột nhiên như mày, hắn cảm giác được thể nội lực lượng đang lấy tốc độ kinh người trôi qua. Loại này cưỡng ép tăng lên cảnh giới, quả nhiên không cách nào kéo dài. Bất quá, Hạ Nhật Thiên cũng vẫn là có một chút thỏa mãn điệu tôn cảnh giới chủ cảnh giới linh lộ, có thể nói là đối với hắn có thật sâu tác dụng. Nhưng vào lúc này, ha ha ha, Vũ Hoàng Lao tổ trong lòng ngực phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, tiếng cười kia phảng phất từ cựu u địa ngục chuyển đến, mang theo từng kia từng kia lạnh lẽo hàn ý, làm cho người lương phát lạnh. Chỉ thấy nó trong tay nắm thật chặt thanh mục thần trượng, sau đó, đột nhiên thanh mục thần trượng hướng phía hư không phía dưới trầm xuống. Nương theo lấy cái này một động tác, không gian trung quanh lại nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như là bị cố lực lượng này cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Bản tổ các loại giờ khắc này đã đợi quá lâu. Vũ Hoàng lão tổ thanh khàn khàn mà thấp, trong lời nói bao hàm lấy vô tận tham lam vọng. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gà ra, tại bên trong vùng không gian này vang vọng thật lâu. anh, ba." Thiên điệu bỗng nhiên biến sắc, một cái tràn ngập màu đỏ tím hỏa diễm kinh khủng thế giới, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cả tòa Lâm Không đảo trong nháy mắt bị bao vây lại, phía trên thương không hóa thành sôi trào hỏa hại, đại điệu biến thành dung nham lượn ngủ. Vô số đạo đỏ tiến hỏa trụ phóng lên tận trời, đem không gian bị bỏng ra từng cái đen như mực chỗ trống đáng sợ nhất là, những này màu đỏ tím hỏa diễm lại đốt cháy thiên địa pháp tắc. Cái gì? Hạ Nhật Thiên con người đột nhiên có qua lại, con người hắn đen như mực thế giới quy tắc xích, tại hỏa diễm bên trong phát ra chói hai Tư tưởng, âm thanh, sau đó bắt đầu đứt thành từng khúc. Vũ Hoàng lão tổ thân ảnh tại màu đỏ tím trong biển lửa vận vẹo biến ảo, cuối cùng hóa thành một tôn cao vạn trượng hình chim yêu thú. Một bên nữ đế Hạ Minh nguyện phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tế ra Huyền Điểu đỉnh. Trong chốc lát, một đạo xưa cũng mà nặng nề màu đen nhánh quang mang nợ rộ. Huyền Điểu đỉnh vững vàng lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nàng, đưa nàng quanh thân bao phủ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bị trướng. Có thể cái này màu đỏ tím sóng lửa lượng, thực sự quá mức kinh khủng, Huyền Điểu đỉnh chỗ, liền bị Chỉ nghe, vang, một tiếng vang thật lớn. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt chuyển lại đến thân đỉnh, thân đỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng mãnh liệt đánh tới, tiết hầu màn ngọn, nhịn không được tê lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra một sợi tiên huyết. Nàng hai tay cầm thật chặt, ý đồ ổn định thân hình, có thể kia cố lực trùng kích thực sự quá lớn, để cho mình thân thể không cầm được run rẩy. Tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt bên cạnh sáu vị lao tổ, cũng tương tự chưa thể may mắn thoát khỏi. Cố này kinh khủng lực trùng kích thế không thể đỡ, gao thiết lên của tới, đem bọn hắn hung hăng đánh bay. Bọn hắn sáu người thân thể không bị không chế hướng về sau bay đi, tại giữa không trung vạch ra từng đạo đường vòng cung, cuối cùng bị đánh bay đến mấy ngàn mét có hơn, ven đường đụng gãy vô số dung nham cự sơn, rỡ lên đầy trời nóng rực nham tương. Đồng thời, Hạ Nhật Thiên sắc mặt b biến, hắn phát hiện chính mình vừa mới lấy được địa tôn chí lực, đang bị mảnh này hỏa diễm thế giới một chút xíu áp chế. Người cho rằng, bản tổ vì sao bỏ mặt ngươi đột phá? Vũ Hoàng Lao tổ trong mắt lóe ra tham lam quằn mang, tươi mới địa tôn nhân loại, mới là vị ngon nhất thuốc bổ a. Còn có ngươi cái này nữ nhân, cho bản yêu tổ hiện thân đi. Vũ Hoàng lão tổ thanh âm Lần nữa tại bên trong vùng không gian này quấn quẩn, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Theo nó trong tay thanh một thần trượng đột nhiên một trận. Toàn bộ hỏa diễm thế giới, tựa như là bị rót vào một cỗ nối cuồng bạo lực lượng, đột nhiên tứ ngược ra một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng y áp. Cỗ uy áp này như là mãnh liệt hải thiếu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không. Trong chốc lát, vô biên vô tận hư không bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu, tại cái này kinh khủng y áp phía dưới, một thân ảnh từ trong hư không bị cứ thế mà chấn ra. Nơi xa, nữ đế Hạ Minh Nguyệt đứng vững góp chân về sau, nước mắt nhìn lại, làm nhìn thấy cái kia đạo bị rung ra thất ảnh. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt ngưng tụ, ánh mắt như lạnh kiếm bàn sắc bén. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên mặt không có chút nào vẻ ngoài uy mến, bình tĩnh đến như là tĩnh mịch hàn đầm, không dậy nổi một tia gợn sóng. Trên thực tế, nàng đã sớm dự liệu được cái này nữ nhân sẽ xuất hiện tại linh khư chi địa. Trong hư không, ngập trời màu đỏ tím sóng lửa, đột nhiên bị một đạo trắng toát quang mang bộ ra. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt nhướng mắt phượng bên trong, phản chiếu ra cái kia đạo đạp không mà đến thuần thất ảnh. vòng cánh tay mà múa, dưới chân từng sinh tinh hoa sen, những nơi đi qua liền màu đỏ tím lửa cũng vì đó tránh lui. Thánh Mẫu Bạch Liên Thánh Mẫu Trần Trụi chân ngọc, da như mờ đông, kia nhỏ nhắn hai chân điểm nhẹ tại hư không bên trên. Nàng chân trần đạp không, trắng như tuyết váy áo tại trong biển lửa không nhiễm chân thế, mỗi chân mỗi rơi một bước, liền có một đóa bạch liên hiện tượng tại trong hư không nở rộ. Cùng lúc đó, Bạch Liên Thánh Mẫu sau lưng chậm rãi hiện ra, một tòa cao tới vạn trượng 72 cánh tĩnh thế bạch liên tạo hóa chân tiên chi tướng. Bạch Liên nở rộ, thánh khiết quang huy tùy ý huy sái, đem giới, chiếu đến tựa như Nhưng mà, cái này nhìn như tưởng hòa tượng phía dưới, lại giấu giếm vô tận lực lượng kinh khủng điệu tôn giới chủ. Khi thấy Bạch Liên Thánh Mẫu đằng sau Tôn này, tạo hóa chi tướng hiện hiện mà nổi lên mặt nước lúc. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt Long mày nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh, Hạ Nhật Thiên nắm chặt song quyền, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Những cái kia không biết chân tướng lý ra lão tổ bọn người, càng la ngẹn họng nhìn chân trối, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường điệu thấp thần bí Bạch Liên Thánh Mẫu, lại có được thực lực kinh khủng như thế, đã bước vào địa tôn giới chủ bực này hạc, như dương bên ngoài không mang theo chút nào nhân gian cõi lửa, bằng lánh lại xa cách. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào Vũ Hoàng lão tổ trên thân. Trong chốc lát, Nguyên Bản không có chút nào nhân loại cảm xúc, thanh lãnh như sương gương mặt bên trên, rốt cục có một tia không dễ dàng phát giác ba động. Vũ Hoàng lão tổ, bản tôn chỉ cần đại hạ hoàng triều cái này phương đông thiên địa, cùng huyền điều định. Thanh âm của nàng thanh thủy linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại phản phất lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm, tại mảnh này giữa thiên địa quân quần. Vật, không hỏi đến, như thế nào? Lời, quanh mình không khí đều tại thời khắc này lại. Tất cả mọi người thở chờ đợi lấy Vũ Hoàng lão tổ đáp lạc. Tên cực thánh giáo, tại đại hạ hoàng triều cái này phương Đông Thiên Địa bên trong, khả năng không ai nghe qua. Nhưng là tại Thiên Vũ giới vực, đó chính là không ai không biết, không người không hay tồn tại. Vũ Hoàng Lao tổ yêu mắt đông nhiên co vào, phản phất nghe được cái gì trò cười đồng dạng. A. Vũ Hoàng Lao tổ đông nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm như vạn năm hàn băng, đâm vào hư không rung động. Chỉ là một cái rựa vào lao quái vật tàn hồn dáng chống đỡ đi lên địa tôn, cũng xứng cùng bản tổ bản điều kiện. Người khác nhìn không ra, cũng không đại biểu Vũ Hoàng lão tổ không thấu Bạch Liên Thánh tình huống. Lại làm một cái rựa vào những lực lượng khác, cưỡng ép đột phá đến địa tôn cảnh giới nhân loại. Nhưng mà, Vũ Hoàng lao tổ phần này đắc ý còn không có tiếp tục bao lâu, liền bị Bạch Liên Thánh Mẫu nhẹ đổng bề một câu, trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát. Bản Tôn cho dù không địch lại người, nhưng nếu là Thiên Vũ giới vực những lao quái vật kia, phát giác được nơi đây dị động, tin tức tiết lộ ra ngoài, chẳng tốt cho ai cả. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Như thật dẫn tới Thiên Vũ giới vực những lao quái vật kia, nó cố này vượt giới mà đến phân thân, chắc chắn hôi phi yên liệt. Mà Bản Tôn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể xấu xị chạy về Vạn Tu Sơn. Nó có thể làm bất quá những cái kia đáng chết nhân loại lao quái vật, mà lại đám kia âm hiểm xảo trá lao ra hỏa. Còn nữa thích quần đầu. Nhân loại đều là một chút không rạng võ được hạ người. Hỏa Diễm thế giới nơi nào đó hư không, một thân ảnh khoan thai ngồi xếp bằng, chu vi vận vèo thời không quy tắc, đem hắn hoàn mỹ ẩn nấp đi. Không phải Lục Huyền, còn có thể là ai? Lục Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi thời không quy tắc chi lực gợn sóng đẩy ra, đem màu đỏ tím hỏa viêm ngăn cách bên ngoài. Vũ Hoàng lao tổ giới vực mạnh hơn, lại có thể nào phát dứt trưởng không thời không pháp tắc Lục Huyền? giới Lai đại hạ hoàng Triều bên ngoài, còn có rộng lớn hơn địa. Lục Huyền khỏe nết, thức ba bên Ngược lại là tránh khỏi ta tự mình xuất thủ. Lục Liên cũng không phải những cái kia ưa thích xính dũng người, vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả mọi người hỏa lực đây không phải là đồ đần, còn có thể là cái gì? Chương 309. Xuất thủ. Chương 309. Xuất thủ. Quanh mình hết thảy phảng phất bị làm định thân chú, toàn trường lâm vào làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Vũ Hoàng lao tổ trên thân, mỗi một đạo trong tầm mắt đều lôi cuốn lấy cháy bỏng. Chỉ có mảnh này hỏa diễm thế giới vẫn như cũ cường bạo không ngừng, nóng cho mệnh không nào trời. Lấy bài sơn đạo hải chi trên không nổ tung. Quốn cuộn, phá họa ra từng đầu khí thế rộng rãi thông thiên hỏa trụ. Màu đỏ tím ngọn lửa tùy ý liếm láp lấy chân trời, trở thành mảnh này tĩnh mịch bên trong, nhất là chói mắt lại không an phận tu tại. Hạ Nhật Thiên đứng ở một bên, quanh thân khí tức nội liễm, chỉ có hai con người bên trong lóe ra sắc bén mà linh động tinh quang. Hắn ánh mắt khi thì khóa chặt phương xa, khi thì trong mắt trầm tư, hiển nhiên đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Hạ Nhật Thiên đang nưu đồ lấy các loại đột phá khốn cục pháp, ngã về không quyết. Nếu là Vũ Hoàng lão tổ liên thủ với Bạch Liên Mẫu, lại thêm kia niệm, Đó chính là tương đương với ba vị địa tôn cảnh giới tồn tại. Cái này khiến chính mình cầm đầu đi đối kháng bọn hắn a. Trái lại là một bên nữ đế Hạ Minh Nguyệt, một bộ Huyền Điểu Đế bào tại sóng nhiệt bên trong có chút phát động, dáng người ưu nhã trong dòng, sắc mặt không thấy mảy may bối rối cùng căng trương. Nàng tĩnh tĩnh sừng sững tại trong hư không, quanh thân tản ra bẩm sinh thượng vị giả khí chảng, làm người an tâm. Tựa hồ trước mắt Dương cung bạn kiếm thế cục, lửa xém lông mày nguy cơ, đối với nữ Minh nói, bất là không có chút rung động nào bình thường sự tình. Mà trước đây đang kịch liệt giao phong bên trong thụ trọng thương sáu vị lão tổ, giờ phút này lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Mặt bọn hắn sắc trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thân hình tại sóng nhiệt bên trong run nhẹ nhẹ, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan mà nặng nề. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận bọn hắn tiểu tụy khuôn mặt lăn xuống, cùng nữ đế Hạ Minh Nguyệt trấn định tự nhiên tạo thành so sánh rõ ràng, trong mắt tràn đầy tiếp sau quãng đời còn lại kinh hoàng. Có trời mới biết, bọn hắn lần này lại chiến, gặp được mấy cái địa tôn giới chủ vô thượng đại năng. Đây chính là vượt xa kế hoạch phạm vi. nơi có chúng ta Vững, được thác Trong Lý gia đỡ lấy thân thể Tiến lên một bước, thanh âm mặc dù khàn khàn lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định đồng thời, một hoàng tộc lão tổ cũng tiếp lời, ánh mắt sáng rực, luôn từ khẩn thiết, trong lời nói bao hàm lấy đập nồi gièm truyền quyết tâm. Linh cơ chi chủ truyền thừa, còn có kia một nửa linh cơ bản nguyên liên quan đến tộc ta hương suy, tuyệt không thể rơi vào tay người khác, nhất định phải toàn lực cướp đoạt. Kia lạc linh cơ tàn niệm nắm giữ một nửa linh cơ bản nguyên, cũng không tại trên người của nó, mà là một mờ cận nấp tại tôn này thần khó lường pho bên trong. Chính xác tới nói, là tại Cửu Thiên bí cảnh bên trong. Mà tòa kia linh tượng, chính là Cửu Thiên bí cảnh lối vào. Toàn này cao vạn trượng linh khí chi chủ phó thượng, quanh thân quanh quần lấy xưa cũ mà thần bí khí tức, tính tình đứng sừng sững ở Hỏa Diệm Thế Giới trung ương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Hoàng lão tổ còn chưa kịp hạ quyết định, đáp ứng Bạch Liên Thánh Mẫu nói lên điều kiện. Tôn này đồng dạng bị Hỏa Diệm Thế Giới bao phủ linh khí chi chủ phó thượng, lại không có dấu hiệu nào dốc nhiên đình trệ tại nguyên chỗ. Nguyên bản chạy xuôi tại phó thượng quanh thân thần bí đường vân trong nháy lại, đó kết, sau đó, Tại pho tượng kia trang nghiêm túc một khuôn mặt chỗ, một vòng hư ảo mà trói mắt ánh sáng màu trắng đột nhiên thoáng hiện đạo này, ánh sáng màu trắng tới không hề có điểm báo trước, nhưng lại như thế chói mắt. Trong chốc lát, cái này chói mắt bạch mang, liền xông phá hỏa diễm thế giới trùng điệp sóng nhiệt, như là một viên vạch phá bầu trời đem sáng trói sao trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hỏa diễm thế giới đợi cho ánh sáng màu trắng hơi thu liễm về sau, đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ gặp một tòa cao tới mười màu trắng ra vào, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung. Màu trắng cửa ra vào phía trên phủ văn lấp loé, lưu truyền lên lực lượng thần bí bá động, tựa hồ tại uy mãng gọi về đám người. Tại thời khắc này, Toàn trường bầu không khí đột nhiên trở nên dương cùng bạc kiếm. Vũ Hoàng lão tổ cặp kia yêu mắt, tựa như hai vòng màu tím bầm lượn nhợt, hương hực màu tím bầm thánh viêm từ đó dâng lên mà ra, tựa như muốn đem cái này Phương Đông Thiên Địa đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn trong tay thanh mục thần trượng, kia cổ lão mà thần bí khí tức càng thêm nồng đậm. Thần trượng có chút rung động, Phạm Phật tại thượng ứng chủ nhân lửa giận, không kịp chờ đợi muốn phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, lên, động quyết, nữ đi. Lên, giống như động thiên địa quy tắc vận hành. Toàn bộ hỏa diễm thế giới trong nháy mắt sôi trào lên. Xung quanh bốn phương tám hướng, vô số đạo màu tím bừng hỏa trụ, tựa như tránh thoát chói buộc viễn cổ hưng lưu, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy mảnh liệt tuân lên ra. Bọn chúng mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng hủy diệt khí tức, mục tiêu rõ ràng, tựa hồ thể phải đem đại hạ hoàng tộc tất cả mọi người cuốn vào trận này hỏa hại, một mẹ hút gọn. Vô số đạo màu tím bừng hỏa trụ vạch phá hư không, những nơi đi qua không gian đều nổi lên tầng tầng sóng, không chịu nổi gánh trụ tiếng có, lượng kinh khủng để không khí chúng Nữ Minh Nguyệt 6 vị lão tổ thế, Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hoảng sợ cùng tuyệt vọng tại bọn hắn đôi mắt bên trong cuồn cuộn ra. Nghĩ diệt ta đại hạ hoàng tộc, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Quát to một tiếng như là vạn trượng sấm xét nổ vang, chỉ gặp hạ Nhật Thiên quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Cái kia bị thế giới quy tắc chi lực bao khóa tay phải, chậm rãi nâng lên, động tác nhìn như thư giãn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Tại hắn trên lòng bàn tay, thập văn nhật khí huyền điểu trời tỷ giống như là bị tỉnh lại thượng cổ thần khí, trong nháy mắt tách ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng màu đen. Cái này ánh sáng màu đen sáng đến làm cho hết thảy chúng quanh đều ảm đạm phai mờ, đâm vào đám người con mắt đau nhức. Ngay tại quang mang này chợt hiện cùng một trong đáy mắt, Huyễn điệu trời tỷ giống như là một tòa chất chứa vô tận lực lượng bảo khố, bị triệt để mở ra. Vô số đạo màu đen hồng ánh sáng tràn ra, giống như là mảnh liệt mà ra màu đen hồng lưu, mang theo khí thế một đi không trở lại, từ huyền điệu trời tỷ bên trong điên cuồng bắn ra tới. Những này màu đen hồng ánh sáng mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động. Bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vàng cùng, xoắn qua ở giữa liền đối với lên kia pho thiên cái địa, hết đều đốt cháy hầu như không còn màu, bầm hồng màu đen hồng màu tím bẩm hỏa trụ mới tiếp xúc, liền phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang Cái đêm này phảng phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng vang, chấn động đến bí cảnh bên trong màng nhĩ mọi người đau nhức, đứng không vững. Và chập chỗ, không gian giống như là bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, vặn vẹo biến hình, từng đạo màu đen khe hở như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Ngọn lửa màu tử kim cùng màu đen hồng ánh sáng dây dưa cùng nhau, thất kệ, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt điên cùng giao phong. Phóng thích ra năng lượng gợn sóng từng cơn sóng liên tiếp hướng chủ tán, những nơi đi qua, trung quanh sông núi, cự thạch trong nháy mắt hóa thành bột biến mất vô tung vô ảnh. Tại cỗ này lực lượng hủy diệt địa đụng nhau dưới Toàn bộ hỏa diệm thế giới bắt đầu lung lay sắp đổ. Chu vi không gian như là cụ nát trang giấy đồng dạng không ngừng ra bị nẻ. Tường đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước màu đen tùy ý lan tràn, chỗ đến, hết thảy vật chất đều bị vô tình xoắn nát. Trong không khí tràn ngập nồng đậm gay mũi đốt cháy khét vị, hỗn hợp có năng lượng và chạm sinh ra kỳ dị khí tức, làm cho người ngạt thở đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số dung nham ngọn núi đang run rẩy bên trong ầm vang sụp đổ. tương từ lòng đất phun ra, cùng trên bầu trời ngọn lửa màu tím bầm, màu đen hồng ánh sáng đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế kinh khủng cảnh tượng. Liên liên cái này một tòa họa diệm giới Cú màn vận sắp triệt để sụp đổ, tựa như một trận trước nay chưa từng có thế giới nổ lớn sắp xảy ra. Giờ phút này, hạ nhập thiên lực lượng cùng vũ hoàng lao tổ lực lượng kịch liệt giao phòng, hai cái này đều dính đến thế giới quy tắc chi lực. Không thể nghi ngờ tựa như là hai cái thế giới khác nhau đang tiến hành vô tướng ma sát, điên cuồng đối bình. Loại tầng thứ này lực lượng va chạm, sớm đã siêu việt thường nhân nhận biết phạm chủ, mỗi một lần xung kích đều để thế giới hiện thực pháp tắc vì đó hỗn loạn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa, khi thì phi tốc lưu chuyển, khi thì chậm chạp đình trệ. Không gian chiều không gian cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Trên dưới trái phải khái niệm mơ hồ không rõ. Tại cái này tựa như ngày tận thế tới, trật tự vỡ nát cực đoan hỗn loạn thế của giới, toàn bộ giữa thiên địa đều tràn ngập làm cho người sợ hãi tốt sát chi khí. Hạ Minh Nguyệt bên cạnh kia 6 vị lao tổ, giờ phút này lại như trong gió đến tàn, sắc mặt trắng bệch, thân hình run nhẹ nhẹ. Mỗi một tốc da thịt đều viết đầy thật sâu bất lực cùng sợ hãi. Mà U Minh mãng một phương mấy người, đồng dạng bị cố này áp lực vô hình làm cho thở không nổi, mồ hôi lạnh phía sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Dưới mắt sự thật này vô tình đã chứng minh, địa tôn giới chủ lực lượng chứ không phải động hư chân quân cùng với trở xuống võ giả có thể khiêu chiến. Theo 10 cái hô hấp thời gian lặng yên tan biến rơi, Hạ Nhật Thiên trong hai con người, không ngừng có một tích tích đỏ tươi huyết quang tràn ra. Trận này nhìn như ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau đối kháng, kỳ tức quần quật sóng ngầm, Hạ Nhật Thiên tại bất tri bất giác ở giữa, sớm đã xa vào đến tuyệt đối hạ phong. Vũ Hoàng Lao tổ lực lượng, hung hồn băng bạc, đã vô hạn tới gần tại địa tôn giới chủ cảnh giới tiểu thành. kia địa lực lượng tuyệt đối, như thế nào Hạ cái này ngụy địa tôn có thể tùy tiện chống lại, chiến thắng. pháp, chân ngã như một, huyền thực thiên minh Ngay tại Hạ Nhật Thiên nhục thân, lúc sắp đến gần rách nát sụp đổ thời điểm, một đạo thanh lãnh mà thanh âm kiên định, chậm rãi vang lên, chính là Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt. Trong chốc lát, Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt quanh thân khí thế, tựa như chánh thoát chói buộc hỏa thiên, hướng về chân trời điền cuồng tăng vọt, kinh cùng đến cực điểm uy áp khí tức, tứ ngược cuốn sạch lấy toàn bộ hỏa diễm thế giới. Nguyên bản chỉ có cháy hừng hực đơn thuần hỏa diễm thế giới, vậy mà giống như là bị một cái vô hình tự thủ, xé mở một vết nứt. Từ bầu trời phía trên bắn vào một sợi cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại lộ ra vô tận thần bí màu đen quang huy. Ngay sau đó, một tiếng đến từ tuyên cổ thời không chim thanh, Xuên đấu tầng tầng không gian mật lủy, tinh chuẩn không sai lầm Chuyển vào đến mỗi người trong lốt hai. Thanh âm kia bên trong lần chứa cổ lão cùng uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Trốn ở trong hư không lục huyền, Nguyên Bản Tích Chí tựa ở chính mình dùng sức mạnh ngưng tụ mà thành trên đế. Giờ phút này hắn lại đột nhiên từ trên ghế đứng thẳng lên, trong hai con người lóe ra hắc kim sắc ánh lửa. Kia trong ngọn lửa đã co chân kinh, lại gặp nạn lấy che giấu nghi hoặc. Địa Tôn, làm mượn cái kia thần bí lực Hắn non, trong lòng không khỏi thán. Vị này nữ hạ, này bình thường nhìn như hòa, Phản tăng đến ngược lại là cực sâu a, nàng thế mà cũng có được như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, có thể tạm thời thu hoạch được địa tôn cảnh giới lực lượng. Lập tức, nữ đế Hạ Minh Nguyệt Ngọc thủ nhẹ giơ lên, tư thái ưu nhã nhưng lại lộ ra vô tận bá khí. Huyền điệu đỉnh mặt ngoài u quang lở rộ, chín cái màu đen huyền điệu hướng ảnh, từ thân đỉnh bên trong gào thét lên bay lượ ra. Mỗi một cái trong mắt huyền điệu đều lóe ra sát ý lạnh như băng, bọn chúng mang theo khí thế một đi không trở lại, nhau lên Vũ Hoàng Lao tổ công kích. Trong lúc nhất thời, ánh khắp nơi, không gian động, Hạ, Hạ Minh người kích, ngắn ngủi kia không thể ngăn cản công. Lúc này Một mực nút ở một bên, tùy thời mà động Bạch Liên Thánh Mâu thấy thế, niết miệng lên một vòng băng lánh độ cong. Nàng trắng toát tay nhỏ nhẹ nhàng hướng hư không bắt, phản phất là tại ngắt lấy một đóa hư ảo đóa hoa. Trong đáy mắt, một gốc tương tự màu trắng hoa sen rễ cây màu xanh nhạt mờ khí, chậm rãi ngưng tụ ra. Ngọc này khí tản ra nhu hòa, nhưng lại không thể khinh thường trắng tinh quang trạch, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí đã Vũ Hoàng lão tổ công kích Hạ Minh Nguyệt nghĩa, kiện của mình. Kể từ đó, Bạch Thánh Mâu tự nhiên cũng sẽ không sai mất cái này một thừa cơ hội. Nàng muốn nhờ Vũ Hoàng lão tổ lực lượng, nhất cử đem Hạ Minh Nguyệt cái họa lớn trong lòng này giải quyết triệt để rơi. Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần trừ đi Hạ Minh Nguyệt, kia một tôn tiên nguyên tiên khí đem lần nữa trở thành vật vô chủ đến lúc đó, chính mình nhận nút mấy ngàn năm, trăm vương ngàn kiếm lưu đồ hết thảy, đều đem đã được như nguyện. Phần này chấp niệm, như là hừng hực liệt hỏa, tại Bạch Liên Thánh Mẫu đấy lòng thiêu đốt vô số cái ngày đêm. Bây giờ thắng lợi tự có thể nào không cho nàng cảm trướng, nhất định phải được. Chỉ gặp vững nắm cây kia khí, tuyệt, không lên. Mộc khí trên toàn thân lưu chuyển lên Nguyệt Hoa lãnh quang, tại Bạch Liên Thánh Mẫu huy động quỷ tích bên trên, kéo ra một đạo ngân hà giống như tàn ảnh. Chen. Một tiếng reo rắt vang lên rung khắp cự tiêu, Ngọc khí bỗng nhiên bắn ra làm cho người hít thở không thông cường quang. Tia trắng tinh quang mang không giống bình thường sáng sắc, mà là mang theo một loại nào đó tịnh hóa thiên địa lạnh tấu xương, đem phương Viên Châm Trưởng chiếu lên rõ ràng rành mạch. Tu vi hơi yếu người lúc này hai mắt nhò nhói, nhói, rơi lệ không ngừng, liền liền mấy vị lão tổ cũng không thể không lấy tay áo mặt. Thế, vạn liên giới diện. Theo Bạch Liên Thánh tiếng rơi xuống, tại trong hư không Có ngàn vạn nhiều bạch liên hư ảnh thứ tự nọ rộ. Mỗi một đóa bạch liên hư ảnh đều to như tụi, cánh sen bên trên rõ ràng có thể thấy được núi non sông ngòi đường vân, nghiêm nhiên là một phương phương chính đang diễn hóa xa hải thế giới. Lập tức, những này bạch liên hư ảnh mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Hạ Minh Nguyệt mặt ép đi. Hạ Minh Nguyệt cảm nhận được cỗ này lăng lệ lại đòn công kích chí mạng, tinh xảo đôi mi thanh tú có chút nhân lại. Ngay tại bạch liên hư ảnh sắp nuốt hết Hạ na, nơi qua, ngàn tất cả đều bị một phân thành hai. Xuy, xuy, xuy. Giận người tan dã tiếng vang lên. Những cái kia bị chém vỡ Bạch Liên hư ảnh cũng không tiêu tán, mà là bị đẩy trời hắc kim sát hỏa viêm quấn quanh tồn vệ, trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi khói xanh. Hắc kim sát hỏa diễm đao mang dư uy không giảm, đem bao phủ thiên địa hỏa diễm thế giới, cứ thế mà bộ ra một đạo vạn trượng khẽ rẽnh. Là Lục Huyền xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Huyền không xuất thủ cũng không được đại hạ hoàng tộc người nếu là chết sạch, vậy hắn liền muốn một mình một người đối mặt Vũ Hoàng lao tổ, Bạch Liên mẫu, cùng cái kia một mực ngấp chính mình lão gia hỏa. Chương 310. Xuất kỳ ý. Thời không quy tắc chi y. Chương 310 xuất kỳ bất ý, thời không quy tắc chi bị là hắn. Một tiếng bén nhọn gào thét đột nhiên xé rách cái lặng, tiếng gầm lôi cuốn lấy ngập trời hận ý chấn động khắp nơi. U Minh Mãng giải trăm trượng thân thể đột nhiên thẳng băng, đen như mực lan điến, chèn, nổ lên, mỗi một phiến đều hiện ra lạnh lẽo màu xanh thẳm quang mang. Lập tức, U Minh Mãng cao đầu rắn, cặp kiêu màu vàng kim yêu động, gắt gao khóa chặt đạo thân ảnh kia. Con người co lại thành hai đạo nguy hiểm tây kim, phản phất muốn đem lục huyền thân ảnh Lao tổ, chính là hắn. Cái nhân loại tiểu quỷ. Trong, mang theo khó mà ức chế Đây không phải là sợ hãi, mà là kiềm chế rất lâu của nộ, rốt cuộc tìm được phát tiết miệng. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, U Minh Mãng thể nội màu xanh thẳm yêu phách chi tướng, tại trong hư không cuồn cuộn bốc lên. Màu xanh thẳm quang mang như là thủy triều, tràn qua phương viên mười trượng, đem trọn vẹn không gian chiếu rọi đến lu lam quỷ quệ. Lục Huyền thân ảnh tại yêu phách trong lam quang dần dần rõ ràng. Hắn đứng chắp tay, tay áo tại cuồng bạo yêu khí bên trong không nhúc nhích tí nào, khóe miệng thậm chí ngậm kịch. Hắn thậm chí liền ánh mắt cũng không dừng lại thêm một cái trước mắt, chỉ là chậm rãi quay đầu, ánh mắt vượt qua chiến trường hỗn loạn, rơi vào xa xa nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên thân. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt hình như có nhận thấy, ngước mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất sớm đã dự liệu được sự xuất hiện của hắn. Lục Huyền khẽ môi khẽ nhếch, hắn sợ Dĩ Hiền Thân, cũng không phải đơn thuần chỉ là trợ giúp đại hạ hoàng tộc thoát khỏi nguy cơ. Mà giờ khác này, nữ đế do dự đầu ra hiệu, môi đỏ khẽ mở, thanh nhỏ, lại rõ ràng truyền vào Lục trong tai. "Lục đạo hưu, bản nguyên bên ngoài, còn lại đồ vật, hết thảy vậy ngươi." Dừng một chút, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt lại bổ sung: "Ba quát kia 13 kiện, thập văn nhật ký." "Thập văn nhật ký, đây chính là các đại gia tộc chí bảo, vẫn là thu hoạch được linh khư chi chủ lạc linh khư truyền thừa mấu chốt." Từ lục huyền bước vào địa tôn giới chủ chi cảnh, hắn liền đã siêu thoát phàm tục, cũng không tiếp tục là đại hạ hoàng triều thần tử, mà là áp đảo toàn bộ đại hạ hoàng triều phía trên. Như thế nào địa tôn giới chủ, nhất niệm có thể đổi sơn hà, một trưởng có thể lật vương triều. Thọ trăm năm, gần như bất tôn, cũng vọng. Nữ Minh xưng hắn tiếng, hữu, đã là vinh lớn lao đổi lại người bên ngoài." Sở La liền ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Huyền Tư cách đều không có. Lục Huyền đuôi lông mày chau lên, ý cười càng sâu. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không người có thể đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Thái thượng hoàng hạ Nhật Thiên trầm mặc nhìn chăm chú Lục Huyền, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn sớm từ nữ nhi trong miệng nghe nói Lục Huyền chi danh, lại không ngờ người này lại sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ, đột phá tới địa tôn giới chủ. Thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Còn lại các đại gia tộc lão tổ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng liền hô hấp thận nghiêm túc. Không chỉ là đại hoàng tộc bên này Còn có ba đạo chẩn trùy ánh mắt, một mực đặt ở trên thân lục huyền. Thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Không chỉ là đại hạ hoàng tộc bên này, còn có ba đạo chẩn trùy ánh mắt, phản phất thực chất nuôi tên, một mực một mực đặt ở trên thân lục huyền. Vũ hoàng lão tổ, Bạch Liên Thánh mẫu, Lạc Linh cơ tần niệm. Trong đó, để ý nhất thuộc về tại Lạc Linh cơ tần niệm. Nguyên bản phía miểu vô hình Lạc Linh cơ tần niệm. Tại cảm giác được trên thân lục huyền, kia cố môn cao 5 m dàn mua ảnh. Kia giản mua hư ảnh quanh thân khí tức cuồn cuộn, khuôn mặt vặn vẹo, hiển thị rõ nội tâm rung động cùng phẫn nộ. "Ngươi!" Lạc Linh Khư tàn niệm phát ra một tiếng gào thét, thanh âm giống như từ cựu địa ngục truyền đến, mang theo vô tận không cam lòng cùng khó có thể tin. Người tiểu bối này!" Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, giơ ra hư ảo ngón tay, run rẩy chỉ vào Lục Huyền. "Ngươi làm sao có thể đột phá đến địa tôn cảnh giới?" Mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng nện ở chúng nhân trong lòng. "Trên người ngươi nhất định có thiên đại bí mật." Sau một khắc, Lạc cơ là gầm thét hô lên câu nói này, ánh mắt bên trong tham cùng điên cuồng sẽ lẫn. Lạc Linh Khư tàn niệm cảm giác được lục huyền trên người địa tôn giới chủ khí tức về sau, hắn hở mất. Bây giờ, Lạc Linh Khư tàn niệm trong đầu suy nghĩ như nhà, lòng tràn đầy chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái này tiểu tử đến tuột cùng là từ đâu động tới, cái này tởm là lao thiên gia con giâm đi. Người gặp qua cái nào người tu hành, có thể tại ngắn ngủi một năm không đến thời điểm, đột phá đến địa tôn giới chủ cảnh giới. Liền xem như thiên vũ giới vực những cái kia ẩn thế thiên tộc, tu hành thánh địa, hao phí vô số thiên tài địa bảo, đem hết toàn lực bổ dưỡng, cũng tuyệt đối không ra được dạng này yêu nghiệt đây cũng không phải là có thể dùng võ đạo tư chất yêu nghiệt có thể hình dung. Đơn giản chính là lật đổ tất cả mọi người đối với võ đạo tu hành này biết. Cái này tiểu tử trên thân, nhất định là có thiên đại cơ duyên. Ý niệm tới đây, Lạc Linh Khư tàn niệm trong lòng tham lam quểm nén không được nữa. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, quanh thân khí lưu điên cuồng hội tụ, hướng phía Lục Huyền bành tới, quát tầm lên, đem ngươi cơ duyên giao ra, tha cho ngươi bất tử. Đối mặt Lạc Linh Khư tàn niệm điên cuồng, thậm chí đều không cần Lục Huyền xuất thủ. Hừ. Đột nhiên, lạnh một tiếng từ Thái trong miệng ra, tiếng trùng, động đến mình không khí đều có chút rung động, hiển thị ra vô thượng nghiêm. Chỉ là một sợi đáng chết tàn niệm cũng dám ở chấm trước mặt phát ngôn bừa bãi. Năm đó, nếu không phải ngươi cái này, lao bất tử từ đó làm lạnh, linh cơ chi địa đã sớm nắm giữ tại đại hạ hoàng tộc trong tay. Lạc Linh Cơ liền để chấm điên xem, ngươi cái này lao bất tử, còn có hay không năm đó lực lượng. Vừa dứt lời, Thái thượng hoàng hạ Nhật Tiên quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Cường đại thiên địa quy tắc ba động, lấy hắn nhục thân làm trung tâm hướng chu vi khuếch tán ra đến, phảng phật muốn đem mảnh này thiên địa đều đặt vào trường khống. Thiên, hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều chính mình nửa nh quyết định. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có trước mắt cái này đáng chết Lạc Linh Cơ tàn niệm. Bọn hắn đại hạ hoàng tộc cùng Lạc Linh Khư cái này một sợi tàn niệm, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mà lại, Hạ Nhật Thiên đã đã đem đại hạ hoàng tộc hết thảy đều phó thác tại chính mình nữ nhi Hạ Minh Nguyệt trên thân. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhìn xem nữ nhi từng bước một trưởng thành, biết được quyết định của nàng, tất nhiên có lo nghĩ của nàng. Hạ Minh Nguyệt thân là đại hạ hoàng đế, như là đã quyết định hợp tác với Lục Hiền, vậy hắn cái này làm phụ thân, tự nhiên là không chút nào dư lực giúp đỡ chính mình nữ bước ra một bước, dưới tận hư không, không chịu nổi gánh nặng, sụ, như là đồng vỡ Màu đen đế bảo tại không gian loạn lưu bên trong không nhúc nhích tí nào, chỉ có hạ nhật thiên trong tay thập văn nhịch khí, huyền điểu trời tỷ, bộc phát ra nuốt hết thiên địa u quang. Cái này sáng lòa đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phật là đem mặt trời quang mang áp xúc ngưng tụ. Lệ, theo một tiếng xuyên qua cổ kim hồ vang, tỉ ẩn bên trong sông ra ngàn vạn huyền điểu hư ảnh. Những ngày màu đen nhánh thần điểu, mỗi một vũ đều chạy xoi thế giới khác nhau quy tắc lực lượng. Kia ba động nặng nề mà bạc, để quanh mình không gian đều tùy theo có chút rung động. Chợt, vô số cái màu đen nhánh thần điểu vỗ cánh bay cao, bén vang âm thanh vạch phá trời cao. Sóng âm những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng lớp sóng, hướng phía Lạc Linh Khư Tàn Niệm đánh tới. Liền ngay tại Lạc Linh Khư Tàn Niệm cùng Hạ Nhập Thiên Đại chiến về sau, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đảo loạn, không gian chấn động, thế giới quy tắc hỗn loạn. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, lần này, nàng chủ động xuất kích. Tại mọi người cũng không từng phát giác thời điểm, nữ đế Hạ Minh Nguyệt liền đã như quỷ mị, xuất hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu ra màu đen nhánh Huy, một đầu đen tóc đen bay múa. Bạch Liên, ngươi ta ở giữa là thời điểm tới một cái quyết định. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thanh âm băng lãnh thấu xương, tại mảnh này hỗn loạn thiên ở giữa ung dung truyền ra. Lập tức, nữ đế Hạ Minh Nguyệt tố thủ vừa nhấc, trên lòng bàn tay huyền điệu đỉnh ẩn vang rung động. Thân đỉnh thiên địa huyền văn lưu chuyển, khuấy động lên ngàn tầng không gian gợn sóng, phản vật liền thời gian đều bị vắt méo. Mỗi một tầng gợn sóng đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, khiến cho không gian xung quanh như là vỡ vụn Mỗi một đóa cánh sen đều hóa thành một phương tiểu thế giới, tầng tầng lớp lớp che ở trước người trắng tinh sắc qua mang, cùng chiến trường hỗn loạn này không hợp nhau. Bạch Liên Thánh Mộ trên tay dễ cây mộc khí, cũng lần nữa bộc phát ra khí thế khủng bố âm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm bên tai không dứt, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương mừng. Rốt cục, tại bốn tôn ngụy địa tôn cấp cường giả trùng kích vào phía dưới, Vũ Hoàng lão tổ hỏa diễm thế giới rốt cục chống đỡ không nổi. Cái này một cái thuộc về Vũ Hoàng Lao tổ thế giới, xung quanh bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện đếm mãi không hết lỗ thủng. Những cái kia lỗ đen như mực, sâu không thấy đáy, nối thẳng hướng ngoại giới. Ngoài giới tinh quang xuyên thấu qua từng cái lỗ thủng lớn tung xuống, chiếu rọi ra một mảnh tận thế chi cảnh địa tôn phía dưới võ giả, bao quát vô minh mãng ở bên trong, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, một khi cái này hỏa diễm thế giới hoàn toàn sụp đổ, bọn hắn chắc chắn bị vô tận thế giới quy tắc chi lực thôn vẽ ở đây tồn tại, cơ hội cùng một thời gian hướng phía từng cái hỏa diễm thế giới lỗ thủng bắn ra mà đi. Thân ảnh của bọn hắn tại trong ngọn lửa lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại như thế vội vàng, đều hận không thể bao giải một cái chân, xa xa thoát đi cái này đáng sợ đến cực điểm chiến trường. Mà Vũ Hoàng lão tổ thì là không có để ý những này sâu kiến chạy trốn. Nó cập tiết như là đỏ tiếng mặt trời yêu mắt, chăm chú khóa tại trên thân lục huyền. Tại kia màu tím bầm thánh viêm yêu trong mắt, thiếu lốt lên chính là vô tận tham lam. Phản vật trên thân lục huyền cấp dấu có thể để cho nó đột phá gông cùm xiển xích, sương bá thiên địa tuyệt thế cơ duyên. Đô nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Kia nguyên bản vũ biên vung ngân hỏa diễm thế giới, thật giống như bị một thanh đến từ hỗn độn sơ khai vô thượng thần kiếm hung hăng chém rách. Lấy một loại làm cho người kinh hai trạng thái, đột nhiên chia ra thành hai cái giới vực. Nửa trái giới vực bên trong, kia bốn cái ngụy địa tôn chính đến hồn Thế giới vận hành quy tắc trật tự chi lực, tại bốn người bọn họ kịch đấu bên trong, như là vỡ vụn lưu ly mảnh vỡ, nhau nhau vỡ nát. Những nơi đi qua, kia nguyên bản gánh chịu vạn vật họa diễm thế giới, lại giống như là yếu ớt giấy mỏng, từng khúc hóa thành tro bụi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Mỗi một tờ vỡ vụn hư không khe hở bên trong, đều ẩn ẩn tiêu tán ra hủy diệt khí tức. Nửa phải giới vực bên trong, Lục Huyền cùng Vũ Hoàng lão tổ như hai tồn tiền cổ ma thần, không lùng Sau lưng bọn hắn, hai tòa tiểu thế giới như ẩn như hiện, Vũ Hoàng lao tổ bên kia ra thần bí ma cổ lão khí tức, vô tận tăng thương. Một phương khác, lục huyền tiểu thế giới, thì là dũng động trước nay chưa từng có sinh cơ lực lượng, giống như là ẩn giấu đi vô hạn tạo hóa chi lực. Vũ Hoàng lão tổ quanh thân lượn lờ đỏ tuyết hỏa diễm, giờ phút này lại quy quy hóa thành vạn cái xiêm xích, tại trong hư không tùy ý vặn mẹo, tựa như trường không thế giới hỏa thần. Nhưng mà, nó nhưng lại chưa nóng lòng xuất thủ, mà là dùng kia một đôi phảng phất có thể thấy rõ hết thể đôi mắt, gắt gao tập trung vào lục huyền. Thanh âm kia theo nó trong miệng truyền ra, giống như nóng tương tại đại địa chỗ sâu lan lộn, thét, cái này nhân loại, thật sự là quá kỳ quái. Bản tổ hôm nay tâm tình còn có thể chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trên người ngươi cất giấu tất cả bí mật, không giữ lại chút nào đều hiến cho ta. Bản tổ liền có thể lòng tư bi, tha cho ngươi một mạng. Vũ Hoàng Lao tổ sở dĩ cẩn thận như vậy, chậm chạp không chịu tùy tiện tiến công, là bởi vì nó trong lòng mười phần rõ ràng. Thân là người mang tiểu thế giới địa tôn giới chủ, Lục Huyền cùng những cái kia ngụy địa tôn cảnh giới, đơn giản có cách biệt một trời, giống như trời vực phân chia. Chân chính địa tôn giới chủ, hắn thể nội tiểu thế giới, tựa như là một tòa lấy không hết lực lượng nguồn suối, liên tục không ngừng là Lục Huyền cung cấp lấy tạo hóa chi lực. Cỗ này tạo hóa đặc lực lượng, để địa tôn giới chủ quanh thân xung doanh thế giới quy tắc lực lượng thậm chí đạt đến một loại bất sinh bất diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ thần dị trạng thái. Tại chiến đấu thời điểm, Lục Huyền thể nội thế giới quy tắc chi lực, càng lại như là vô tận đại dương mênh mông biển lớn, mênh mông vô ngần, dùng mãi không cạn. Cho nên, Vũ Hoàng lao tổ trong lòng minh bạch, nếu là thật sự muốn cùng Lục Huyền như vậy cùng cảnh giới địa tôn giới chủ nhất quyết sinh tử, muốn triệt để ma diệt đối phương, kia chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực, chính là khó mà tưởng tượng. Nói không chừng sẽ còn rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục bi thảm. Nhưng mà, đáp lại Vũ Hoàng cũng không phải là ngôn ngữ, mà là một vòng khai thiên tịch địa hắc kim sắc họa diễm mang. Trong chốc lát, Toàn bộ thiên địa đều bị đạo này hỏa diễm dao mang uy thế trấn nhiếp. Phần Thiên, Lục Huyền hét to lên tiếng, trong ánh mắt toát ra cực nóng. Tại Vũ Hoàng lão tổ thèm nhỏ dãi trên người hắn bí mật đồng thời, Lục Huyền ánh mắt đồng dạng chăm chú khóa chặt tại Vũ Hoàng lão tổ trong tay cây kia thanh mục thần trợ phía trên. Căn này thần trợ quanh thân quanh quần lấy thần bí khí tức, đường vân ở giữa lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa siêu việt mắt, cảm được, so cái gọi là rất nhiều. như thế nào lại không biết rõ, trước mắt Vũ Hoàng Lao tổ, giờ phút này chỉ là một đạo phân thân. Hắn nhưng là từng tự mình nhận thức qua, Vũ Hoàng Lao tổ chân thân lực lượng kinh khủng. Tưởng tượng trước đây, hắn truy kích rú minh mãng cho đến Tây vực cực địa biển lớn. Khi đó, Vũ Hoàng Lao tổ vẹn vẹn cách Đại Hạ hoàng triều thiên địa cấm chế, một cái băng lạnh ánh mắt, liền có thể dễ như trở bàn tay làm chính mình bị thương nặng đạo này hắc kim sát hỏa viêm đao quang dống nhiên như thế, hắn uy thế thẳng bức chân trời. Vũ Hoàng Lao tổ thấy thế, cặp kia yêu mắt trừng đến chóng trịa, tràn đầy không thể tin. Nó cầm thanh một thần trợn vậy mà cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Cuối cùng là cái gì hòa diễm? Ngót lựa này, làm sao có thể Vũ Hoàng lão tổ trong lòng gào thét, trước mắt cái này vượt qua nhận biết Hắc Kim sắc hỏa diễm, triệt để lật đổ nói nhận biết. Nhân loại tại sao có thể có khủng bố như thế hỏa diễm? Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, sống chết trước mắt, Vũ Hoàng lão tổ lại không giữ lại. Kim Vũ Thánh Viêm. Trong tay thanh mục thần trượng nộ kích hư không, trưởng hạ lập tức dâng trào ra vô tận màu tím bầm lở diễm. Màu tím bầm hỏa viêm bên trong, ước vạn kim vũ hư ảnh tung bay, mỗi một phiến đều giới quy tắc chi ấy, qua mà đến, màu những nơi đi qua, trong mắt chặn an ổn. Cái này hai cỗ chí cường hỏa diễm không ngừng va chạm, bầu trời bị nhuộm thành từ kim, hắc kim hai loại ánh lửa nhan sắc, vạn vật tịch diệt. Tại hai đạo kinh khủng hỏa diễm rằng coi trung tâm, thời không đột nhiên xuất hiện quỷ dị vân mèo. Vũ Hoàng Lao tổ giật mình lực lượng của mình, vận chuyển xuất hiện một phần vạn dây trì trệ. Chuyện này đối với phạm nhân mà nói bất quá trong nháy mắt sát na, nhưng đối địa tôn cấp tồn tại mà nói, đã đầy đủ chí mạng. Làm Vũ Hoàng lão tổ yêu đồng một lần nữa tập trung lực, lục huyền thân ảnh sớm đã biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xuy. Vô số đạo cuốn quanh lấy thời không chi lực kim hỏa diễm ngâm mang. Theo nó phía sau mỗi một cái thời không thiết điểm, đồng thời bộc phát, chương 311, Vũ Hoàng lão tổ vẫn lấy tận thiên địa tế khí. Chương 311, Vũ Hoàng Lao tổ vẫn lấy tận thiên địa tế khí. Nhân loại, Vũ Hoàng lão tổ yêu trong mắt, phun ra cực nóng từ kim tàn lửa. Tia ngọn lửa màu tím bẩm, tựa như đến từ viễn cổ phẫn nộ, muốn em thế gian hết thảy thiêu hủy. Sau đó, hắn toàn thân yêu thân thể kịch liệt bành trướng, quanh thân màu đỏ tím lông vũ từng chiếc đứng đấy, lóe ra màu đỏ tím nóng rực quan như tòa sắp núi lửa phát, tích góp lực hủy thiên diệt địa. Chất, một cái tương tự Phượng Hoàng Thần Thánh chiến thú, ngạo nghễ mà đứng ở hư không bên trên. Nó quanh thân bị trói lỏi màu tím bầm hào quang ba phủ, mỗi một cây màu đỏ tím lông vũ, đều giống như tỉ mỉ tạo hình qua, phía trên chạy xôi ngọn lửa màu tím bầm đạo văn. Long đuôi chỗ phiêu đang ở giữa vẩy xuống tinh thần mạnh vụt, ngàn dặm tầng mây nhộn hết chói lọi huyền diệu hào quang, tản ra thần bí mà cao quý khí tức. Phượng Hoàng Thánh Lệ thanh phóng lên tận trời, hoạt vô tận Sau một khắc, lục huyền kia vung ra vô số đạo hắc kim sắc hỏa diễm đam mang. Phản phất từng đầu linh động lại chí mạng hỏa xạ, mang theo khí thế một đi không trở lại, đều khuynh tả tại Vũ Hoàng lão tổ hình chim yêu thân thể bên trên. Hắc kim sắc đạo mang cùng tử kim tản lửa động vào nhau, mỗi một đạo va chạm đều nổ tung đường kính trăm trượng không gian lỗ đen, bộc phát ra chói mắt đến cực điểm quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giữa thiên địa một mảnh náo động lớn, không gian giống như là yếu ớt thủy tinh, từng khúc vỡ nát, lộ ra vô tận không lưu. Trung quanh sông núi, dòng sông, đại địa, tại lực lượng kinh khủng này xung kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển Vạn vật sinh linh câu diện. Một giây sau, Cường Đại Dư ba lấy hai người làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng trụ vi điên quần quái tán. Vô vị chống cự thôi. Lục Huyền ánh mắt băng lãnh, thanh âm bên trong lộ ra vô tận vết lạnh cùng chắc chắn. Tại siêu việt cực hạn phần thiên đao pháp trước mặt, Vũ Hoàng Lao Tổ kia đã từng không ai bị nổi thân thể, cũng chỉ có thể bị dần dần chôn vùi rơi. Dù là Lục Huyền võ đạo cảnh giới, mới vẹn vẹn địa tôn giới chủ cảnh giới sơ kỳ, mà ở tầng thứ 10 phần thiên đao pháp kinh khủng ra chỉ dưới, Lục thực lực cũng sớm đã đạt đến điệu tôn giới chủ tiểu thành thực lực. Mà lại, đây là Lục Huyền trên tay tế khí không cách nào toàn bộ phát huy phần tiên đạo pháp uy lực tình của dưới. Thời khắc này, Lục Huyền, quanh thân hắc kim sắc hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, tựa như thái cổ ma thần thần thế, làm cho người sợ hãi. Lục Huyền tay phải chậm rãi nâng lên, kia một thanh nữ đế hạ minh nguyệt tự mình ban thưởng cho hắn tám văn tế khí, Vũ Viêm Minh Ngạo, vậy mà dần dần hóa thành thiên địa dư sáng. Hiển nhiên, đây là bị Lục Huyền kia kinh khủng hắc kim sắc diệt thế hỏa diễm cho đốt cháy cho. Liên liên lực, nhiệt giới, về hư khẽ miệng giật một cái, trên mặt hiện lên một tia đau lòng chi sắc, đây chính là tám văn tế kia, bây giờ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, không phải liền là tương đương với mười mấy vạn hệ thống điểm số, cứ như vậy ngâm nước nóng. Nhưng là Lục Huyền không có quá nhiều thời gian, đắm chìm trong tiết hận bên trong. Chợt, Lục Huyền tiện tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cường đại thiên địa lực lượng, lôi cuốn lấy chu vi khí lưu, hình thành một cốc cỡ nhỏ vòi rồng. Một cây màu xanh tàn ảnh, từ trung tâm vụ nổ Trần Yên bên trong bật từ mà ra, tốc độ cực nhanh, lại vững vàng rơi vào Lục Huyền lòng bàn tay. Là Vũ Hoàng lão tổ một mực cầm tại trong tay đồ vật. Thanh ngọc thần trợ Lục Huyền Tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, cái này đồ vật nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn tản ra một cô viễn siêu tế khí lực lượng. Không đợi Lục Huyền cẩn thận chú đáo, giữ tại trong tay thanh một thân trượng, phía trên ba cái màu đỏ tím hỏa diễm bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Chầm chậm thiêu đốt màu đỏ tím trong ngọn lửa, một vòng màu tím bầm tàn ảnh kích xạ ra. Mà nó mục đích chính là Lục Huyền chỗ chán. Một phần ngàn vạn giây bên trong, quanh mình thiên địa vật vật, thời gian, không gian, phản phất đều lâm vào một loại kỳ dị ngưng trệ trạng thái. Trôi qua thời gian, tựa hồ đã mất đi hết thể ý nghĩa, tầng không gian trùng điệp chồng như là vô số lưu quang lấp loé, một màn kia màu tím bầm tàn ảnh, lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, tại cái này vận vẹo thời không bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Trên đường đi, màu tím bầm tàn ảnh tựa như chạy tại một đầu vĩnh vô chỉ cảnh con đường bên trên. Rõ ràng liền chỉ là cự ly lục huyền chỗ chán, vẹn vẹn chỉ có một phần ngàn tỉ mét cự ly mà thôi. Chính là ngần ấy cơ hồ có thể không cần tính cự ly, lại là màu tím bầm tàn niệm cả đời chạm đến không đến bị ngạ. Như là, tại nó phía trước, vắt ngang lấy một tòa vô tận thâm nguyên. ánh mắt run lên. Quân thân Hắc Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, lực lượng cường đại như là như thực chất bốn phía ra, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Tia màu tím bầm tàn ảnh tại lục huyền bình chướng trước, trước, điên cuồng giãy giụa, lại như là kiến càng leo cây, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên một bước. Tuyệt vọng, sợ hãi, vô năng cùng nộ, bất lực, đến không hết cảm xúc. Tại thời khắc này, ngưng kết thành thực chất, từ màu tím bầm tàn niệm cái này bên trong phát ra, tại trong hư không quen quấn quẩn. Vì cái gì? Thời không lực lượng. Ngươi chỉ là một cái đê tiện nhân loại, làm sao có thể chạm đến thời không quy tắc lực lượng? Một cái tràn ngập không cam lòng tiếng gầm giận dữ. Tại Lục Huyền Thức Hải bên trong nổ vang, kia là Vũ Hoàng lão tổ tán niệm phát ra gào hét. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia coi nhẹ, "Vả ngươi cũng muốn ở trước mặt ta duong dịch thủ đoạn." Kia hờ hững vô tình thanh âm, lôi cuốn lấy Lục Huyền quanh thân vô tận uy áp, khiến không gian trùng quanh cũng vì đó rung động. Ai không biết rõ, Lục Huyền từ xuất thế đến nay, liền một mực cẩn thận làm việc. Tại cái này mạnh được yếu thua tu luyện giới, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, như thế nào lại không hề cố kỵ, đi tùy tiếp xúc người khác đồ vật? Số đại kia thanh mục thần trượng rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, Lục Huyền thể nội thế giới quy tắc chi lực, liền cấp tốc lan tràn ra, đem thanh mục thần trượng tầng tầng bao quạ đồng thời tại chính mình quanh thân bày ra mấy tầng phòng ngự kích giới, để phòng bất trắc. Giờ phút này, Lục Huyền phải lòng bàn tay bên trên, từng đầu nhỏ bé hắc kim sắc hỏa diễm xiển xích, như là linh động phiêu dật mực nước tuyền uốn lượn mà ra, đem kia một đạo mini lớn nhỏ vũ hoàng lao tổ tàn niệm, gắt gao cuốn lấy. độ cao. Nóng rực vô cùng hắc kim sát hỏa diễm xiển xích, thời khắc tại đốt cháy Vũ Hoàng lão tổ tàn niệm. Vũ Hoàng lão tổ tàn niệm phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cũng không cam lòng. Tại cái này điên tính hư không bên trong quấn quẩn, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. Vũ Hoàng lão tổ liều mạng rãễ rửa thân thể, ý đồ tránh thoát ngọn lửa này xiển xích chói buộc, nhưng mà hết thảy đều là vi công. Mỗi một lần rãễ rửa, đều sẽ để hỏa, hơn, hỏa đến thay đổi đây hết thể, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Sau đó tay phải có chút dùng sức, năm ngón tay chậm rãi hướng vào phía trong khấu chặt bắt đầu. Kia hắc kim sắc họa diễm trên xiển xá diễm trong nháy mắt tăng gọn, đem Vũ Hoàng lão tổ tàn niệm triệt để bảo khóa trong đó. Mà kia Vũ Hoàng lão tổ tàn ảnh, tại cảm nhận được lục huyền lực lượng cường đại về sau, dãy rủa đến càng thêm tích liệt, phảng phất tại làm lấy sau cùng vùng vây dại chết. Chỉ là, tại cái này kinh khủng diệt thế hỏa diễm thiêu đốt dưới, Vũ Hoàng lão tổ tàn niệm d dần, dần, dần trở nên đi, chậm tiêu tán này địa. Ngay sau đó, Lục Huyền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong tay thanh chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Địa tôn giới chủ. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Chỉ Sích Thiên Mai 19, bất tử bất diệt 19 điểm số, 20 vạn. Kiểm tra đến thế giới quy tắc bản nguyên, phải trang rút ra. Thế giới quy tắc bản nguyên. Cái này một cây thanh mục thần trượng bên trong, vậy mà ẩn giấu đi thế giới quy tắc bản nguyên. Thế giới quy tắc bản nguyên lực lượng, chính là chỉ có địa tôn giới chủ vô thượng đại năng, mới có chung cực lực lượng đó lấy, không đợi đến lục huyền hạ quyết định. Theo Vũ Hoàng Lao tổ cái này một đạo phân thân tiểu tán, hai cái hỏa diễm thế giới giới vực bắt đầu chia vỡ phân ly. Lấy cực nhanh tốc độ Hóa thành một chút xíu chập chờn ánh lửa, mang theo từng tia từng sợi không cam lòng giữ vị, biến mất tại rộng lớn vô ngần giữa thiên địa. Nguyên bản bị hai cái này hỏa diễm thế giới giới vực bàng bạc quái ác che giấu thiên địa linh khí, giờ phút này như là hồ thủy điện xả lũ mãnh liệt chảy trở về. Mà Lâm không đảo cái này địa phương, cũng tại cố lực lượng này dẫn dắt dưới, dần dần từ hỏa diễm thế giới bên trong tháo rời ra, một lần nữa trở về đến linh khư tri địa. Chỉ là, trước đó kêu hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như như cảnh lầm không đảo, tại kinh khủng xung dư ba vô tình dưới, sớm đã hoàn toàn thay đổi ở trên đảo nguyên bản cao vút vân kỳ lộng. Giờ phút này chỉ còn lại đốt cháy khét góc cây. Thanh Tịnh thấy đáy linh quyển cũng biến thành độc không chịu nổi, còn bốc lên từng sợi khói đen. Toàn bộ Lâm Không đảo cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nướp, tản ra một cỗ suy bại khí tức. Toàn bộ Lâm Không đảo cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nướp, đổ nát thê lương trong gió phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, tản ra một cỗ suy bại khí tức. Vũ Hoàng Lao tổ chết rồi. Không biết là ai dẫn đầu hô lên cái này tràn ngập chấn kinh cùng nghi ngờ lời nói, như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mà hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Lâm Không Đạo bên trên, tất cả ngay tại chiến đấu người, trong cùng một lúc dưới, nhao nhao đình chỉ chiến đấu. Trong lúc nhất thời, ở trên đảo tràn ngập quỷ dị yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua phế tích, phát ra thanh âm o o kia 10 cái đầu nhập vào Vũ Hoàng lão tổ, cuối cùng lại lần nữa đầu nhập vào Bạch Liên Thánh Mẫu lão tổ, trưởng giáo. Giờ phút này, bọn hắn 10 người thần tỉnh trên mặt phất tạm, bọn hắn đang tay cầm lấy thập văn nhật ký. Nguyên bản Luminous mãng ngang ngược cản dỡ khí thế, đang nghe kia âm thanh nghi vấn về sau, cũng không nhịn được vì đó chi trệ. Trước đó, bọn hắn nương tựa theo về số lượng ưu thế, một m để ép đại hoàng vị lão cùng Lý gia Lao tổ, Mạc gia lão tổ, tổ đại hoàng bên này 6 vị lão tổ, trận thái 10 phần thảm. Bọn hắn nhục thân vỡ vụn, Tường Đạo nhìn thấy mà giật mình tổn thương trong miệng. Thiên địa pháp tắc chi lực tiết ra ngoài, trên không trung tạo thành từng đạo vận vèo qua mang. Sáu vị lao tổ trên thân trên khí tức dị thường hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nghĩ đến, nếu là lại trải qua thêm một đoạn thời gian, bọn hắn 6 người liền bị triệt để trấn sát rơi. Nhưng mà, Vũ Hoàng lao tổ tin chết, lại làm cho cái này nguyên bản thiên về một bên thế cục, xuất hiện một tiêu chuyển cơ đám người ánh mắt, nhau nhao nhìn về phía sừng sững tại trong hư không lục mà Bạch Mẫu, Nguyệt, Niệu, đưa thân vào một cái thế giới khác. Đối Vũ Hoàng lão tổ vẫn lạc người mặt làm ngơ. Bạch Liên Thánh Mẫu thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra lạnh lẽo hàn khí, nàng ánh mắt gắt gao khóa lại Nữ đế Hạ Minh Nguyệt, ánh mắt kia phảng phất có thể đưa nàng cho đồng kết. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thì ngẩng đầu mà đứng, dáng vẻ nan vạn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ một đời đế vương uy nghiêm cùng bá khí. Thái thượng hoàng Hạ Nhật Thiên Long mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, phức tạp sẽ Nhiều năm qua gút mắt cùng phân tranh, tại thời khắc này Triệt để muốn chấm dứt rơi. Thái thượng Hoàng Hạ Nhật Thiên không nói một lời, quanh thân khí tức trầm ngưng như vực sâu. Hắn trong tay thập văn nhật khí huyền điểu trời tỷ, tách ra càng thêm thâm thúy hắc quang, phản vật muốn đem quanh mình kia sáng đều thôn phệ hầu như không còn. Kia hắc quang bên trong, ẩn ẩn có lít nha lít nhít thiên địa đường vân lấp loé, lộ ra vô tận thần bí cùng cường đại. Không có gì đáng nói. Hôm nay trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là sinh tử tương bác. Thái thượng lòng nghĩ, hôm nay không phải cái này lão bất tử chết, chính là hắn Hạ Nhật thiên vẫn ở nơi này thời điểm. Vừa nghĩ tới năm đó, Nộp trời lửa dẫn ngay tại Hạ Nhật Thiên trong lồng ngực cháy hừng hực. Cái này lao bất tử ra hỏa, nếu không phải hắn từ đó cản trở, linh hư chi điệu đã sớm vững vàng rơi vào đại hạ hoàng tộc trong tay. Chỗ nào sẽ còn sinh sôi ra cái này rất nhiều chuyện bừng, để đại hạ hoàng tộc trải qua khó khăn chất trở, nỗ lực giá cả to lớn cùng hy sinh. Liên chính liền dưới gối 10 cái thân sinh như tử, cũng chuyện như vậy thân tử đạo tiêu. Lao bất tử, cho chấm chịu chết đi. Tiếp theo hơi thở, Hạ Nhật Thiên một tiếng gầm thét, âm thanh khắp nơi, mang theo khí thế một đi không trở lại, khống chế lấy huyền trời tỉ. Như là một viên màu đen lưu tinh, hướng về lạc linh hư tàn niệm ngang nhiên phóng ra. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, trên đường hư vô không gian đều bị hạ nhật tiên một kích này vì thế, sẽ mở từng đạo nhỏ bé vết rách. Lạc Linh Khư tàn niệm hiển nhiên là không ngờ rằng, hạ nhật tiên cái này ra hỏa, sẽ như thế liều lĩnh cường công. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, quanh thân khí lưu màu trắng trong nháy mắt của cuộn, đội vàng cùng lâm vào điện cuồng hạ nhật tiên chiến làm một đoạn. Đáng chết tiểu bối, bản tôn ngược lại muốn xem xem, trên người người điệu tôn lực lượng, còn có thể chẻo chống bao lâu. Lạc Linh Khư tàn âm, tại trường trên không quân, lộ ra một câu lệ cùng coi nhẹ. Giết ngươi đủ. Hạ Nhật Tiên cắn răng đáp lại, thế công càng thêm mãnh liệt, mỗi một kích đều dốc hết toàn thân chi lực, tựa hồ muốn nhiều năm biệt khuất cùng phẫn nộ đều trong trận chiến này phát tiết ra. Chỉ gặp huyền điểu trời tỷ những nơi đi qua, ánh sáng màu đen giăng khắp nơi, cùng lạc linh khí tản niệm khí lưu màu trắng chạm vào nhau, buộc phát gia đình thai nhức có quanh minh. Từng đạo thế giới quy tắc lực lượng vận sóng, hướng về chu vi khuế tán. Lục Nguyên thấy thế, ánh mắt bình tĩnh, không để ý đến bốn người kia chiến đấu kịch liệt. Hắn thấy, đây là chiến đấu giữa bọn họ, cùng mình có liên can gì? Như mọi chuyện cần thiết đều muốn hắn tự thân đi làm, vậy mình vì cái gì còn muốn hợp tác với đại hạ hoàn tộc? Muốn bọn hắn đại hạ hoàng tộc có gì dùng. Hiện tại, đối Lục Huyền mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là đem kia 13 quyển thập văn nhật ký thu sạch về mình có. Sau đó, Lục Huyền dự định tìm một chỗ ẩn bí chi địa, đem cái này 13 quyển thập văn nhật ký cùng cây kia thần bí thanh mục trận trượng, mau chóng luyện hóa hấp thu hết. Lục Huyền có một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia kinh khủng hình chim yêu thú, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nó nhất định sẽ còn ngóc đầu trở lại đến lúc đó, nếu không có đầy đủ thực lực, chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, tăng lên thực lực mình mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Lục Huyền ánh mắt như, như chim ưng liếc nhìn phía dưới đám người, nhất là đem tại trên thân u minh mãng, không có một chút do dự, Lục Huyền một tay hư nhất, trong lòng bàn tay thế giới quy tắc chi lực, bắn ra. anh, hư không rung động ở giữa, một phương toàn thế giới mới giáng lâm. Chỉ một thoáng, Lục Huyền mắt trái hóa thành huy hoàng mặt trời, phần thiên diễm ngưng tụ thành quần mặt trời, mắt phải hóa thành sáng trong trắng sáng, chí âm chi lực ngưng kết thành xương. Vô biên màu mực sợi tóc ở giữa tinh hà rủ xuống, mỗi một sợi đều chạy xuôi thế giới khác nhau quy tắc chi lực. Sơn xuyên đại địa, đều là Lục xương cốt đủ, hồn bao la như nước chảy sông lớn. Theo Lục Huyền đầu ngón tay huy động chảo lên, giọt nước bên trong chìm nổi lấy tinh thần cái bóng. Tại cái này bên trong tiểu thế giới, Lục Huyền chính là trời, chính là thân linh, chính là thế giới chỗ thể. Ý chí của hắn trong thế giới này mặt chính là tuyệt đối quy tắc. Chương 312, kết thúc. Chương 312, kết thúc. Hóa thành thế giới sáng thế thần Lục Huyền, quên thân tản ra để thiên địa cũng vì đó run rẩy bàng bạc khí tức. Miệng ngậm tiến hyển, Lục Huyền mỗi một chữ âm rơi xuống, đều tựa như thế giới ý chí tại ban khí. Trong chốc lát, mấy chữ này nương theo lấy quần cuộn sóng âm khuyết tán ra đến. Tại hư không bên trong vặn mèo, biến hình, hóa thành từng đầu quanh quẩn lấy hắc kim sắc diệt thế hỏa diễm thế giới quy tắc xiển xích. Lấy thế tối khô là hủ, hướng phía thế gian tất cả mọi người bắn ra mà đi. Diệt thế hỏa diễm quy tắc xiển xích, những nơi đi qua, không gian tịch diệt, đốt cháy hầu như không còn. Lý ra lão tổ mắt thấy một màn này, hai con ngươi trừng đến tròn trợn, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Thì mũi trừng mắt ở giữa, kia trắng bạc dâu dài, theo hắn kịch liệt hô hấp tác, chập trùng không chừng. Tốt ra đây chính là tự mình tổ tôn, thường xuyên treo ở bên miệng lục huyền. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thiên phú tuyệt, từ chất trời Như vậy thông thiên triệt địa đại thủ đoạn, quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Xem ra lần này, chúng ta Lý ra làm quyết định vô cùng chính xác. Ha ha ha ha. Lý Gia lão tổ ngựa đầu cười to, tiếng gầm cuốn cuốn, lục tiền mối, đây là chúng ta Lý Gia thập văn nhật ký. Đang khi nói chuyện, Lý Gia lão tổ tông đưa tay nhẹ nhàng đưa tới. Hắn trong tay trôi này lóe ra lạnh lẽo hàn quang, tiên khắc lấy thiên địa đường vân trường kiếm, liền hướng phía Minh Ngung vô biên trên trời cao bay đi. Chúng ta Lý ra tổ khí, có thể rơi xuống ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài trong tay, cũng coi là kết cục tốt nhất. Lý Gia lão tổ cái này nhìn như hào sảng khí quyển cử động. Kỳ thực nội tâm chỗ sâu đau lòng, tựa như sôi chảo mãnh liệt tùy triều, quần quần không ngừng ở trong đó đau lòng tư vị, cũng chỉ có chính hắn mới có thể thể hội. Chỗ này Thập Văn Nhất khí, gánh chịu lấy Lý Gia vô số tuế nguyệt nội tình cùng vinh quang, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người. Nhưng mà, tại cái này tính áp đạo thiên địa đại thế trước mặt, bất luận kẻ nào đều như là sâu kiến, không nổi lên được chút nào sóng gió. Mà cái này chúa tể tiên địa lại thế, chính là bầu trời phía trên phàm phật thần chỉ lục huyền. Tôi, sao đến cuối cùng, cái này Thập Văn khí, bọn hắn Lý Gia đều khó mà bảo trụ. Dù sao dựa theo đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt nguyên kế hoạch, là muốn tập hợp đủ tất cả mọi người trong tay Thập Văn Nhật Khí. Từ khi Lý ra, Mạc gia, Thượng Quan hộ nhà, Triệt Đề Đào hướng đại hạ hoàng tộc một khắc kia trở đi. Bọn hắn ba nhà trong tay Thập Văn Nhật Khí, trên thực tế đã thuộc về đại hạ hoàng tộc, đây cũng là kia Ngũ Đại Siêu Nhân thế lực, cùng còn lại năm đại gia tộc cùng một chỗ liên hợp lại, kiên quyết phản đối đại hạ hoàng tộc căn nguyên chỗ. Bọn hắn những thế lực này, cũng không nguyện ý giống Lý này, nhát, liền một có, liền tình, Các đại thế khí Đây chính là ẩn chứa một sợi thế giới quy tắc vô thượng minh khí. Có được thập văn nhật khí, liền có một phần ngàn tỷ xa vời sát suất, có thể lĩnh ngộ thế giới quy tắc chi lực chân lý. Từ đó triệt để siêu thoát thế gian vạn vật trói buộc, bay thoát phàm trần tục thế hỗn loạn. Một bước lên trời, đang lâm lục địa chân tiên chi cảnh, trở thành kiếp trưởng khống một giới địa tôn giới chủ. Thử hỏi ai, có thể quyết định dễ dàng buông thang nghịch thiên như vậy cơ giới lớn. Mặc ra lão tổ thần trên mặt trận kịch dùa, cơ bắp đều có chút co chặt răng, phát ra khan tiếng vang. Hai tay tựa như kim sắt, Gắt gao nắm lấy trong tay cây kia nhìn như phổ thông lại kỳ thực ẩn chứa lớn lao huyền bí gậy gỗ. Cái này thập văn nhật khí động minh côn, gánh chịu lấy Mạc gia đến không hết vinh quang cùng truyền thừa, là Mạc gia sừng sững tại đại hạ hoàng triều lực lượng. Bây giờ lại phải đối mặt chắp tay nhường cho người lựa chọn. Mạc gia lão tổ tông nội tâm thiên nhân giao chiến, một mặt là đối với thập văn nhật khí không bỏ, một mặt là lục huyền kia không thể kháng cự cường đại uy thế, cùng phía sau mơ hồ thiên địa lại thế. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ Mạc gia lão tổ tông trên xuống, xẹt qua tràn đầy nếp nhăn mặt. Một khắc cuối cùng, Mạc gia lão tổ tông vẫn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Hắn nhướng trợn hai mắt, tựa hồ là không đành lòng nhìn thẳng một màn này, năm ngón tay chậm rãi búng lòng. Sau đó, như là lúc trước lý ra lão tổ tông, Mạc gia lão tổ tông dõng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tiêu quả quyết kiên quyết. Hắn đem trong tay thập văn nhật khí động minh côn, hướng bầu trời phía trên dùng sức vung ra động minh côn vạch phá trời cao, mang theo một đạo tiếng gió gào thét, hướng phía lục huyền vị trí bay đi. Mà một bên thượng quan lão tổ tông, thì là không có nhiều như vậy xoán suất cùng dãy Trên mặt nhiên, trong mắt lộ ra mấy phần con khéo. Khi nhìn đến lý ra, hai cái này lao ra hỏa, tuần tự ra thập văn nhật khí sau, Lập tức, Thượng quan lão tổ tông không chút nghĩ ngợi giơ tay, điều động một đạo thuần hậu thiên địa lực lượng, bao trùm trong tay kia thần dị bình ngọc. Bình ngọc này quanh thân tản ra nhu hòa vầng sáng, thân bình bên trên khắc đầy thiên địa đường văn. Mỗi một đạo thiên địa đường văn đều lóe ra huyền diệu vô cùng thanh sắc quang mang. Trong chớp mắt, xuyên suốt ra màu xanh ánh sáng mang ngọc bình, liền đại Thượng quan lão tổ đạo này thiên địa lực lượng lôi cuốn xuống dưới, vững vàng đưa đến lục huyền trước mặt. Lục Huyền ánh mắt tựa như nhật nguyệt luân chuyển, vung tay lên, ba kiện nhật khí tựa như thụ triệu hoán, hóa thành lưu quang không có vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Mà giao ra nhật khí lý ra lão tổ bọn người, tính cả quan chiến ba vị đại hạ hoàng tộc lão tổ, đều bị Lục Huyền tiện tay vung lên, rời ra này phương tiểu thế giới. Bởi vì, tiếp xuống thanh toán, chỉ thuộc về Lục gia cùng cái này năm đại gia tộc, ngũ đại siêu nhiên thế lực ở giữa. Lục Huyền trong mắt hàn mang lóe lên. Thanh Vân huyện ngày đó, tám vị nhật linh sứ lâm, tỉnh, vẫn mắt. Cái này đại gia tộc, còn có cực viêm thánh môn. Huyền âm tiên quyết, Kiếm Linh Tông. Bọn hắn mỗi một phe thế lực, phái một cái Nhật Linh sư, tiến về Thanh Vân huyện, y đổ đối với mình gia tộc bất lợi. Nếu không phải Lục Huyền sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, hậu quả kia chính là thiết tưởng không chịu nổi. Vì để tránh cho tương tự nguy cơ lần nữa phát sinh, Lục Huyền trong lòng sát ý của quận, quyết định sẽ không bỏ qua những người này. Hôm nay, Lục Huyền sẽ không lại cho những người này bất luận cái gì cơ hội. Và anh, Đột nhiên, phía dưới 10 người kia trên trán, từng bạch mang bắn ra, một đóa nhỏ bé bạch liên ấn kỳ chậm rãi nở rộ, thánh khiết mà quỷ Bọn hắn lấy trong tay thập văn nhật khí làm dẫn, điên cuồng quán chú thiên địa bản nguyên chi lực. Chỉ một thoáng, 10 tuyệt thánh liên đại trận lên. Hư không rung động, một đóa vạn trượng bạch liên tại lục huyền thế giới bên trong nở rộ, 9981 cánh hoa tầng tầng triền khai, mỗi một phiến đều khắc gió quái dị cổ lao phù văn. Màu trắng liên tâm chỗ, một cố áp đảo động hư chân quân phía trên lực lượng kinh khủng ẩm vang một phát, tựa như bạch liên thánh ngỗ đích thần tới. Ngụy điệu lực. Lục huyền, chết. Mười người mặt dữ tợn, ý ngập trời, toàn bộ tiểu thế giới tại bọn hắn trong tiếng gầm tức giận Bọn hắn 10 người biết rõ, bây giờ đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đã không có cái gì tốt nói. Kia vạn trượng đại bạch sen hư ảnh, đột nhiên nở rộ cực hạn màu trắng. Trắng tinh sắc quang mang thuần túy đến cực hạn, phản phất khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng thứ nhất thánh huy, có thể tịnh hóa vạn vật, chôn vùi hết thảy. Tiếp theo hơi thở, cái này thánh khiết vô cùng màu trắng, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, liền thời gian đều phản phất bị đông cứng. Lục Huyền thân ảnh trong nháy mắt bị gièm ngập, tựa như một hạt bụi rơi vô tận quốc Mặc cho ngươi trời, tại thánh dưới, cũng Trong 10 cực viêm thánh lão trong mắt đều là điên cuồng. Nhưng mà, hừ, một đạo đạm mạc hư lạnh từ cái này vô cùng vô tận vết trắng chỗ sâu chuyển đến ầm ầm. Vô tận thánh khiết vết trắng bỗng nhiên và mèo, vậy mà giống như thủy chiều cuốn ngược mà quay về. Mà tại kia hủy diệt trung tâm, Lục Huyền đứng chắp tay, quanh thân vẩn quanh hoàn chỉnh thế giới quy tắc xiển xích. Những thế giới này quy tắc xiển xích, mỗi một đầu đều tản ra xưa cũ mà thần bí khí tức, giống như từng đầu tuyên cổ thương long, vốn lượng chiếm cứ tại mênh mông bầu trời phía trên. Hắn uy thế áp thế gian và pháp, bất kỳ lực lượng nào tại hắn trước mặt đều lộ ra nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Thế giới quy tắc trên xiềng xích huyền quang lấp lóe này bọn, Phản Phật tại nói vũ trụ đàn sinh đến nay vô tận huyền bí, lại như tại biểu thị công khai lấy Lục Huyền đối mạnh này tiên địa tuyệt đối trường khống. Tiếp theo hơi thở, Lục Huyền ánh mắt rủ xuống, như là thần linh quan sát phía dưới, bởi vì 10 tuyệt thánh liên đại trận mã lâm vào hỗn loạn thế giới. Lúc này, Lục Huyền chậm rãi nâng lên núi non sông ngòi tạo thành cự thủ, đầu ngón tay điểm nhẹ. Răng rắc. Một tiếng này tiên đến từ vũ trụ mình. Trong lát, trời đất cùng, kinh giới quy tắc xiềng phương tám hướng bắn ra mã ra. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, để không gian chúng quanh cũng vì đó vận mẹo biến hình. Từng đạo màu đen vết nước không gian tùy theo vỡ ra đến, giống như dữ tận cự thú miệng, thôn vệ lấy hết thể đến gần sự vật. Mà kia trôi nổi tại trên không trung, chán phóng vạn trượng quang mang bạch liên hư ảnh ở thế giới quy tắc xiển xích lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt. Vỡ nát. Nguyên bản thánh khiết ma cường đại bạch liên, giờ phút này hóa thành vô số quang điểm, phản phất giống như bay múa đầy trời bông tuyết, bay lả tả xuống. Những mảnh màu trắng quang điểm, mỗi một cái đều từng ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà ở thế giới quy tắc lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, hết thảy đều trở nên âm vô quang tiêu tán ở giữa thiên địa, mà thân là 10 tuyệt thánh liên đại trận trận nhãn 10 người kia, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự. Mỗi một người bọn hắn như gặp phải trọng kích, thân thể không bị khống chế run lên bẩy. Mỗi người trên thân lưu chuyển tiên địa pháp tắc chi lực, ở thế giới quy tắc xiển xích trùng kích vào từng khúc súc độ. Ngay sau đó, bọn hắn 10 người còn không có từ bất tình linh đả kích bên trong kịp phản ứng. Vô số đạo thế giới quy tắc xiển xích tựa như đoạt mệnh mũi tên, xuyên thấu mà qua. Vẹn vẹn một cái mắt, 10 người này nhục thân, tựa như bị thế giới vô tình xóa đi đồng dạng. hóa thành đầy trời bụi bạm, theo gió nhẹ phiêu tán, hoàn toàn biến mất trên thế giới này không có để lại một tia vết tích, phản phất bọn hắn chưa hề trên thế gian tồn tại qua. 12 quyển thập văn nhật ký. Lục Huyền thiên nhắm như là thiên lôi bao quanh mình, tại vỡ vụn trong hư không quân quần. Hắn chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, mỗi một bước đều để không gian nổi lên gợn sóng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn thần phục. Con kém cuối cùng một kiện. Theo Lục Huyền nói nhỏ, chu vi rối loạn thiên quy tắc chi lực, như là trăm sông đổ về một biển, đều bị hắn thu nhập đến trong lòng bàn tay. Theo thế giới quy tắc chi lực không biến mất, quanh mình thiên địa bị một cố lực lượng vô hình như là ngực chuyển vòng xoáy trung tâm, tất cả năng lượng vật chất, thậm chí là tràn ngập trong không khí pháp tắc mảnh vỡ, quy tắc xiển xích đều nhao nhao hướng phía Lục Huyền tụ đến, đều tràn vào đến Lục Huyền lòng bàn tay vòng xoáy bên trong. Mảnh này thiên địa, phản phất một lần nữa trở về đến lúc ban đầu hỗn độn trạng thái. Mà Lục Huyền, chính là cái này hỗn độn bên trong duy nhất chứa tể đối Lục Huyền thu hồi tự thân tiểu thế giới về sau, Lâm Không đạo trên tràng cảnh, lần nữa rõ ràng xuất hiện tại trong mắt của hắn ở trên đảo một mảnh hỗn độn, tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Trên mặt đất tràn đầy chiến đấu lưu lại vết tích, khe ranh Nữ đế Hạ Minh Nguyệt bốn người ở giữa chiến đấu, đã từ lâu kết thúc. Bạch Liên Thánh Mâu cuối cùng lựa chọn bỏ chạy ra linh khư chi địa. Mà Lạc Linh Khư Tàn Nghiệm vận mệnh hoàn toàn khác biệt, tại một phen kịch liệt giao phong về sau, bị Thái thượng Hoàng Hạ Nhật Thiên cùng nữ đế Hạ Minh Nguyệt liên thủ bắt. Giờ phút này, Lạc Linh Khư Tàn Nghiệm bị vô số nói từ thế giới quy tắc lực lượng trói ngưng tụ mà thành xiển xích trăm chú quấn quanh. Những cái kia trên xiển xích, tràn ngập kinh giới quy Mỗi đầu thế giới quy tắc sích, đều nặng đến trọng, niệm, đều trở nên công. Nhưng mà Làm lục huyền thân ảnh xuất hiện tại chân trời lúc, thật không cho dịch an điểm xuống tới lạc linh khư tàn niệm. Tại thoáng nhìn lục huyền thân ảnh sau khi xuất hiện, nguyên bản đã hướng tới bình tĩnh cảm xúc, trong ngáy mắt lần nữa quẩn quẩn bắt đầu. Phẫn nộ, không cam lòng, nghi hoặc các loại phức tạp cảm xúc, tại lạc linh khư tàn niệm trong đầu hiện hiện. Đáng chết tiểu bối. Lạc linh khư tàn niệm phát ra một tiếng bén nhọn gáo thét, thanh âm bên trong tràn đầy hoán độc cùng hận ý, mau thả bản tôn chỉ là một cái địa phương nhỏ nhân loại, làm sao lại tại tốc độ nhanh như vậy, liền có thể đột phá tới địa tôn giới chủ, thành tựu lục địa chân tiên chi cảnh. Quanh thân thế giới quy tắc xoay xích, tại Lạc Linh Cơ Tản niệm dễ rủ dưới, xoạc rung động. Sau đó, Lạc Linh Cơ Tản niệm cuồng loạn chuyển hướng hạ nhập thiên cùng Hạ Minh Nguyệt. Nó ngoan lệ ánh mắt, tại thái thượng hoàng hạ nhập thiên cùng nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên thân đảo qua. Sau đó lại nhìn chòng chọc vào Lục Hiền, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng mang. Hai các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trên người người này dị thường sao? Lạc Linh thanh âm, đột nhiên trở nên mê hoặc thường. Hắn mất quá tu luyện hơn 10 năm, lại có thể đột phá đến địa tôn giới chủ cả giới, cái này căn bản liền không có khả năng. Các người hai cái này tiểu bối, chẳng lẽ liền không muốn biết rõ, trên người hắn đại bí mật sao? Tên tiểu bối này trên thân, tuyệt đối ẩn giấu đi thiên đại cơ duyên. Lạc Linh Khư tàn nhệm một bên rẽ rủa lấy, ý đồ tránh thoát kia trói buộc quy tắc của mình xiển xích. Một bên khản cả giọng kêu la, bung ra bản tôn. Bản tôn cùng các ngươi hai cái liên thủ, đem tên tiểu bối này cầm xuống. Có lẽ, chúng ta ba người có thể được đến có thể so với tiên nhân cơ duyên. nào? Hạ Lạnh, Ngọc Thủ Dương ở giữa Mấy đạo sáng chói thế giới quy tắc chi lực, tinh chuẩn cuốn quanh ở Lạc Linh khư tàn niệm mặt núi vặn vẹo bên trên. Sau đó, đem nó gào két miệng gắt gào phong bế. Lục Huyền ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía xa xa Hạ Nhật Tiên, lập tức chậm rãi mở miệng. "Hạ đạo hữu, thập văn nhật ký, là thời điểm thuộc về bà tôn." Chương 274. "Ú Minh Mãng thực lực, Lục Huyền giao người." Chương 274. "Ú Minh Mãng thực lực, Lục Huyền giao người." Cùng lúc đó, đáy Dung Bạch Vương, cũng bởi vì Ú mà đột nhiên đầu, nhìn về phía vạn mét phía trên Cẩm Lân Hà mà sông. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh nghi, cái gì? Phía trên có người. Một bên ngàn trượng thanh xạ, hai con thú đồng đột nhiên trợ to, băng lánh trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Sau đó, thân thể của nó tại đáy sông kịch liệt sôi trào, lần tiến bởi vì cận trương mà có chút dựng thẳng lên, quay đến đáy sông buồn cắt la lộn, dòng nước điên cuồn phùng trào. Vòng xoáy khủng bố một vòng tiếp lấy một vòng hướng ra phía ngoài khuế tán, toàn bộ đáy sông xa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong. Ngay tại cái này đáy sông hỗn loạn ở giữa, một đạo quỷ dị thanh mang lấp không liên. Trong chớp mắt, ngàn thân rắn lại cấp tốc co vào, hóa thành một cái nhân loại bộ dáng chính là Thanh Vương. Thanh Vương khuôn mặt âm lãnh tái nhợt, nhỏ bé trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nó cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Là cái kia đáng chết nhân loại." Trong những lời này mang theo khó mà che giấu sợ hãi, Thanh Vương thân thể cũng không khỏi tự chủ có chút phát run. Hiển nhiên, cầm Lân Hà phía trên cái kia nhân loại, cho nó lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Trước đó tại Bích Phong cốc thời điểm, nó thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy nếu không có sư quân đại nhân thần niệm nguyên thần trợ giúp chính mình ngăn cản được trên không cái nhân loại. Vậy mình cái này hơn ngàn năm tu hành, liền thất bại trong gang tấc, thân tử lạc tiêu. Đập lên Vương, cái kia nhân loại vô tình diệt sát đi. Thanh Vương thất thố, để một bên Bạch Thận nhịn không được hỏi, "Thanh Vương, người kia đến tụt cùng là ai?" Thanh Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Huyền Điệu vệ những cái kia đáng chết nhân loại, Huyền Điệu vệ Phó Ty chủ Lục Huyền." Bạch Thận nghe vậy, trong lòng không khỏi chầm xuống. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt Lục Huyền, nhưng liên quan tới vị này Huyền Điệu vệ Phó ti chủ Lục hắn sớm đã có nghe thấy. Liên liên bạch cốt cái kia lão quỷ, cũng tại cái này Lục huyền trong tay kinh ngạc. Lục huyền? Hán tại sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây?" Bạch Thận thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia bất an. "Lục Huyền cái này tiểu quỷ, mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng này hắn nhưng là Huyền Điệu vệ Phó ty chủ đã liền lục Huyền cái này Huyền Điệu vệ Phó ty chủ, đều phát hiện Cẩm Lân Hạ xuất hiện biến cố." Vậy liền đủ để chứng minh. Đại Hạ triều đình bên kia đã phát giác được U Minh Mãng muốn thoát khốn mã ra. "Thôi." Trong lòng Bạch Thận Thầm than một tiếng, trong mắt sát ý dần dần tu liễm. Hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía cầm Lân Hạ trên không, trong lòng đã có quyết đoán. Nếu là tình huống không đúng, hắn liền lập tức bỏ chạy, tuyệt không dây dưa nửa phần đúng lúc này. sông hạ truyền đến em em, giác bị vô tận đập vào mặt. Buồn quân còn có thời gian một này, liền có thể thoát khốn mà ra. Thoại âm rơi xuống, Long quân cặp kia to lớn con ngươi trầm dại khắp kính, thân thể cao lớn lần nữa yên lặng tại đại sông, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Bạch Thận nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút. Long quân thoát khốn sắp đến, nếu là có thể chống nổi cái này một ngày, có lẽ thế cục còn có chừa cơ. Nhưng dưới mắt, Lục Huyền cái này Huyền Điệu Vệ Phó Ty chủ đích thân tới, liền chứng minh Huyền Điệu Vệ tại nhìn chằm, chằm. hãi vị chủ, cũng sẽ đích thân tới cái này Mà Thanh Vương đạt được Long quân còn cần một ngày thoát tin tức về sau, thì là một mặt tăm lãnh, trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Nó hiển nhiên cũng ý thức được nguy cơ trước mắt, nó quay đầu nhìn về phía Bạch Thận thấp giọng quát trầm lên, "Một ngày, chỉ cần lại chống đỡ thời gian một ngày. Đối Long Quân đại nhân thoát khốn về sau, chính là những này liền điệu vệ tử kỳ. Bạch Thận đại nhân, hết thảy liền dựa vào ngươi." Thanh Vương dứt lời, lần đầu tiên hướng phía Bạch Thận khom người một cái thật sâu, ra hiệu Bạch Thận ngăn cản phía trên cái kia Lục Huyền. không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên mặt sông, trong lòng âm thầm toán, "Dựa vào ta. Nếu là chỉ có Lục Huyền một người, kia ngăn cản hắn thời gian một ngày." chính mình vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Cầm Lân Hà phía trên, Lục Huyền đứng chắp tay, tay áo theo gió dương nhẹ, thần sắc lạnh nhạt quan sát mặt sông đáy sông, kia mãnh liên sắc ý, lại chưa thể giao động Lục Huyền nửa phần tâm thần. Lục Huyền sợ dĩ đi vào cái này Cầm Lân Hà, hoàn toàn là ngoài ý muốn sự tình. Cũng là bởi vì lý thượng phong một phen, Lục Huyền liền vội vàng chạy tới. Ngày hôm trước, Cầm Lân Hà đột phát dị biến, nước sông chảy ngược mà ra, thao thiên cự lãng cuốn sạch lấy hai bên bờ. Càng làm cho người ta giật mình là, cự ly Cầm lân Hà phụ cận tất sinh vật, vô luận là người hay là thú, đều trong nháy mắt ngất ngã xuống đất. Cái này cực kỳ hiện tượng quái dị làm cho Cẩm Lân Hà Chu Vi Bạch tính điên cuồng thoát đi nơi này. Mà ở Sa phụ thành Lý Thừa Phong, sau khi lấy được tin tức này, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Hắn trước tiên hoài nghi là đáy sông đầu kia U Minh Mãng xuất hiện biến cố, liền dự định đem cái này dị thưởng báo cáo cho ngày Đều Huyền điều vệ. Nhưng là, trùng hợp lúc này, Lục Huyền về tới Bạch Đạo phủ, Lý Thừa Phong liền trực tiếp đem việc này cáo tri hắn. "Lão Lục, Cẩm Lân Hà dị biến, việc này không thể coi thường, rất có thể là đáy sông đầu kia U Minh Mãng xuất hiện biến cố." Lý Thừa Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, "Đầu kia U Minh Mãng nếu là thoát khốn sợ rằng sẽ hữu thành họa lớn ngọc trời. Thân là 8 người của đại gia tộc, Lý Thừa Phong thế nhưng là phi thường rõ ràng đầu kia U Minh Mãng kinh khủng. Năm đó, đem đầu này U Minh Mãng phong cấm tại Cẩm Lân Hà đảy xuống người, đây chính là Tiên Đế hạ nhập tiên. Nghe được Lý Thừa Phong hướng mình đề cập lên, Cẩm Lân Hà đầu kia U Minh Mãng lúc, Lục Huyền trong lòng hơi chấn động một chút, trong hai con ngươi hiện lên một tia thâm ý hắn lần này trở lại Bạch Đạo phủ, ngoại trừ tham viếng phụ thân bên ngoài, có một cái trọng yếu mục đích đó chính là đầu Mãng, tới đầu Mãng, cũng sớm đã thương đã lâu. Nó không chỉ có là một đầu thực lực cường đại yêu thú, tức thì bị một kiện cực kỳ cường đại tế khí phong cấm. Kia thần bí tế khí là xuất từ Thiên Khải Đế hạ nhập Thiên chi thủ. Hạ nhập Thiên thân là đại hạ hoàng triều chúa tể, có thể để cho hắn tự mình sử dụng tế khí thì còn đến đâu? Làm không tốt, rất có thể là cựu văn nguyện cấp tế khí tồn tại. Nếu có thể đồng thời đánh giết Vũ Minh Mãng, cùng thu hoạch Thiên Khải Đế để lại tế khí. Vậy mình muốn đột phá đến động hư chân quân cảnh giới, liền ở trong tầm tay động hư cảnh giới, chính là đại hạ hoàng triều cảnh giới tối cao, có 102 trí ít căn cứ lục viện lấy được tin tức. Chính là như vậy đại hạ hoàng triều ước vạn dặm cương vực vô số tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến cảnh giới này ngưỡng cửa. Mà Lục Huyền, sớm đã đứng ở thần phủ cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm động hư, trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. U Minh Mãng, Thế khí. Lục Huyền thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Lục Huyền đứng ở cầm Lân Hà phía trên, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sóng nước, thẳng đến đáy sông, giống như có thể trực tiếp đem Thận Vương hai người tìm huống, thu huyết và mắt. Ti chủ đại nhân, tiếp xuống liền rượi vào trước cảnh giới thấp, đối đầu U Minh Mãng dạng này đã yếu thú có chút lực bất tòng tâm, hết thể liền xin nhường ngài. Lúc Huyên mấy câu nói đó tuy nhỏ, nhưng lại phảng phất mang theo vô hình uy áp, khiến đáy sông dòng nước cũng vì đó trì trệ. Sau đó, những âm thanh này rõ ràng chuyển vào vạn mét phía dưới đáy sông, tại yên tĩnh trong thủy vực, bỏ ra một viên cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng ẩn nấp tại đáy sông Bạch Thận cùng Thanh Vương sau khi nghe được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Mấy hơi qua đi, Bạch Thận hô hấp trì trệ, trong mắt lên một tia sợ hãi. Hắn không do dự, thân hình bạo động mà đi, phá lớp nước, tốc hướng phía đáy sông chỗ sâu chạy đi đương nhiên, hắn cũng không phải là đi tìm cái gì lòng quân mà là muốn từ đáy sông xuôi dòng mà xuống, thoát đi nơi thị phi này. Huyền điệu vệ cái kia nữ nhân vậy mà tới, nơi đây không nên ở lâu." Bạch Thận trong lòng thầm nghĩ, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Tại Bạch Thận trong nhận thức biết, Huyền điệu vệ cái kia nữ nhân, thực lực cao thâm mặc chắc, đơn giản chính là từ đầu đến đuôi quái vật. Chỉ sợ, liền xem như Bạch Viêm đại trưởng lao tới, chỉ sợ cũng đến nuốt hận tại chỗ đây là Bạch Thận cự ly tử vong gần nhất một lần. Thời khắc này Bạch Thận, hắn không thể chính mình có thể mọc ra thêm hai cái đùi, dùng hết toàn lực thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Thanh Vương sắc mặt thì hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Nó hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Thận cái này ra hỏa vậy mà không rên một tiếng, quay đầu liền chạy. Hắn không phải đã nói muốn trợ giúp tộc ta Long Quân, ngăn cản những này đáng chết huyền điệu về sao? Thanh Vương thấp giọng gào thét, "Bạch Thận, ngươi cái này đáng chết nhân loại." Dám Lâm trận bỏ chạy. "Long Quân đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Quả nhiên, nhân loại chính là không thể tin tưởng đồ vật, toàn bộ đều là xảo trá ác đồ. Đối với Thanh Vương giận dữ mắng mỏ, Bạch Thận cũng không quay đầu lại, tốc độ chạy trốn ngược lại là trở nên nhanh hơn. Chớp mắt thời gian, Bạch Thận liền đã hoàn toàn biến mất tại nơi xa, chẳng biết đi đâu. Thanh Vương mặc dù là thả ra ngôn thoại, nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu run rẩy. Hiển nhiên, không có Bạch Thần tỏa chấn. Nó một mình một người đối mặt lục huyền cái này đại quái vật, chỉ cảm thấy thật sâu bất lực. Trên mặt sông, Lục Huyền ánh mắt bình tĩnh như trước, phản phất đối đáy sông hết thệ như lòng bàn tay đúng lúc này, Lục Huyền bên cạnh, lại có một đạo vết nước không gian chợt hiện. Ngay sau đó, một vị tay háo nhẹ nhàng váy tím nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng từ đó chầm chậm đi ra. Kia là một nữ tử, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, lộ ra mấy phần cự nhân ngàn xa cách đôi mắt đẹp nhẹ nhàng như gương, nhìn quanh ở giữa tử quang lưu chuyển khắp trong đó. Môi anh đỏ thắm nhã. Tại nữ tử áo tím quân thân, tựa như quanh quần lấy một tầng như có như không màu tím khí vụ, ngăn trở ngoại giới nhân gian khói lửa. Mà nữ tử này không phải người khác, chính là Lục Huyền trong miệng nói tới Huyền Điệu vệ ti chủ. Thử giao. Chỉ bất quá, vị này thanh lánh đến cực điểm mỹ nhân, lại tại Lục Huyền không thấy được địa phương, lượng hắn một cái đối với Lục Huyền lời mới vừa nói, liền liền nàng lòng này cảnh lạnh nhạt người như nước, đều cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Cái này Lục Huyền, toàn thân trên dưới tràn lan ra khí tức, đều là một bộ sắp đột phá đến động hư cảnh giới trạng thái. Hắn thế mà còn có mặt mũi nói mình thực lực thấp, đem hết thảy chuyện phi phức đều đống cho mình tới làm. Ti chủ đại nhân, đáy sông hạ đầu kia ưu minh mãng liền giao cho người. Tỳ trước hiện tại liền đi truy cái kia tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân. Dứt lời, Lục Huyền Thần ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không chút nào các loại tử giao mở miệng nói chuyện. Tại tới này cầm Lân Hà trước đó, Lục Huyền đã sớm coi là tốt hết thảy đối mặt đầu kia thực lực không biết sâu cạn lu minh mãng, Lục Huyền suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định. Vì lý do an toàn, Lục Huyền trực tiếp lựa chọn giao nhân. Dù sao, Lục Huyền gia hỗn, cũng không phải là sĩ dũng, có người có thể hỗ trợ Kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Cho nên, Lục Huyền không do dự, trực tiếp thông qua chính mình thân phận lệnh bài, liên hệ đến vị này xuất quỷ nhập thần Huyền Điệu vệ ty chủ. Dù sao, đối mặt với minh mãng sự tỉnh, Lục Huyền không tin tưởng, cái này tử giao ti chủ sẽ tự tuyệt đợi đến cái kia quân minh mãng còn có một chút hy vọng sống thời điểm, Lục Huyền liền sẽ tự mình đạo thủ, lấy tính mạng của nó, thu hoạch đại lượng hệ thống điểm số. Cái này ra hỏa. Tử giao thật sâu nhìn xem Lục Huyền rời đi, sau đó lại lần đem ánh mắt nhìn về phía tại đãy xuống Kỳ quái, một cái nho nhỏ yêu vương viên mãn, cùng một cái thần phủ cảnh giới đại thành giả, Làm sao lại ảnh hưởng đến huyền điệu thiên tọa lực lượng? Một bên khác, Lục Huyền thân ảnh đã xuất hiện tại bên ngoài 50 dặm, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũng là gắt gao khóa chặt tại cầm Lân Hà Mạt Sông trung ương. Một giây sau, Lục Huyền tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, phản phất đem giữa thiên điệu lực lượng ngưng tụ tại trên bàn tay. "Hử? Chạy đi đâu?" Lục Huyền thanh âm cực kỳ lạnh lùng, chỉ gặp hắn thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt xuyên thấu nước sông, bức đáy sông. Trong chốc lát, Mạt Sông nhấc lên mưa to lớn, một cái vượt toàn bộ Cẩm Hà Mạt Sông to lớn chưa đột nhiên đạt tại bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nước. cái này lớn Phản phất thần chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nước sông tại cái này to lớn trưởng ớn áp bên dưới, trong nháy mắt bị làm ra, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Ngay sau đó, đáy sông dòng nước đông nhiên cuộn cuộn, có một cỗ lực lượng vô hình, ngay tại khoé động hết thảy. Chốn ở đáy sông Bạch Thận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Không được. Tại Bạch Thận trong lòng thầm nghĩ thời điểm, một đạo kinh khủng xung kích sóng nước, đã xé rách hết lớp nước, hướng phía hắn vị trí lao nhanh mà tới. Tiếp một đạo xung kích sóng nước, ẩn chứa vô tận lực lượng những nơi đi qua, nước sông nghêu nghêu chảnh lùi, tạo thành một đạo to lớn chân không thông đạo. Bạch Thận cảm nhận được kia cỗ kinh khủng lực lượng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đáng chết, Là ai nói cái này lục huyền có so sánh thần phụ cảnh giới đại thành võ giả lực lượng. Cái này hắn sao là thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân sao? Cỗ này lực lượng kinh khủng, Bạch Thận cũng chỉ là tại Bạch Viêm đại trưởng lao trên thân được chứng kiến. Ngay tại cái kia đạo xung kích sóng nước sắp đánh trúng Bạch Thận thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo vật trắng, biến mất tại đáy sông chỗ sâu. Anh, kinh khủng xung kích sóng nước đột nhiên đánh trúng vào sông, mang theo thao thiên lãng. Toàn bộ Cẩm Lân Hà tại thời khắc này run Nước sông điên cuồng cuộn lên chập trùng, phản phất muốn đem Chu Vi hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Trên mặt sông, Lục Huyền thân ảnh vẫn như cũ sừng sững bất động. Hắn thủ trưởng chậm rãi thu hồi, phản phất vừa rồi kêu hủy thiên diệt địa một kích, bất quá là tiện tay mà vì. Tại cự ly Lục Huyền ngàn mét xa hư không bên trên, hai thân ảnh lơ lửng tại giữa không trùng, cùng Lục Huyền xa xa giằng co. Trong đó một người, chính là thân hình chật vật, sợi tóc xốc xếch bạch tận, trên người hắn quần áo lộn không chịu nổi, trên mặt còn mang theo kiếp sau quáng đợi còn lại hốt. Mà một người khác, Lục Huyền không thể quen thuộc hơn được người, bạch cốt. Bạch cốt. Cái này Lục Huyền thực lực thâm bất rồi không phải là hai người chúng ta có thể chính diện chống lại. Bạch Thận một bên truyền âm, một bên cảnh giác quét về phía Lục Huyền. Vừa rồi, hắn đang lẫn trốn chạy trốn bên trên, sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên giáo đặc hữu thủ đoạn, vạn giọng truyền âm cho Bạch Cốt. May mắn, cái này Bạch Cốt vừa vận thân ở Bạch Đạo phủ một vùng phụ cận, nàng lúc này mới có thể nhanh chóng chạy tới nơi này. Chương 275: Diện sát Bạch Cốt lão hổ, bị Thánh Mâu để mắt tới Lục Huyền. Chương 275: Diện sát Bạch Cốt lão bị Thánh để mắt tới Lục Huyền. hai con ngươi có chút nheo lại, trong mắt lên một dòng sát ý lạnh léo. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đạo thân ảnh kia, trong đầu dần dần hiện ra ngày đó hình tượng. Chính là cái này tiểu quỷ, Lục Huyền đã từng lấy sức hoàn mình, đem chính mình bóc ra đi một sợi thần niệm nguyên thần đốt cháy hầu như không còn, kém chút dao động đến chính mình thần phụ căn cơ. Nếu không phải về sau đi tìm Bạch Viêm đại trưởng lao cầu đến một phần cực phẩm thiên địa linh vật, chỉ sợ chính mình thần phụ sớm đã sụp đổ, tu vi tồn hao nhiều. "Bạch Thận, đây là có chuyện gì?" Bạch Cốt thanh âm mà kháng kháng, mang theo vô tận phẫn nộ, "Cái này tiểu quỷ là Lục Huyền. Hắn tại sao lại ở chỗ này?" Bạch cốt thanh âm bên trong mang theo vô tận oán hận, hiển nhiên đối Lục Huyền cửu hận, đã xâm nhập đến trong xương tủy. Phản Phật muốn đem Lục Huyền cho ăn sống nuốt tươi. Bạch Thần nghe vậy, hắn thấp giọng đáp lại, "Bạch cốt, đừng nói nhảm, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm." Ngay sau đó, Bạch Thần ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, Huyền Điểu vệ cái kia nữ nhân cũng hiểu thân, ngay tại Cẩm Lân Hà bên kia. Hiện tại khẩn yếu nhất, chính là tìm cách vứt bỏ cái này Lục Huyền. Huyền Điểu cái kia vậy, thân đột nhiên đở, trên mặt nhiên là hoàn toàn không ngờ rằng, trừ Lục huyền bên ngoài, lại còn có cái khác Huyền Điểu vệ tồn tại. Chẳng lẽ? Bạch Quốc tự lẩm bẩm, con người đột nhiên có lại, tựa hầu nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ khả năng. Nửa câu nói sau liền một mực nghẹn tại trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Có thể để cho Bạch Thận hốt hoảng như vậy nữ nhân, toàn bộ huyền điểu vệ bên trong, cũng chỉ có một người đó chính là huyền điệu vệ ti chủ, Tử Dao. Cái kia nữ nhân thực lực, liền liên thánh mẫu cũng muốn xem trọng mấy phần. Chính mình những người này, nếu là gặp được cái này Tử Dao, vậy cũng chỉ có một cái hạ trạng, chính là thập tử vô sinh. Tốt ngươi cái Mấy chữ này, gần như cắn răng nghiến lợi thốt ra. Thanh âm thấu xương băng lãnh, nàng trong đôi mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Huyên điều vệ cái kia đáng chết nữ nhân ở nơi này, ngươi thế mà còn dám để lao thân tới. Ngươi cái này lao bất tử, là ngại lao thân mệnh quá giải sao?" Bạch Cốt dữ lời, hung hăng trừng Bạch Thận liếc mắt, ánh mắt như đao, phảng phất muốn đem hắn cho lột da rút xương, để tiết trong lòng của mình mối hận. Nếu không phải trước mắt còn có lục huyền cái này đáng chết tiểu bối tại, nàng đã sớm nhịn không được muốn đối Bạch ra tay đánh nhau đối với Bạch Cốt bạch lại chỉ là cười một tiếng, trong mắt lên một tia hung ác nói, cốt, hiện tại cùng không phải nội chiến thời điểm." Nếu không muốn chết ở chỗ này, liền thu hồi tính tình của ngươi." Trước thoát khỏi trước mắt cái này tiểu quỷ phiền phức lại nói. Bạch Cốt nghe vậy, trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hư lạnh. Nàng cũng minh bạch, giờ phút này không phải so đo thời điểm. Tiếp theo một cái trước mắt, Bạch Thận cùng Bạch Cốt dùng khỏe mắt lướt qua, cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Cái này nhìn như lơ đãng gió nhìn, kỳ thực truyền lại chỉ có bọn hắn có thể hiểu tin tức. Ngay sau đó, tại hai người hai con ngươi nhất chỗ sâu, trong lúc đó nổi lên một sợi thần bí ma quỷ dị mà mang. Kêu ánh sáng màu trắng bắn ra bốn phía, thẩm thấu ra khó nói lên lời lạnh lẽo yêu dị. Vạn ảnh. Vạn ảnh. Cơ hội là cùng một thời gian, Bạch Thận cùng Bạch Cốt Thanh Âm bỗng nhiên vang lên, hai người thần sắc trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn mà quyết tuyệt. Hai người đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, sớm đã thưởng thấy sinh tử, tự nhiên biết rõ giờ phút này nên làm cái gì. Không chút do dự, hai người đồng thời xuất thủ. Bạch Thận tay cầm 8 văn nguyệt khí tịnh linh châu, quanh thân nguyên thần chi lực điên cuồng phun trào, như là thao thiên cử lãng, rót vào đến 8 văn nguyệt khí tịnh linh châu bên trong. Trong lát, mét trong hồng, đều bị ra tới. Vô số nhìn như lộc lẫy, nhưng lại giấu giếm kinh thiên sắc cơ. Mỗi một phiến màu trắng cánh hoa đều ẩn chứa bạch thận kia kinh khủng nguyên thần chi lực, cùng tám văn nguyệt khí vô tận thiên địa bản nguyên chi lực. Cái này một cỗ lực lượng, đủ để đem bất luận cái gì bướp vào trong đó sinh linh, cho vô tình giáo sắt thành bột mịn. Bạch cốt Quân mặt âm trầm trắng bệnh, trong mắt bạch mang lấp lóe không ngừng, hai tay không biết tại cái gì thời điểm, thình lình cầm chặt một thanh màu đen thanh đồng khí đồng. Đồng cây đùi, tự cây giữ tận màu xương, mặt ngoài liền khối thiên địa đồng, đồng quanh thân hắc khí Tản mắt ra làm người sợ hãi tà ác khí tức, phảng phất liền không khí chung quanh đều bị hắn ảnh hưởng đến, phát ra, suy suy, tiếng vang đây chính là bạch cốt trên thân hộ thân chi bảo, thất văn nguyên khí, phệ xương đồng. Bạch cốt nhẹ nhàng rung lên, phệ xương đồng vạch phá hư không, mang theo một trận không gian gọn sóng, phảng phất liền thiên địa đều đang vì đó rung động. Trong hư không đột nhiên tách ra một đóa đóa trắng tinh hoa sen, cùng bạch thận hoa sen huyền ảnh hòa lẫn. Nhưng mà, bạch cốt những này hoa sen trên mặt cánh hoa, lại hiện đầy quỷ dị màu đen đường vân, bị lực lượng nào đó ăn mọn, lộ ra phá lệ yêu dị. Hai loại hoàn toàn khác biệt hoa sen ảnh trên không trung cùng một chỗ hình thành một bức quỷ dị mà kinh khủng hình tượng. Chết đi. Bạch Thận cùng bạch cốt thanh âm của hai người này trong cùng một lúc vang lên. Một hơi qua đi, kia tràn ngập tại bầu trời phía trên vô số hoa sen huyền ảnh, đột nhiên bạo động bắt đầu đẩy trời đẩy sao trắng tinh hoa sen huyền ảnh, như là thiên hà chạy ngược. Mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía lục huyền chỗ vị trí quét sạch mà đi. Trắng tinh hoa sen cùng màu đen đường vân dung hợp lại cùng nhau, hình thành một trường to lớn tiến vộng, đem lục huyền triệt đệ bảo phụ trong đó. Vô số hoa sen huyền ảnh những nơi đi qua, hư không rung động, không khí tán loạn, thậm chí liền tiên địa chi lực đều bị cố lực lượng này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Lục Liên chỗ vị trí chu vi, trong nháy mắt bị hoa sen huyền ảnh bao phủ, không gian trung quanh phảng phất bị xiết lực, phát ra răng rắc răng rác, rác, tiếng vỡ vụn. Cái này kinh khủng uy áp, phản phất liền vô hình hư không đều không thể tiếp nhận. Sức mạnh mang tính hủy diệt, thậm chí lan đến gần ngàn mét phía dưới đại địa. Mặt đất giật nước, núi đá vỡ nát, vô số cổ cây tại cố uy áp này hạ hóa thành bột mịn. "Hừ, Bạch Cốt, chúng ta đi mau." Bạch Thận hừ lệnh một tiếng, trong mắt của hắn không có chút nào ý, ngược lại lộ ra một tia cẩn thận. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Cốt, lộ ra gấp vô cùng gấp rút, "Nơi đây không nên ở lâu, trước rời đi nơi này là nói." Bạch Cốt lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia phiến bị hoa sen huyền ảnh bao phủ khu vực, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng hả giận ý cười. Nàng tràn đầy tự tin nói ra, "Lấy hai người chúng ta chi lực, lại thêm hai kiện nguyện cấp tế khí thiên địa bản nguyên chi lực, mặc cho Lục Huyền kia tiểu tử năng lực lại lớn, cũng đủ hắn uống một bầu." Nhưng mà, một bên Bạch Thận cũng không có cùng Bạch Cốt cảm động lay, hắn hiện tại chỉ muốn ly khai cái này quỷ địa phương. "Bạch Cốt, đừng nói nhảm." Bạch Thận ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt lên một tia không kiên nhẫn. Vừa lời, trên thân Bạch Thận phát ra khí thế kinh khủng, rất rõ ràng muốn rời đi nơi này đó lấy, Bạch Thận thân động. Hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Bạch Cốt thấy thế, cũng nhanh chóng thu hồi trong tay vệ xương đồng, nàng mặc dù đối lục liền hận thấu xương, thật không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng ở lý trí điều khiển, nàng ý nguyên lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất, đi đầu rút lui. Bởi vì, Huyền Điểu vệ cái kia kinh khủng nữ nhân còn tại nơi xa, quỷ biết rõ nàng cái gì thời điểm sẽ chạy tới. Bạch Cốt cuối cùng nhìn thoáng qua kia phiến bị hoa sen bao phủ khu vực, rừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo Bạch chân, cấp tốc hướng phương xa bay lượn mà đi. Nhưng mà, Bạch Thận cùng Bạch Cốt còn không có bay ra bầu sa, bầu trời phía trên Trong lúc đó Phong Vân biến sắc, dị tượng đột sinh. Trong chốc lát, một cái che khuất bầu trời màu tím động tuyển không dấu hiệu đột nhiên hiện ra hai người bọn họ trên đỉnh đầu, điên cùng kịch liệt lượn vòng lấy. Màu tím động tuyến bên trong, hắc ám thăm thú, tựa như thông hướng vô tận không biết lĩnh vực thần bí, lại hình như là liên tiếp lấy một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Sâu không thấy đáy màu tím động tuyến, một mực tản mát ra làm cho người dùng mình lực lượng, tại bầu trời phía trên phun ra nuốt vào ra kinh thế hai tộc tinh khủng khí cơ. Trong thoáng chốc, một đạo như ẩn như hiện thương tiên lớn ảnh tại màu tím động tuyến chỗ sâu chìm nổi, lờ mờ, nhìn không ra rõ ràng. Nhưng nhảy cao lớn cái bóng, lại tản ra làm người ta kinh ngạc run sợ, dùng mình thần bí khí tức, tựa như một tôn siêu thoát thiên địa, nguy nga vô biên thượng cổ thần linh, cao cao tại thượng. Lấy một loại lạnh lùng đến cực hạn, không mang theo mảy may nhân loại cảm xúc ánh mắt, hờ hững quan sát Hạ Phương Bạch Sương cùng Bạch Thận hai người. Hai người bọn họ vẹn vẹn bị đạo này ánh mắt đơn giản đảo qua về sau, liền phản phất bị một tòa vô hình, nguy nga vô cùng cự sơn ầm vang áp đỉnh. Một loại căn bản là không có cách chống cự, khó nói lên lời áp bách lực, từ hai người bọn họ thần hồn chỗ sâu rở nhưng mà sinh. này không cách nào ngôn ngữ cảm giác Cơ hồ muốn đem Bạch Cốt hai người thần phụ thần nhiệm, cho triệt để nghiền nát rơi. Cái gì? Cuối cùng là Bạch Cốt cùng Bạch Thận hai người sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh không ánh sáng, liền một điểm màu máu đều không còn xuất lại chút gì. Hai người bọn họ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía kia treo cao chân trời, kinh khủng đến cực điểm màu tím độc tuyền, trong lòng tràn ngập vô tận sợ hãi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm, hai người bọn họ thân thể, tựa như là bị một tầng vô hình, nhưng lại không thể phá vỡ gông xiềng cho chăm chú chói buộc. Mỗi một tóc cơ bắp, mỗi một căn cốt cách đều bị gắt giao định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Vấn cùng hơn chính là, cỗ này nguồn gốc từ thiên địa chỗ sâu đáng sợ uy áp, không chỉ có cầm giữ thân thể của bọn hắn, còn vô tình xâm tấu đến bọn hắn thần phụ bên trong, đem bọn hắn đại bộ phận nguyên thần chi lực đều cho chấn áp lại. Bạch Thận cùng Bạch Quốt hai người, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thân thể, chật vật đứng ở hư không bên trên. Bạch Quốt gương mặt không có chút huyết sắc nào, được không gần như trong suốt, thanh âm của nàng kềm nén không được nữa, ngay tại có chút run rẩy, tràn đầy sợ hãi cùng vọng. Cái này, đây cuộc là cái quỷ gì đồ vật? đồng dạng như cho, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu quần, quần mà xuống, Từ trong hàm răng dùng sức gạt ra mấy chữ. Không thích hợp. Cố lực lượng này quá mức cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, như thế nào ý đồ tranh thoát đều chỉ là tốn công vô ích. Lúc này, màu tím động truyền bên trong thương tiên lớn ảnh càng thêm nung thực, càng thêm rõ ràng, tựa như muốn đột phá bên ngông không gian trói buộc, giáng lâm đến thế gian này. Ngay tại kia to lớn hư ảnh sắp ngưng thực một khắc cuối cùng, động tác của nó lại đột nhiên đình trệ. Phản phất la bị lực lượng nào đó ngăn lại cách từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn giáng lâm. Bạch Thận cùng Bạch Cốt hai người thấy thế, Trong lòng lập tức dâng lên một tia may mắn, chỉ là còn chưa chờ hai người bọn họ lòng một hơi, kia mơ hồ hình dáng hư ảnh lại đột nhiên nâng lên một cái tay, hướng phía bọn hắn chỗ vị trí, hung hăng nén mà xuống. Và anh! bàn tay lớn kia lớn lên theo gió, trong đáy mắt liền bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi đại thủ trưởng trong nội tâm lưu chuyển lên sáng chói chói mắt ngọn lửa màu tím, trong đó lôi cuốn lấy lấy đốt sạch vạn vật cực hạn nhiệt độ cao. Ngọn lửa màu tím nhảy lên ở giữa, liền trung quanh hư không đều bị thiêu đốt đến vạn biến hình, phát ra xuỵ xuỵ tiếng vang, là tên tiểu bối kia hỏa diễm. Khi nhìn đến cái này kinh khủng ngọn lửa màu tím về sau, Bạch Cốt song con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin thất thính nói: "Nàng rốt cuộc nhận ra ngọn lửa màu tím kia lai lịch, cũng minh bạch đỉnh đầu kia mơ hồ hư ảnh chân chính thân phận." Lục Huyền, Bạch Cốt cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên này, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia bị bọn hắn coi là đồng cấp tiểu bối, lại có thể thi triển ra khủng bố như thế thủ đoạn. Bạch Thận Đồng dạng cũng là sắc mặt bị biến, không thể tin. Làm sao có thể? Nhưng mà, hiện thực lại rung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cái bao trùm thiên điệu bản tay lớn đã đè xuống, ngọn lửa màu tím như là cửu ngân hà đồng dạng xuống đem bọn hắn thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Không. Tại Bạch Quốc cùng Bạch Thần tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bùng phát, đem bọn hắn hai người, tính cả chung quanh nhỏ bé sinh vật cùng nhau, cũng cùng một chỗ nuốt chửng lấy rơi. Tại cái này nhiệt độ nóng bỏng dưới, vô luận là cái gì đồ vật, đều đem hết thể hóa thành một mịn. Thậm chí liền không khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại một mảnh cháy đen hư vô. Toé. Hư không bên trên, kia vô tận biển lửa màu tím dương bên trong, đột nhiên hiện lên một vòng vệt trắng nhàn nhạt, nhạt. Kia tuần túy vô cùng Bạch mang mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại không nhận ngọn lửa màu tím ảnh hưởng ủy thế mà từ màu tím trong biển lửa xông phá ra. Sau đó, một màn kia bạch mang cấp tốc quy tán, ý đồ lôi cuốn lấy Bạch Thận cùng Bạch Cốt hai người, hướng phía nơi xá trốn chạy mà đi. Muốn chạy? Lúc này, một đạo băng lanh thanh nham bỗng nhiên văng lên. Lục Huyền thân ảnh từ trong hư không bước ra, cầm trong tay Du Viêm minh đao, trong mắt lửa tím lập loé, tựa như lâm chẩn hỏa thần, uy thế ngợp trời. Phần Tiên Đao Pháp. Tiếp theo hơi thở, Lục Huyền khẽ một tiếng, trong minh đao nhiên xuống. Trong chốc lát, một đạo gần như dài diễm mang, tốc vạch trời cao, sẽ rách dày Màu tím hỏa diễm đau mang những nơi đi qua, hư không rung động, vô biên vô tận thiên địa, đều giống như muốn bị một đao kia cho bổ ra. Ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, thẳng bức bạch mang mà đi. Lục Huyền trong hai con người lửa tím nhảy lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia bạch mang chỗ sâu. Mơ hồ trong đó, hắn vậy mà thấy được một chương hoàn mỹ không một tỷ vết nữ nhân khuôn mặt, tại kia yếu ớt bạch mang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Kia nữ nhân ánh mắt băng lánh, Huyền thật sâu mẫu, không muốn, nhanh cứu ta." Đương nhiên, cốt lao hổ tiếng két chói thai, từ bạch mang bên trong truyền đến tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, kêu bạch mang tốc độ lại đột nhiên tăng tốc, nó giống như đem bạch cốt cho từ bỏ. Lại hoặc là, là định dùng nàng nhập thân để ngăn cản lục huyền kia kinh khủng phần thiên hòa diễm. Oen, màu tím hỏa diễm đạo mang hung hăng chém ở bạch cốt lao hầu nhục thân phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa hành mình tiếng nổ tung. Bạch cốt lao hầu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể của nàng tại ngọn lửa màu tím bên trong biến thành tro liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Mà kia bạch mang lại tại một khắc cuối cùng, lấy một loại quỹ dị tốc độ biến mất tại phương xa, chỉ để lại hai cái băng chữ tại trong hư không quanh quẩn. Lục Huyền Chương 276, Tiệt Hồ, Ti chủ đại nhân chấm nhân.đã. Chương 276, Tiệt Hồ, Ti chủ đại nhân nhân.đã. Lục Huyền đứng ở hư không bên trong, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, Tiên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa một màn kia dần dần biến mất bạch mang. Sau một lát, Lục Huyền trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn truy kích đi qua. Thấm tiên nữ nhân gương mặt, đến tột cùng là người nào vậy? Lục Huyền thấp giọng thì thảo, trong mắt lửa tím có chút lấp lóe, suy tư cái kia nữ nhân tới lịch. Bất quá, đã nàng hiện thân là vì giải cứu hai cái này tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân, như vậy Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đại khái suất, chính là tỉnh thế bạch liên giáo đám kia yêu nhân bên trong một viên. Lực lượng thật mạnh. Cho dù lấy lục huyền thực lực bây giờ, cũng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương thâm bất khả chắc đối phương có thể tại chính mình phần thiên đao pháp dưới, toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể mang đi một cái tỉnh thế bạch liên giáo yêu nhân. Dưới gầm trời này, nếu như còn có ai có thể phá vỡ ta phần thiên đao pháp, vậy cũng chỉ có kia động hư chân quân cảnh giới vô thượng đại năng. Lục hu chính mình phần thiên tử diễm, mặc dù có thể tùy tiện diện sát động hư chân quân trở xuống võ giả, nhưng ở chân chính thiên địa pháp tắc chi lực trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Chỉ có động hư chân quân như vậy điều khiển thiên địa pháp tắc chi lực vô thượng tồn tại, mới có thể lấy thiên địa pháp tắc chi lực, không thèm đếm sửa đến chính mình phần thiên tử diễm lực lượng. Xem ra, đây là tỉnh thế bạch liên giáo thực lực, so ta tưởng tượng còn muốn sâu a." Lục Liên nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Thu thiệt lục huyền còn vẫn cho là, tịnh thế bạch liên giáo những ngày nhân, bất quá là một đám nhảy nhót thằng hề, không coi là gì bọn chuột nhắt. Không có nghĩ rằng Tại Tịnh Thế Bạch Liên giáo bên trong, vẫn tồn tại hư hư thực thực động hư cảnh giới vô thượng đại năng. Đối với động hư cảnh giới vô thượng tồn tại, Lục Huyền không có tùy tiện truy kích, mà là lựa chọn tại chỗ bất động. Dù sao, đối mặt một cái có thể là động hư chân quân địch nhân, cẩn thận mới là thượng sách. Không phải, làm không tốt sẽ ở lật truyền trong mương, vậy liền được không bù mất. Lục Huyền nhắm lại mở mắt, hắn vất tay áo mà lên, tay phải 5 ngón tay hướng phía bạch cốt biến mất phương hướng đột nhiên khẽ trụm, trong lòng bàn tay nổi lên một vòng sắc mang. Siêu. Nơi xa trong hư không, một vòng màu đen tản ảnh bị lực vô hình dẫn dắt, hối hạ lướt qua trời cao trực tiếp hướng phía lục huyền bay tới. Kia màu đen tàn ảnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào đến lục huyền trong tay đối lục huyền lòng bàn tay tự uy tán đi, kia một đạo màu đen tàn ảnh chân diện ngủ, rốt cục hiện lộ ra, chính là cái kia bạch cốt lão hủ mang theo người thế khí. Phệ cốt đồng. Cái này phệ cốt đồng toàn thân đen như mực, tương tự một cây giữ tợn gai sương, mặt ngoài hiện đầy hoàn mỹ vô khuyết thiên địa đường vân, ẩn ẩn tản ra thần bí khí tay, có mơ cảm được gần trong đó địa bản lực lượng, Hiển nhiên đây là một kiện cực kỳ bất thế thí. Đáng tiếc, vẫn là để một cái khác tịnh thế bạch liên giáo nhân trốn thoát. Lục Huyên thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, càng nhiều vẫn là đau lòng. Như là có thể đem Bạch Thận cũng lưu lại, hắn có lẽ còn có thể nhiều thu hoạch được một kiện nguyện cấp tế khí. Người có chạy hay không không quan trọng, nhưng là người tế khí lưu lại cho ta, đây chính là ta hệ thống điểm số a đương nhiên, tốt nhất là đem tế khí bên trong nhận chủ là hắn, cho giải trừ rơi. Thôi, chạy liên chạy. Có thể được đến cái này phệ cốt đồng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hai người này, tuyệt đối đều là nguyện cấp tế khí. trong lòng âm thầm tính toán. Cái này Tịnh Thế Bạch Liên nhân, đều là thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân. Nhưng mà, nương tựa theo hai cái này tế khí thiên địa bản nguyên tri lực, chỗ thi triển ra lực lượng, quả thực là thẳng bức thần phủ cảnh giới viên mãn. Tịnh thế Bạch Liên giáo, quả nhiên không thể khinh thường. Lục Huyền ánh mắt thâm trầm, trong lòng đối cái này Tịnh thế Bạch Liên giáo cảnh giác lại sâu hơn mấy phần. Lục Huyền tay phải dùng sức một nắm, nắm chặt trong tay phệ cốt đồng, thể nội thần nghiệm nguyên thần tri lực tràn vào trong đó. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Thần phủ chân nhân, 4. Công pháp: Phần Thiên Đao pháp 79, Chỉ Sích Thiên Ngai 39, Bất Tử Bất Diệt 69 điểm số, 14660. Giám sát đến thiên địa bản nguyên tri lực, phải trang rút ra. Rất tốt. Xem ra cái này tế khí bên trong thuộc về cái kia yêu nhân nhận chủ là cấn biến mất. Nguyên lai là thất văn tế khí sao? Theo Lục Huyền thần nghiệm nguyên thần chi lực, rót vào đến cái này tế khí bên trong về sau, liền biết được cái này tế khí cấp bậc. Hiện tại còn không phải luyện hóa tế khí thời điểm. Chỉ gặp u ám chi quang chợt lóe lên, Lục Huyền trong tay phệ cốt bổng thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, thình lình bị thu nạp đến phủ phiếm giới bên trong. giản nhìn lướt qua chu vi về sau, quanh người hắn khí thế rung lên, tay áo bay phối, lần nữa nâng lên bộ pháp, đột nhiên hướng về phía trước đạp Lập tức, lục huyền tựa như dung nhập vào trong thiên địa, trong nháy mắt đi vào đến kia vông ngần trong hư không, chỉ để lại một vòng thoáng qua liền mất qua ảnh. Cùng lúc đó, Cẩm Lân Hà đáy sông chỗ sâu, từ giao thân thể xuyên qua trùng điệp nước sông, thẳng đến Cẩm Lân Hà vạn trượng phía trên. Thân ảnh của nàng phi thường mao lệ, phản phật chung quanh vô cùng vô tận nước sông đối nàng mà nói, bất quá là hư vô không khí. Thẳng đến cự ly đáy sông chỉ có mấy ngàn mét địa phương, từ giao quanh thân ra nhẹ nhàng tự uy, cương ra một mảnh dài mấy mét khu vực chân không, đem mảnh liệt nước sông ngăn cách bên ngoài. Nàng một bộ vẻ sáng tím váy dài đón gió mưa tựa như trong nước tiên tử, phiêu dật nhẹ nhàng, mặc cho trăm vạn quân nước sông từ xung quanh bốn phương tám hướng để ép mà tới, nhưng mà, cái này kinh khủng nước sông áp lực, không chút nào không cách nào dung chuyển nàng quanh thân mẩy may. Từ giao ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt tử quang lưu chuyển, ánh mắt nhìn về phía xa xa hám, nàng trắng nhạt khẽ môi có chút giơ lên, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lạnh lùng vô tình sắc ý, hừ, chỉ là yêu vương viên mạng yêu thú, cũng dám từ Tây vực cực địa lén, lén, lén vào đại hạ Triều, thật sự là không biết sống chết. Những âm thanh này thanh lãnh mà nghiêm, tại sông bên trong nội tùng, phản mang theo cảm giác bị áp bách vô tận lơi còn chưa dứt, tử giao trong hai con ngươi tử quang bỗng nhiên tăng vọt, hành bạch tố tay như ngọc nhẹ giơ lên, hướng phía tầm mắt phương hướng đột nhiên đánh ra mà đi. Oen, một đầu kinh khủng cột nước hồng lưu, chóng rống xuất hiện. Lập tức, cái này vô cùng to lớn cột nước hồng lưu, hóa thành một đầu ngàn trượng thủy long đầu này, ngàn trượng thủy long, mang theo thế không thể đỡ như thế, ngang nhiên phá vỡ quanh mình tầng tầng nước sông trói buộc, trực tiếp hướng phía phương xa bay đi. Ngàn trượng thủy long sinh động như thật, vảy và móng rõ ràng, phảng phất chân chính thần long thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mấy ngoài ngàn mét, hóa thành nhân loại thân thể thành vương, chính ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Nó cặp kia màu vàng kim thụ đồng bên trong, lộ ra từng sợi thị người hung quang, ngay tại mắt lom lom nhìn chằm chằm Tử Dao. Thanh Vương dự định nhâm thầm đánh lén cái này thần bí nữ nhân. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy kia ngàn trượng thủy long, hướng chính mình thôn phệ mà khi đến, nó xấu xí khô lão gương mặt trong nháy mắt kéo căng. Cái gì? Cái này đáng chết nhân loại, vậy mà phát hiện ta. Thanh Vương trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, muốn tránh thoát, nhưng là nó lại phát hiện, toàn thân mình trên giới bị một cỗ lực lượng thần bí gắt gao giam cầm, không thể đậy. Nó chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, kia kinh thủy long hướng nó tới gần, kinh khủng tự khí tức quanh quẩn ở trong lòng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên văng lên. "Ti chủ đại nhân." "Chấm đã." "Ti chủ đại nhân." "Loại này tiểu yêu thú, cũng không cần phải làm phiền ti chủ đại nhân người tự mình động thủ, liền giao cho ti trước tốt." Từ giao nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, đôi mắt đẹp lững tụ, có ánh trong suốt tử uy tại đáy mắt lưu chuyển ở giữa. Nàng ra như mỡ đông ngọc thủ nhẹ nhàng vất một cái, vết sáng tím tay áo dài múa may theo gió. Một vòng nhàn nhạt, nhạt chói lọi loại tử mang, từ trong nước sông bay ra, như là lụa mỏng, nhẹ nhàng lướt qua kia một đầu ngàn trượng thủy long. Trong chốc lát, ngàn trượng thủy long kia thế không thể đỡ lực lượng. Trong nháy mắt chỉ trệ, phản phất là thời gian bị đình chỉ đồng dạng. Lập tức, kia một đầu ngàn trượng thủy long lấy cực nhanh tốc độ xô đổ, dần dần tiêu tán trong nước. Xô trào mãnh liệt dòng nước, trong chớp mắt một lần nữa hóa thành phổ thông nước sông, dung nhập mênh mông trong nước sông, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Ngay tại tử giao lực lượng tiêu tán một khắc này, tại Thanh Vương phía sau mấy trăm mét chỗ, trong nước sông đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Thử quang chợt lóe lên, Lục Huyền ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Thân hắn lạnh lùng, ánh mắt như điện, không có chút nào dây dưa dài dòng, tay phải cấp tốc hướng về phía trước một nắm. Lục Huyền Thần niệm Nguyên Thần chi lực chen chúc mà tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn dòng nước thủ trưởng, tựa như tiên thần chi thủ, vô tình bao phủ hướng Thanh Vương. Kia dòng nước cự trong tay, ẩn chứa kinh khủng uy áp, phản phất liền thiên địa đều tại hắn trong khống chế. Thanh Vương còn không tới kịp phản ứng, liền bị Lục Huyền kia điều khiển dòng nước cự thủ cho triệt để bao trùm. Dòng nước cự thủ đột nhiên khép lại, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc vang minh. Toé! Một cỗ kinh khủng sóng xung kích, mà ra, trong nháy quanh nước sông ra, hình thành một cái to lớn khu vực không. Nước sông có ngược, khí lên, phản liền vô gian đều bị một kích này chấn động đến vặn vẹo biến hình. Thanh Vương thân ảnh tại kia dòng nước cự trong tay giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Nó màu vàng kim thụ đồng bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong miệng phát ra gào thảm thấp, không. Nhưng mà, Lục Huyền không có lưu tình ý tứ. Yêu thú chính là yêu thú. Những loài yêu thú thôn phệ nhân loại thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác cái nấy. Lục Huyền ánh mắt băng lánh, tay phải đột nhiên một nắm, dòng nước cự thủ đông nhiên co vào, đem Thanh Vương cho triệt để nát. Ầm Trong khoảnh khắc, cực kỳ quỷ dị màu xanh huyết vụt ở trong nước tràn ngập ra đồng thời, còn kèm theo đại lượng huyết nhục khối vụ cùng lóe ra quỷ dị ánh sáng xanh lân phiến, tại cường đại dòng nước hạ tứ tán bừng bෙන්. Ngàn trượng thanh xà thi thể chỗ địa phương, phản phất là bị nhuộm thành một mảnh màu xanh, lộ ra phá lệ yêu dị. Nhưng mà, ngay tại cái này máu tanh kinh khủng dòng nước bên trong, một vòng nhàn nhạt ánh sáng xanh, từ huyết nục cùng lân phiến ở giữa, lặng yên bắn ra mà ra. Tiếc ánh sáng xanh âm lãnh quái dị, giống như là một loại nào đó băng lăng thấu xương là quỷ đồ vật. Lục Uyên lông mày hơi nhíu, ánh mắt ánh Chỉ một viên hình tròn hạt châu màu xanh, chính lặng lặng lơ lửng ở trong nước. Hạt trâu màu xanh lớn nhỏ, nước chừng có một cái thủ trưởng lớn, mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị màu xanh quan văn. Đây là Yêu Vương yêu đan. Lục Huyền thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới: Thần phủ chân nhân, 4. Công pháp: Phần Thiên Đao pháp 79, Chỉ xích Thiên Ngai 39, Bất Tử Bất Diệt 69 điểm số, 49660. Nhiều 35 vạn điểm hệ thống điểm số. Đánh giết một cái Yêu Vương viên mãn yêu thú, thu hoạch đến hệ thống điểm số, so một phần cực phẩm thiên địa linh vật còn nhiều hơn trên 5000 điểm hệ thống điểm số. Hắn vừa rồi sợ rĩ ngăn cản Ti chủ đại nhân động thủ, đó chính là vì đầu này yêu vương viên mãn thanh xà thể nội yêu đan. Không phải, lấy vừa rồi Ti chủ đại nhân một kích kia kinh khủng công kích. Đừng nói là thanh xà, liền xem như Lục Huyền cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Liên Lục Huyền cái này nhục thân có thể xưng bất tử bất diệt người, đều đối một kích kia sinh ra e ngại. Vậy cái này thanh xà yêu thú, không cần nghĩ, tất nhiên sẽ bị nghiền thành bột mịt. Là loại kia liền sợi lông đều không thừa hạ kết quả, về phần yêu đan, khẳng định cũng sẽ đi theo không còn sót lại chút gì. Mặc dù thanh xà không có lông, nhưng là cũng đã chứng minh tử giao ti chủ một kích kia chỗ kinh khủng. Thật là một cái không biết khối lựa nhân gian nữ nhân A Lục Huyền trong lòng thầm nói một phen, liền yêu vương viên man yêu đan những này đồ vật đều nhìn không lên. Xem ra vị này ti chủ lại nhân, là cùng trong hoàng cung vị kia nữ đế bại hạ, đều là không thiếu tiền chủ. Lục Huyền đưa tay chụp một cái, kia thanh vương yêu đan nhanh chóng bay vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Thanh vương yêu đan xúc tu lạnh bước, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ địa lực. Không nghĩ tới, cái này thanh vương có thể ngưng tụ ra như thế thuần túy yêu đàn. Xem ra, cái này Tây vực cực địa yêu thú, quả nhiên không tầm thường. Lục Huyền cầm Thanh Vương Yêu Đan đồng thời, lại đánh lên Tây vực cực địa chủ ý nghe nói nơi đó yêu thú, đều giấu ở Vạn Thú Sơn bên trong, có thể nói là vô cùng vô tận. Chỉ là đáng tiếc là, đại hạ hoàng triều bên ngoài có phong cấm, Lục Huyền cũng không biết rõ có thể hay không trở ra đi. Ngay tại Lục Huyền trong lòng tính toán Tây vực cực địa chủ ý lúc, một đạo không che giấu chút nào ánh mắt, rơi thẳng vào trên người hắn. Lục Huyền bỗng nhiên lấy lại tinh thần ân, giống như suýt nữa quên mất cái này một vị. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa tử giao, chính lặng lặng đứng ở trong nước. Một bộ vệ sáng tím váy dài múa nhẹ phiêu dật, ánh mắt lạnh nhạt bên trong, lại mang theo một tia xem kỹ. Nàng đang chăm chú nhìn mình. Lục Huyền không chút hoang mang hai tay ôm lại, coi như người không việc gì, hướng phía Tử Giao Phương hướng nhẹ nhàng thở dài. "Ti chủ đại nhân, cái này yêu thú đã bị Ti trước giết trừ, kia Ti trước sẽ không quấy rầy Ti chủ đại nhân ngươi." Nói xong, không đợi Tử Giao đáp lại, Lục Huyền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo vệ sáng tím, trong nháy mắt biến mất tại ngưỡng chỗ. Lục Huyền động tác gọn gàng mà linh hoạt, phản phất sợ lưu thêm một khắc đương nhiên, Lục Huyền ngược lại là không có chạy đến bao xa, cũng chính là tại ngoài năm địa phương, liền ngừng bước chân. Hắn còn băn khoăn đầu kia U mình mang đây. Hùng chi, hai vị hư hư thực thực động hư cảnh giới tồn tại, giữa bọn hắn đánh nhau, Lục Huyền cũng rất muốn gặp biết một cái. Không sai, Lục Huyền đã phán đoán ra. Trước mắt vị này Huyền Điệu vệ ty chủ Tử Dao, cùng đấy sông phía dưới U Minh Mãng, chính là động hư cảnh giới vô thượng tồn tại. Nơi xa, Tử giao nhìn xem Lục Huyền biến mất phương hướng, môi anh đào hé mở, thấp giọng lẩm bẩm. Cái này Lục Huyền, con tưởng là thật sự là yêu nghiệt. Thực lực tăng lên tốc độ nhanh chóng, liền ta đều cảm thấy có chút sợ hãi. Xem ra, không lâu sau đó, cái này đại hoàng Triều lại muốn xuất hiện một tôn động hư cảnh giới chân quân đại năng. Chương 277. U Minh Mãng thoát khốn. Động Thiên Chi Chủ, Động Thiên Tiểu Thế Giới. Chương 277, Ú Minh Mãng Phác Hồn. Động Thiên Chi Chủ, Động Thiên Tiểu Thế Giới. Tại Cẩm Lân Hà Đại Sông, Vũ Minh Mãng chậm rãi mở ra cặp kia xanh thẳm như biển to lớn tụ đồng. Con của nó lưu truyền lên thuần bí màu lam quang huy, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Sáng chói chói mắt màu lam quang huy, đem phương viên hơn 10 dặm nước sông chiếu rọi đến phá lệ mê người. Giờ khắc này, phương viên hơn 10 dặm Cẩm Hà sông, vào cảnh, mà Nhưng mà, phần này tĩnh mịch cũng không có tiếp tục quá lâu.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 Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt, nhưng không để tử giao đến hoài nghi nó thật giả. Kia vòng màu lam động tiên tiểu thế giới, tản ra bảng bạc thiên địa pháp tắc chi lực, chính là động hư cảnh giới đại thành lực lượng động tiên lực lượng pháp tắc. Chẳng lẽ nó tìm được phá giải phong ấn phương pháp? Vẫn là nói, có người âm thầm trợ nó. Hừ. thư lạnh một tiếng tại đáy sông bỗng nhiên văng lên, chấn động đến nước sông khẽ động la lột, đại lượng dòng nước cấp tốc quét sạch đến chu vi đi. Ngay sau đó, chăm chú khóa tại u minh mãng trên người chín cái xiềng xích, đột nhiên tách ra chói mắt màu đèn nháy qua mang. Mỗi một cây trên xiềng xích tiên địa đường vân đều nhao nhao sáng lên, phản phất tại giờ khắc này, Vũ Văn Nguyệt khí huyền điều thiên tọa lượng, vị triệt để phát. Nhảy. Chín cái trên xiềng xích màu đen nhánh qua mang, trong nháy mắt đem U thân thể bảo phủ lại. Trong hào quang ẩn vô tận thiên địa pháp lực, tản ra làm người sợ hai uy lực. Cùng lúc đó, một đạo cơ hồ cùng Minh Mãng vạn trượng ngang nhau lớn nhỏ hình người hình dáng, chậm rãi hiện lên ở đáy sông phía trên. Một vị hình người này hình dáng cùng U Minh Mãng mặt đối mặt nhìn thẳng, nhân hình nọ hình dáng mới đầu mơ hồ không rõ. Nhưng theo thời gian cực tốc trôi qua, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Kia là một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thân mang một bộ màu đen nhánh trường bào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 như là thiên lôi của quận, chấn động đến toàn bộ đái sông đều đang run rẩy. Mấy ngàn mét có hơn, tự giao khi nhìn đến cái này trung niên nam nhân hình dáng về sau, trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng là nàng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nàng thấp giọng thì thảo, "Tiên đế tiên điệu pháp tướng." Năm dặm có hơn, dựa vào chỉ xích thiên nhai lực lượng, trốn ở hư không bên trong lục huyện, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện pháp tướng hư ảnh chứng kiến đến. "Tốt ra hỏa." Cái này nho nhỏ cẩm lân hà đái sông, lập tức tụ tập ba tôn động hư cảnh giới vô thượng tồn tại. Tại cái này ba người lực dưới, toàn bộ cẩm lâm hà đều không đủ bọn hắn hắc hắc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 U Minh Mãng tiếng cười tại đáy sông bên trong tùy ý quân quân, tràn đầy vô tận mừng rỡ cùng sát ý nó thụ động bên trong lóe ra băng lánh màu xanh thẳm qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhật Thiên hư ảnh, thanh âm bên trong tràn đầy hận ý, "Hạ Nhật Thiên, cho bọn quân đi chết đi." U Minh Mãng biết rõ, trên người mình động tiên lực lượng tồn tại không được bao lâu. Bởi vậy, nó thoát khốn trước tiên, liền không chút do dự hướng phía Hạ Nhật Thiên, phát động toàn lực công kích. Ầm ầm, tại U Minh Mãng không chế dưới, màu xanh thẳm động thế giới bỗng nhiên dâng lên, cấp tốc trướng, trở nên vô cùng lớn. Trong mắt, màu xanh thẳm động tiên tiểu thế giới đã bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi giống như là một vòng to lớn diệt thế đại ma bàn, lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Tiêu động tiên bên trong tiểu thế giới, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều là có thể thấy rõ ràng, phảng phất là một phương độc lập thế giới. Nhưng mà, thời khắc này động tiên tiểu thế giới lại tản ra hủy diệt hết thể khí tức, để cho người ta dùng mình, tử vong khí tức tràn ngập ra. Hạ Nhật Tiên, hôm nay bổn quân chức diệt ngươi đạo này phát tướng. Đợi cho bổn quân thành công trở về tới Vạn Thú Sơn, chính là các ngươi đại hạ hoàng Triều hủy diệt thời điểm. U Minh Mãng động tiên tiểu thế giới tại sự điều khiển của nó dưới, chậm hướng phía Hạ Nhật Tiên nghiền ép Lục Huyên, từ giao hai người này thấy thế, trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi. "Cỏ." Lục Huyên càng là im lặng tới cực điểm. "Cái này hắn sao là thứ độ gì a? Xem ra, chính mình vừa rồi dự cảm là đúng. Quả nhiên, liên liền trốn ở ngoài năm giặm địa phương, cũng nhận cái này hai bay và gió. Đáng chết nguy xúc, cái này chẳng lẽ chính là động hư cảnh giới lực lượng sao? Quá khoa trương đi." Lục Huyên có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong vòng 10 giặm thiên địa và vật, đều bị cái này kinh khủng màu xanh thảm động thiên tiểu thế giới phong cấm lại, dù ai cũng không cách nào chạm tới. Liên Liên Lục huyền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 Giờ phút này, Hạ Nhật Thiên trong hai con người, bắn ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu đen. Hắn Thiên Điệu pháp tướng hư ảnh bỗng nhiên phân liệt, hóa thành chín cái màu đen huyền điểu, vỗ cánh cao phi, xông thẳng mà lên. Rất hiển nhiên, kia chín cái màu đen huyền điểu là hướng phía kia màu xanh thảm động thiên tiểu thế giới, mau chóng đuổi theo. Wen, bốn cố bảng bạc vô biên lực lượng, trong nháy mắt mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kia nguyên bản đã sông, động to lớn như gợn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 Hỗn loạn không chịu nổi nước sông bị xé nứt. Cơn bão năng lượng tứ ngược không thôi, không gian vặn méo, tia sáng hắc ám tâm thúy, phản phất liền thời gian đều tại cổ lực lượng kia hạ trở nên hỗn loạn. So sánh dưới, chính mình sở tại mảnh này khu vực mặc dù hỗn loạn, lại có vẻ không có ý nghĩa. May mắn Ti chủ đại nhân kịp thời truyền âm, đem cái kia u minh mãng thực lực cáo tri tại ta, nếu không, không đợi Lục Huyền Lỏng một hơi, phía trước bỗng nhiên hiện lên một đạo màu tím đột quang, phá vỡ dục không chịu nổi nước sông, thẳng đến hắn mà tới. Lục Ti chủ, đi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 Trong mắt của hắn lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Tốt đồ vật. Lục Huyền thấp giọng quát một tiếng, kích động trong lòng khó nói lên lời. Cái này Huyền Điệu Thiên Tỏa, đúng là hắn cho tới nay nhất là lo nghĩ bảo vật. Sau một khắc, Lục Huyền không chút do dự, cả người liều lĩnh bạc khởi, xông thẳng hướng kia lao vụn tới Huyền Điệu Thiên Tỏa. Lục Huyền động tác cực kỳ mau lẹ, ngọn lửa màu tím sấm chớp dậy, tại quanh thân lở lở, đem trung quanh đục ngầu nước sông cường tại, mắt, sông dội, gần. Nhưng mà, Lục Huyền không nào không bị lay động.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 không thể không từ bỏ đối lục huyền truy kích, ngược lại ứng đối bất đình đình công kích. Ngàn Trượng Trường Sa đuôi đột nhiên vung dậy, như là một đầu vắt ngang thiên địa thần tiên, lôi cuốn lấy thiên địa pháp tắc lực lượng. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang mà ra, ngàn trượng đuôi giẫn những nơi đi qua, chu vi dòng nước nổi lên tầng tầng lớp sóng, dường như không chịu nổi gánh nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn trượng đuôi giấn cùng kia nữ nhân hư ảnh cưỡng trượng, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nữ nhân hư ảnh cũng tại U minh cái này cường đại một phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số màu tím quang điểm tiêu tán ở trong nước sông. Trong dặm có hơn, từ giao thân thể bỗng nhiên du lên.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 Hóa thành một đạo màu tím độ quang, trực tiếp bay vào trong hố sâu. Ngay tại hắn tiến vào hố sâu trong nháy mắt, phía trên bùn đất lần nữa cuồn cuộn bắt đầu, phản phất là có sinh mệnh, cấp tốc đem hố sâu một lần nữa lấp đầy. Trên mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh núi rừng. Dưới mặt đất chỗ sâu, Lục Huyền quanh thân bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu tím, đem chung quanh bùn cát đất đá ngăn cách bên ngoài. Lồng ánh sáng màu tím tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng mảnh này hắc không gian. Lục Huyền bảng, cây như huyền tỏa, ra ánh nóng mang. Trời đã không kịp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 Chương 279, nửa năm. Chương 279, nửa năm. 7 ngày sau. Túc chủ, lục Hiền Cảnh giới, thần phụ chân nhân, 4. Công pháp, phần thiên đao pháp 79, có thể thôi diễn, chỉ xích thiên ngai 39, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 69, có thể thôi diễn, điểm số, 594.660. Mời Túc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 50 và điểm, thôi diễn phần thiên đao pháp. Mời Túc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 14 và điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời Túc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 16 và điểm, thôi diễn chỉ xích thiên ngai.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 Đáng chết như súc, đối bản ty chủ đột phá đến động hư cảnh giới, chắc chắn cùng ngươi chấm dứt an oán. Theo Lục Huyền xác nhận về sau, hệ thống trên bản này 50 vạn điểm hệ thống điểm số, trong nháy mắt bị xóa đi. Tại Lục Huyền thức hải chỗ sâu, một vòng huyền diệu khó lường kim quang tiểu nhân lại lần nữa hiện hiện, hắn mơ hồ không rõ thân ảnh, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Giờ phút này, một mảnh mênh mông màu tím biển lửa, ngay tại lặng yên phát sinh huyền ảo biến hóa. ở giữa, ngọn lửa màu trong. Vậy mà hiện ra một vòng sáng mà thần thánh mang, như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng. Đã huyền diệu vô cùng lại rất có thần thánh uy nghiêm. Tại kia màu tím biển lửa Hắc Kim sắc quang mang trung tâm, là một đóa nhỏ bé nhưng không để coi nhẹ Hắc Kim sắc hỏa viêm, lặng lặng trôi lơ lửng trên không trung thiêu đốt lên. Hắc Kim sắc hỏa viêm mặc dù nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là tại nó nội bộ, lại là ẩn chứa phần thiên trừ hải lực lượng kinh khủng. Hắc Kim sắc hỏa diễm làm cho người không cách nào nhìn thẳng, càng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó huyền nào. Một giây sau, Lục Huyền đóng chặt hai con ngươi lại có một tinh khiết đến cực điểm ra, như linh động phiật chu lúc này, được một loại nào đó cơ. Môi hắn khẽ mở, thanh âm chầm thấp mà xa xăm, phản phất tại nói giữa thiên địa bản chất lực lượng. Đây chính là hỏa diễm lực lượng pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc chi lực sao. Có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp. Đây cũng là đốt sạch thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang, chứ thiên hoàn vũ trung cực lực lượng sao. Theo lục huyền đem phần thiên đao pháp thôi diễn đến cực hạ, hắn hỏa diễm đao pháp lực lượng, phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nguyên bản thuần tùy đến cực điểm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 Trước đây đã dung nhập màu tím động truyền một nửa thân nghiệm nguyên thần, giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía động truyền chỗ sâu bên trong lặn xuống. Theo lục huyền thần nghiệm nguyên thần dung nhập, kia to lớn màu tím động truyền bên trong, lại dần dần phát họa ra một cái to lớn vô cùng mơ hồ hình người hư ảnh. Kia hư ảnh dù chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã tản mát ra làm người sợ hãi rỉ áp. Vô cùng to lớn hình người hư ảnh, phản phất là một tôn sắp thức tỉnh viễn cổ thần linh, ẩn này, thân, viêm, tím, liên tục tăng lên phạm vật tại vượt Việt mỗi loại giới hạn, bước về phía một cái cảnh giới toàn mới. Mà kia màu tím động tuyến bên trong hư ảnh, tựa hồ theo lục huyền khí tức lên cao, mà dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Kia là một cái tương tự lục huyền thiên địa pháp tướng hư ảnh. Động ngư chân quân thiên địa pháp tướng là có thể điều khiển thiên địa pháp tác lực lượng. Bản ty chủ xuất quá ngày, chính là đang lâm động hư chân quân thời điểm. Dứt lời, lục huyền khí tức dần dần thu liễm xuống dưới, chuẩn bị xung kích động hư chân quân cảnh giới. Chỉ là, khiến lục huyền không có nghĩ tới là, hắn lần này bế quan thời gian, vừa xa hắn tưởng tượng. Thời gian nửa năm. Dòng dùng thời gian nửa năm Nửa năm. Ngay đều, Đại Hạ Hoàng cung chỗ sâu, một tòa nguy nga trắng lệ cung điện vắt ngang ngàn mét, khí thế rộng rãi, tựa như giữa thiên địa quyền lực chi đỉnh. Nơi này chính là Đại Hạ Hoàng triều Hạch Tâm chỗ, Triều Thánh điện. Một cái ảnh hưởng ức vạn giặm cự vực, quyết định vô số sinh linh vận mệnh địa phương. Triều Thánh điện bên trong, 81 cây màu đen nhánh lưu ly li ngọc trụ sừng sững đứng sừng sững, mỗi một cây ngọc trụ đều khảm nạm lấy dáng chói bảo thạch, Ngọc trụ ở giữa, mấy cái to lớn màu đen nhánh cự điểu sinh động như thật, giương cánh bay, để lộ ra vô tận nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lại, Chiêu thánh điện mái vòm càng lạ là làm cho người rung động. 9 cái màu đen nhánh cự điểu vờn quanh bay lượn, cánh chim giãn ra ở giữa, tựa hồ là đang thủ hộ lấy trung ương tôn này hoàn mỹ vô khuyết chiếc đỉnh lớn màu đen. Kia màu đen nhánh đại đỉnh xưa cũng nặng nghệ, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này màu đen nhánh đại đỉnh chính là đại hạ hoàng tộc trọng yếu nhất trấn tộc thần khí, Huyền Điệu Đỉnh. Cái này Huyền Điệu Đỉnh chính là đại hạ hoàng triều khai chiều hạ vô chứng đạo chí bảo, chịu lấy người bên ngoài không cách nào tưởng tượng trung cực lực lượng. Trong truyền thuyết, hạ vô cực bẳng Huyền Điệu năng, lấy sức mình Quét ngang băng hoang lục hợp, trấn áp vô số thế gia đại tộc, cùng một chút không xuất thế cường địch lao quái vật. Cứ thế mà tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, mở ra một cái thịnh thế đại quốc đại hạ hoàng triều. Tại Huyền Điểu đỉnh lực lượng dưới, đại hạ hoàng triều như mặt trời ban trưa, hạ vô cực ngự giá thân trinh, vạn bang thần phục. Những cái kia đã từng cắt cứ một phương thổ địa phản đối thế lực, cùng các lớn nhỏ nước, tại Huyền Điểu đỉnh vĩ lực dưới, nhau nhau xô đổ, cuối cùng bị triệt để hủy diệt đại hạ hoàng triều cơ vực, cũng bởi vậy được thống nhất, trở thành cái này một phương thiên địa ở giữa không thể tranh cái chúa tể giả. Cho nên Huyền Điểu không chỉ có là đại hạ hoàng triều chấn triều thần khí,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 Bên trái nữ tử, một bộ hoa mai hình dáng trang sức cầu bảo, hai đầu lông mày khóa chặt, nàng chính là Mai Hoa vệ ty chủ Mạn Thanh Thu. Mai Hoa vệ chấp trưởng đại hạ hoàng triều thần bí nhất tình báo cùng ám sát cơ cấu, thủ đoạn lăng lệ, rất được nữ đế tin nhiệm. Mà phía bên phải nữ nhân, thì thân mang Hắc Vũ vệ chế phục, tư thế hiên ngang, ánh mắt như điện. Nàng là Hắc Vũ vệ kim làm thượng quan Ngọc Nghiên, phụ trách giám sát đại hạ hoàng triều hết thệ đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là đem nắm đại hạ lực, Cái này ba người, một vị là trí cao vô thượng nữ đế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 Mà nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, ánh mắt đảo qua phía dưới của thần. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng lại tại phó nhật nguyên trên thần, vô tình hay cố ý xem kỹ lấy vị này quyền cao chức trọng trụ quốc công. Tại không người phát giác trong đáy mắt, nữ đế Hạ Minh Nguyệt khẽ môi có chút dương lên, phác họa ra một vòng mấy không thể xem xét độ con đó cũng không tầm thường ý cười, mà là một loại mang theo nhàn nh nhạt trào phúng cùng lạnh lẽo khí miệt, phảng phất tại nhìn xuống một cái giễu giựa sâu tiến. Nhưng mà, cái này một vòng ý cười qua mất, nhanh đến mức để cho người ta cơ tưởng rằng giác. Nữ đế thân sắc rất nhanh khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng trang trọng, phản phất thời khắc cảm xúc, chưa hề đều không có tồn tại qua. Lúc này, chiều thánh điện bên trong, một vị đại thần không người ra khỏi hàng, thanh âm cung kính mà trầm ổn, hướng lên phía trên nữ đế Hạ Minh Nguyệt bẩm báo nói: "Bệ hạ, không biết kia Lục Huyền khi nào trở về? Bây giờ, thời gian nửa năm đã qua, ngày đều bên trong võ đạo thi đấu, cũng đã đến cuối cùng quyết thắng thời khắc. Ba ngày sau, chính là quyết thắng chi chiến. Đến lúc đó đem quyết ra trăm người đứng đầu nhân tuyển, sau đó tiến về quy khu cấm địa." Mà vị này ra khỏi hàng đại thần, chính là triều đỉnh 6 đại ty chủ một trong tiên lễ ty ti ty chủ, Lữ Trạch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 Minh Tính Tề đã từ mấy tên chạy trốn la ra người làm trong trí nhớ, diễn hóa ra hung thủ sau màn chân diện ngục. La Cống lập lời nói như là một cái trọng truy, nên ở trên triều đình, dẫn tới văn võ bá quan nhao nhao ghé mắt. La Cống lập ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Lâm Hữu Nhai tri thần, trong giọng nói mang theo vài phần thăm ý, "Lâm thị chủ, bản quan nhớ kỹ, hung thủ sau màn kia chân diện ngục, tựa hồ chính là hiện nay Huyền Điệu vệ phó tí chủ, Lục Huyền." Giờ phút này, La Cống lập thanh tại triều thánh điện bên trong quân quần, trong giọng nói mang theo vài phần khí thế hùng hổ giò người. Hán ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía quan văn trong nội ngũ.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 Hiệu tượng tất chính chi hai người thần sắc tự nhiên, tựa hồ căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ có trụ quốc công Phó Tháng Nguyên trong hai con người lấp lóe qua một tia tinh quang, dấu ở tay áo dài hạ hai tay căng cứng, năm ngón tay chậm rãi khéo chặt bắt đầu. Rất tốt, phi thường tốt. Lục Huyền danh tự, bây giờ tại Đại Hạ hoàng triều bên trong, có thể nói như sống bên hai. Hắn không chỉ có là Huyền Điệu vệ phó ty chủ, càng lan nữ đế Hạ Minh Nguyệt tự mình cất nhắc tân phúc, thực lực hậu, hắn sự là sát hại là Tấn thủ, chuyện kia liền trở nên 10 phần thú vị. Một mái mắt. Triều Thánh điện bên trong,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 Mấy cái kia la da người làm ký ức đều tại lao thần nơi này. Còn xin bệ hạ xem qua." Dứt lời, Lâm Hữu Nhai không chút do dự không ngừng ý tứ. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một vòng sáng chói như là ngân hà bạc trắng, từ hắn màu tím trong tay áo bay ra. Chói loa mắt Bạch Mang, trong nháy mắt vạch phá hư không, hóa thành một bức vô cùng rõ ràng hư ảo hình tượng, lơ lửng tại chiều thánh điện giữa không chung Hình ảnh kia bên trong, chính là từ la da người làm trong trí nhớ rút ra ra giả cảnh. Lúc thân ảnh tình linh hiện, hiện bên hông treo một thanh màu đen nhánh đại đao, đứng ở mấy cái kia la người làm phía trước, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như dao.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 Lạc Cống lập rốt cục nghe được Lâm Hữu Nhai nói bóng gió, trong lòng lập tức dâng lên một cô bất an cùng phẫn nộ. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đứng dậy, cùng Lâm Hữu Nhai đứng song vai, thậm chí không để ý triều đình lễ nghi, chỉ vào Lâm Hữu Nhai trừng ầm lên. "Hỗ trưởng, Lâm Hữu Nhai, người cái này lão gia hỏa, người đang nói bậy bạ gì đó?" "Bệ hạ, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn xin ngài lập tức hạ chỉ, đem kia hung thủ giết người lục Huyền Tróc Na vi thần." "Phốc." Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, một thấu xương thanh lên, ngắt lời hắn. "Hừ, làm càn."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 Hắn há to miệng, cũng không dám tái phát ra nửa điểm thanh âm. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngồi ngay ngấn đế tọa phía trên, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất đối đây hết thảy sởm có đón trước. Nàng có chút nước mắt, ánh mắt đảo qua La Cống Lập, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, "La Ái Thành, trước điện thất lễ, phạt bổng bà tháng, giam đe." Nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là mang theo không cho phản bác uy áp. La Cống Lập nghe vậy, đành phải không người lui ra, trong dù cho không lòng, cũng không dám lại nhiều nói. Lâm Hữu nhai tĩnh, rồi người, không phải hạ,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 Vậy thì do tử ai khanh phụ chết đi. Chấm mệt mỏi, đều lui ra đi. Nữ đế chậm rãi đứng dậy, đi lại ung dung đi hướng về sau điện cầu thang, thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phía dưới La Cống lập cùng Tôn Thành thấy thế, thế sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành màu gan heo, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Nhưng là hai người bọn họ, nhưng lại không dám có chút làm trái, chỉ có thể cùng cái khắc văn võ bá quan cùng nhau không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to. Vì thần các loại, cùng tiến hạ. Chương 281. Phái quan mã ra. Lục gia đại sự. Chương 281. Phái quan mã ra. Lục gia đại sự. Lạc Cống lập không cam lòng nhìn về phía Tử giao, nửa khi âm trầm nội hàm nói: thử, Tử Ti chủ đại nhân, hy vọng ngươi cũng không nên bao che lục huyền cái này ra hỏa." Nhưng mà, làm hắn nói ra lời nói này lúc, sau lưng văn võ bá quan cơ hội trong cùng một lúc cách xa hắn, trên mặt nhau nhau lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phàn Phất La đang nói, cái này ra hỏa, hắn là thế nào dám? Liên tử giao thần bí như vậy khó lường nữ nhân, cũng dám đi chất vấn. Tử giao nghe vậy, nhẹ nhàng, "Ừm." Một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ vô hình áp. Sau một khắc, chỉ nghe, một tiếng vang trầm Chiều thánh điện bên trong đột nhiên quanh quẩn lên một cỗ lực lượng quỷ dị ba động. La Cống lập thân thể, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh trúng. Cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng, tại bóng loăng trong suốt trên mặt đất, chân đột lăn ra ngoài. Thân ảnh của hắn như là một cái mất không chế cầu, một đường lăn lột, cho đến biến mất tại cửa đại điện bên ngoài, chỉ để lại một đạo chật vật vết tích. Trên triều đình, văn võ ba quan trận mắt hốt hoồm, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có lá liệu. Cái này nữ nhân thực lực cùng thủ đoạn, quả nhiên thâm bất khả trắc, liền La Cống lập trọng thần như thế, cũng dám không lưu tình chút nào xuất thủ giáo huấn đường đường một cái phó ty chủ triều đình đại thần, tại trước mặt mọi người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 Mấy cái kia người làm tại bị nhiều lần sử dụng tính quang thuật tình huống dưới, triệt để thần trí không rõ, biến thành tiên điên, như là cái xác không hồn, không có chút ý nghĩa nào. Tử Dao nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhìn thật sâu Lâm Hữu nháy mắt. Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần xem kĩ cùng nghi ngẫm, phản phất là tại một lần nữa xác định, trước mắt cái này ngày bình thường điệu thấp đến cực điểm minh tính ti ti chủ. Trong lòng Tử Giao thầm than, tốt một cái lao hồ ly, thế mà có thể sớm đoán được ta sẽ xuất hiện tại chiều đỉnh phía trên, còn bất động thanh sắc đem mấy cái kia mấu chốt nhân chứng phế bỏ, triệt để đoạn mất cha lục huyền lui.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 Tiêu Lục Huyền vô cùng có khả năng đột phá đến một cái kia cảnh giới. Động hư chân quân. Đây cũng là Lâm Hiếu Nhai hôm nay lựa chọn cao điệu làm việc, muốn đối Lục Huyền tốt như thế nguyên nhân. Ngày đều huyền điệu vệ, ngày đều, huyền điệu vệ tổng bộ. Từ Dao đứng yên tại bên trong đại điện, trong tay lơ lửng một viên màu tím lệnh bài. Lệnh bài chung quanh bao vây lấy ôn nhuận màu tím vầng sáng, tản ra thần bí khó lường khí tức. Từ Dao ánh mắt thâm thúy, phản phất qua cái này bài, không, tới mà đi. Huyền, khi nào vào kinh? Từ giao thanh âm phảng phất xuyên thấu qua một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, vượt qua thiên sơn và thủy, thẳng tới Lục Huyền bên hai. Cùng lúc đó, ở Sa Thanh Vân huyện dưới mặt đất bên trong, một mực ngồi xếp bằng Lục Huyền, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia viền diệu từ kim quang mang, phản phất từ thâm trầm trong tu luyện thức tỉnh. Ngay sau đó, một vòng đỏ thẫm chi quang từ trong ngực hắn thoát ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn, là một cái màu đỏ thẫm lệnh bài, cùng tử giao trong tay màu tím lệnh bài hô ứng lẫn nhau. Lục Huyền hai con ngươi khóa chặt, nhìn trước mắt đỏ thẫm lệnh bài, trong lòng lại có một chút chột Bởi vì, lần này liên hệ hắn người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 Mang theo vài phần uy nghiêm, ai bên kia, các ngươi đều cho ta làm sạch sẽ." Lão gia tử đã phấn phó, muốn tại trong mấy ngày này, đem tất cả khánh vui vật toàn bộ treo lên, cho các ngươi thanh thanh tiểu thư sinh hạ long phụng thai chúc phúc. Người làm nhóm ngay vậy, nhao nhao tăng nhanh động tác trong tay, đem đại hồng đèn lồng, giải lụa màu, lấm vóc các loại vui mừng vật phẩm trang sức từng cái treo lên. Toàn bộ lục gia phủ đệ lập tức rực rỡ hẳn lên, tràn đầy vui mừng không khí. Trung niên nam nhân xoa xoa quay đầu nhìn về phía một bên người mặc đồng phục hộ nhân, ngữ khí nghiêm "Lý Tam, bên này giao cho ngươi, nhất định phải làm tốt việc này."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 là đại thiếu gia trở về. Vừa rồi một cái kia người làm, rốt cục hô lên âm thanh, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sự phấn Lục Gia nhìn xem ngoài cửa cái kia đạo quen thuộc nhưng lại thân ảnh xa lạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lời nói đều trở nên nói năng lộn sột, "Là Huyền đệ, ngươi, ngài." Rất hiển nhiên, Lục Gia trong giọng nói mang theo thật sâu lạ lắm cùng cự ly cảm giác, phản phất trước mắt Lục huyền, đã không còn là năm đó cái kia quen thuộc đường đệ, mà là một vị cao cao tại thượng tồn tại. Ngược lại là Lục Hiền, nhìn ra hắn khẩn trương cùng có cóc, mỉm cười, nửa khi ôn hòa nói ra, "Luca, Trước mắt cái này nhìn so Lục Huyền lớn hơn nhiều nam nhân, chính là Lục Huyền Đông Đạo Đường ca một trong, Lục 6. Lục Huyền một tiếng này, Luka, trong nháy mắt kéo gần lại giữa hai người cự ly. Lục Lục thần tình cũng buông lỏng xuống, trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, "Huyền đệ, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về." Lục Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong phủ trang đèn kết hoa cảnh tượng, hiếu kỳ hỏi, "Luka, trong phủ đây là có việc vui gì sao? Làm sao náo nhiệt như vậy?" Lục gia vậy, lập tức mặt mày hở, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, "Huyền đệ, chẳng lẽ quên sao? Thanh, thanh ngay tại 3 ngày trước, sinh hạ một đôi long thai."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 Xem ra muốn trước đi chuẩn bị một chút, tiểu lễ vật, đưa cho chính mình hai cái này cháu ngoại trai. Hiện tại, vừa đi vừa về ngày đều đã tới đã không kịp. Lục Huyên ngược lại là hơi lung túng một chút, trên người hắn ngược lại là không có thừa cái gì tốt đồ vật đột nhiên. Lục huyền đột nhiên nhớ tới một người, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiếu dung tới. Vậy cũng chỉ có thể mượn trước người khác tốt đồ vật, cứu cấp một cái. Bạch đạo phủ phủ thành, Huyên Điệu vệ trong phủ đệ. Chủ tọa phía trên, một vị người mặc màu đỏ thẫm huyền điệu phục lão giả ngồi ngay thẳng, thần sắc nghiêm, mắt sáng như đốt. Hắn chính là Huyền Điệu vệ phó ty chủ lý tự tỉnh.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 Lão Lý, gặp Lý Thừa Tinh một bộ bộ dáng như Lâm Đại Địch, Lục Huyền Đông cảm giác im lặng. Lý Thừa Tinh khẩn trương đó cũng là chuyện rất bình thường, liền Lục Huyền tồn tại khủng bố như vậy, cũng cần tiền phất hắn, kia chuyện sự tình này còn phải. "Sá muội trước mấy ngày vừa sinh hạ một đôi long phượng hài, ta vừa vặn cần chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, đưa cho ta kia hai cái vừa xuất thế cháu ngoại trai. Ta đây không phải là vừa vặn không có chuẩn bị kỹ càng đồ vật, cho nên liền nhớ lại lao Lý ngươi." Lý Thừa Tinh nghe đến đó, lập tức nuối lòng một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương cũng tiêu tán hơn phân nữa. Hắn không được cười ra tiếng, lắc đầu nói, Lục ca lão Lục."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 Thẩm gia nhất định sẽ còn tổ chức một trận càng thêm long trọng chúc mừng. Thẩm gia bọn người hầu bận tối, tối mặt tối mắt, kêu gọi nối liền không dứt tân khách. Trong phủ đệ hoan thanh tiếng ngứa không ngừng, ngoài cửa tiến đến các tân khách lẫn nhau hàn huyên, nhao nhao hướng Thẩm gia lão gia tử Thẩm Vân Uy chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Thẩm gia hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a." Một vị tân khách cười chắp tay nói. Thẩm Vân Uy lúc này cũng đẩy mặt hồng quang, thay đổi lại, đà tạ, đà tạ. Hôm nay chỉ là nhỏ khánh, cho lúc, vị cần phải đến, đến, dự, đến một chén." Một vị khác tân cười nói kia là tự nhiên, thẩm ra việc vui, chúng ta có thể nào bỏ lỡ. Mọi người ở đây hoàn thành tiểu ngự thời khắc, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng ồn nào. Chỉ gặp một vị thân mang hoa phục trung niên nam tử sải bước đi đến, đi theo phía sau mấy tên tùy tùng. Thẩm Vân Mi thấy thế, vội vàng lên đón tiếp lấy. "Ai nha, đây không phải là Lưu đại nhân sao? Ngày hôm nay có thể đến, thật là làm cho ta thẩm ra bổng tất sinh hỷ a." Thẩm lão gia cười chắp tay nói. "Vị này Lưu đại nhân, chính là 3 tháng trước mới huyện huyện lệnh, Lưu Tất huyện huyện trước, bị đến sắt Vị tiêu lưu đại nhân cười ha ha một tiếng vô vô thẩm lao ra bà vai nói thẩm lao ra khách khí hôm nay là thẩm ra ngày là hỷ bản quan sao có thể không đến dính dính hỷ khí đâu thẩm lao ra liền tranh thủ lưu đại nhân mời vào thượng tọa, tự thân vì hắn châm trả đổ nước lưu đại nhân sau khi ngồi xuống nhìn ngó xung quanh cười nói thẩm lao ra hôm nay cái này phô trường cũng không nhỏ à không hổ là phụ thành tiếng tâm lừng lấy đại gia tộc coi như bản quan là đang phong huyện Quan phụ mẫu chỉ sợ cũng xa xa so không lên thẩm lao ra từ ng ngườiơthẩ trong lòng đột nhiên một bộ hắn cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt cái gì gọi là Chúng ta thẩm ra là tiếng tâm lừng lẫy đại gia tộc. Vị này Lưu đại nhân thậm chí còn chỉ ra, hắn đường đường một cái Đăng Phong huyện quan phụ mẫu, vẫn còn so sánh chính không lên một cái giang hồ lang chung. Cái này còn phải. Chỉ là, Thẩm Vân uy miễn cưỡng vui cười, không ngừng phụ họa gật đầu, thái độ thả cực kỳ hiền hòa. "Lưu đại nhân, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta thẩm ra có thể tại Đăng Phong huyện an ổn sinh hoạt, toàn bộ nhờ Lưu đại nhân ngài chiếu cố." Lưu Phục còn chưa mở miệng, một mực đi theo bên hắn gầy tiểu nhân, lại đột nhiên lời nói tới. "Nam nhân này thân hình đơn bạc, tồn tại cảm thấp, nhưng là hắn giờ phút này lại hai mắt trợn lên ánh mắt mang theo mấy phần hung ác nham hiểm. "Thật sao?" Hắn rắc bén nhọn cuốn họng, trong thanh âm tràn đầy âm dương quái khí chao vúng. "Thẩm lão gia tử, các ngươi thẩm ra thế nhưng là uy phong rất lớn đây." Nam nhân vừa nói, một bên bước về trước một bước, nhìn thẳng Thẩm Vân Uy. "Ta nghe nói, tại nhà chúng ta đại nhân còn chưa tới trước đó, các ngươi thẩm ra liền một mực bố thí áo vải, cứu tế bên trong thành bắt tính." Hắn kéo dài ngữ điệu, "Cứu tế", hai chữ cắn đến cực nặng, giống như là đang tận lực cường điệu thứ gì, trên mặt cười thêm rõ ràng. Cái này to lớn phủ thành bên trong, người khác chỉ biết rõ ngươi Huy, lại không biết rõ huyện quan phủ mẫu. Ngay tại Thẩm Vân Nghi bị hấp đến không biết như thế nào mở miệng lúc, ngồi trên ghế Lưu Tất phục trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt trợn chừng, hung hăng a xít nam nhân kia. Làm càn, nơi này chỗ nào đến tiên người nói chuyện? Một điểm phân tắc đều không có đồ vật, còn không cho bản quan lăn xuống đi. Thẩm lao gia tử, thật là làm cho ngài chê cười. Bản quan quản giáo vô phương, đối bản quan sau khi trở về, chắc chắn hảo hảo trách phạt hắn một phen. Thẩm Vân Nghi nghe được lời nói này, trong lòng lập tức siết ra một tia Hắn vội vàng tay, trên mặt chất đầy thiếu dung, lự khí khiêm tốn nói ra, "Lưu đại nhân, ngài nói quá lời."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 cơ người bố thí áo vải, cứu tế bất tính, đây là chuyện tốt, bạn quan đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thân trưởng, chỉ là có chút sự tình, vẫn là phải chú ý phân thức. Dù sao, cái này đang phong huyện quan phụ mẫu, trung quy là bản quan, mà không phải thẩm tra. Thẩm Vân Huy trong lòng run lên, chỉ cảm thấy phía sau có chút thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn liên tục không ngừng gật đầu ra hiệu, trên mặt chất đầy kính cẩn ý cười. Lưu đại nhân nói rất đúng. Thẩm ra tuyệt không dám vượt qua phân tích, hết thảy lấy Lưu đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 283. Đều đang đợi lấy vị kia truyền kỳ nhân vật Lục Hiền. Chương 283, đều đang đợi lấy vị kia chuyển kỳ nhân vật. Lục Hiền. Thẩm Vân Uy vừa nói, một bên nhìn chộm nhìn nhìn Lưu Tất Phục sắc mặt, gặp đối phương thần sắc hơi chậm, mới âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Đối ngày mai bắt đầu, Cứu tế bố thí sắc hàng, lão phu hết thệ đổi thành huyện nha danh nghĩa. Thẩm Vân Uy trong lòng rõ ràng, Lưu Tất Phục thân là đương phong huyện quan phụ mẫu, tay cầm thực quyền. Nếu là đắc tội hắn, thậm ra về sau tại cái này phủ thành bên trong, sợ là nửa, nghĩ nghĩ, Thanh Thanh nghĩa, nửa năm, kém không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 Thẩm Văn Uy âm thầm tính toán, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười hiền hòa, phản phất hết thảy đều là tâm hắn cam tình nguyện, sớm có dự định. Nghe được Thẩm Văn Uy lời nói này, Lưu Tất Phục nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, hiển nhiên đối với Thẩm Văn Uy rất thấy cảm thấy vừa lòng phi thường. Lưu Tất Phục nhẹ gật đầu, nước khi Ôn Hoà nói ra, Thẩm lão gia tử quả nhiên là cái người biết chuyện. Đã thậm ra nguyện ý lấy huyện nha danh nghĩa thi thế bách tính, vậy bản quan tự nhiên cũng sẽ ra một lực, lực ủng các ngươi gia. Cứ như vậy, dân chúng đã có thể được đến lợi ích thực tế, cũng có thể cảm nhận được huyện nha quan tâm, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên Thẩm Vân Uy liền vội vàng khom người hành lễ, ngự khí cũng kính, Lưu đại nhân nói rất đúng. Thẩm ra bất quá là tận chút sức mọn, có thể vì huyện nha phân ưu, là lão hữu vinh hạnh. Lưu Tất Phúc cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó cười nói: "Thẩm Lao ra không cần cần trượng, bản quan hôm nay đến, cũng là vì dính dính Thẩm ra hi khí. Các người Thẩm ra hôm nay mừng rỡ, bản quan cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng Thẩm Lao ra không muốn quét bỏ." Nói, hắn phát phát tay, vừa rồi cái kia lối ra kêu náo nhân, lập tức nâng cái chiếc tinh xảo hồi đưa tới Thẩm mặt. Đã sự tình đã nói định, vậy bản quan liền không nhiều cái dợi.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 Vừa ra cửa sau lưu tấp phục, trực tiếp ngồi lên chuyên môn huyện nha kiệu quan. Hắn nguyên bản trên mặt chất đầy hiền lành thiếu dung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt hung ác nham hiểm cùng man lệ. Khí chất kia trở nên mười phần giang người, phản phất biến thành người khác giống như. Mà một mực theo sát tại hắn cố kiệu phía ngoài sư ra, cũng chính là vừa mới âm dương quái khí thẩm gia nam nhân. Giờ phút này, hắn có chút không người, con mắt thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ quỷ quỷ quái, quái tú bộ dáng. Đại nhân, hắn tiến đến kiệu bên cửa sổ, giọng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cách cố kiệu sổ bố, nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta cứ như vậy làm là được rồi sao? Ngu Xuân. Lưu Tất Phục nghe phía bên ngoài miệng nam nhân không ngăn cản, trong hai con ngươi hiện lên một tia hung quang, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng chán ghét, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tên phế vật này, trước mặt mọi người, thế mà còn có lá gan hướng hắn tìm hiểu loại chuyện này, không biết rõ hai vách mạch dừng sao? Lưu Tất Phục trong lòng mắng thầm, lông mày chăm chú nhìn lại, trong lòng lựa giận cọ cọ đi lên bu lên. Hắn có chút sốc lên màn tiểu, ánh mắt như lao đảo qua phía ngoài sư gia, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, câm Nói thêm nữa một câu, xem chừng đầu của ngươi. Sư gia bị Lưu Tất Phục ánh mắt đe dọa đến dày, vội vàng túi đầu xuống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 Thần vân uy cái này lão hồ ly, ngược lại là trước thời. Lưu Tất Phục trong lòng cười lạnh, bất quá, chỉ là dạng này còn chưa đủ. Lưu Tất Phúc muốn, không chỉ là thẩm gia thanh danh, càng là muốn thẩm gia tài phú. Hắn là để mắt tới thẩm gia cái này dê béo lớn không có sai. Thẩm gia tại cái này phủ thành kinh doanh nhiều năm, gia tài bạc triệu, nội tình thâm hậu. Nhất là năm gần đây, thẩm gia sinh ý phát triển không ngừng, dần dần có trở thành phủ thành lớn nhất gia tộc xu thế. Lưu Tất Phục đã sớm đỏ mắt thầm gia tài phú, vẫn muốn tìm cơ hội vớt lên một bút. Lần này mượn thầm gia thi thế một chuyện làm nhu đồ lớn, bất quá là hắn kế hoạch bước đầu tiên thôi. Lần này Lưu Tất Phục mục đích lần này chính là trước hết để cho Thẩm Gia danh vọng, trước yếu bất một đoạn thời gian ngợi cho thời cơ chín ngồi, hắn liền muốn cầm Thẩm Gia khai đao. Trong lòng của hắn rõ ràng, muốn triệt để gặm hạ Thẩm Gia cục thịt béo này, còn phải thận trọng từng bước, từ từ sẽ đến. Xem ra, còn phải lại cho Thẩm Gia thêm điểm áp lực. Lưu Tất Phục trong lòng thầm nghĩ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Huyện Nha cố kiệu chậm rãi tiến lên, Lưu Tất Phục suy nghĩ lại càng phát ra rõ ràng. Hắn quyết định sau khi trở về, lập tức an bài nhân thủ, âm điều tra Thẩm Gia nhược điểm. Chỉ cần tìm được Thẩm Gia nhược điểm, hắn liền có thể quả quyết xuống tay với Thẩm Gia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 Một cái không sai biệt lắm 18 tuổi nam tử đi đến đến đây, thấp giọng hỏi đây là Thẩm Vân Huy năm con trai bên trong một cái, Thiên phòng sở sinh tam nhi tử, Thẩm Văn Phong. Thẩm Vân Huy khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, sau đó thấp giọng phân phó nói, "Văn Phong, người đi an bài một cái, từ từ mai, thi tế sạp hàng hết thể đổi thành huyện nha danh nghĩa. Mặt khác, thi tế quy mô cùng phương thức cũng muốn thích hợp điều chỉnh, cắt không thể giống như trước đó như vậy chứ Dương." Thẩm Vân Phong nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp, "Vâng, phụ thân, ta cái này đi an bài." Thẩm hơi, đầu nhìn chữ hỉ, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng vào lúc này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 Hôm nay Thẩm ra mừng rỡ, ta bên này cũng tới phụ một tay, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay. Thanh Thanh bên kia có tiểu viện chiếu cố, ta cũng liền yên tâm. Thẩm Vân Nguy ngay vậy, vội vàng nên tiến lên, trên mặt chất đầy tiểu dung, "Ai nha, ông trung gia, ngài có thể tự mình đến đây đang phong huyện, liền đã để Thẩm gia bổng tất sinh huy, ta làm sao còn có thể để người ra hỗ trợ đâu?" Lục ra hạ khoát tay áo, ngữ khí bình hẳn, Thẩm lão ra khách khí, "Ta hai nhà chúng ta đã đã thành thân ra, đó chính là một người nhà. Hôm nay Thẩm ra mừng rỡ, chính là ta Lục gia mừng rỡ, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu?" Lập tức, Lục gia hà mỉm cười,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 Đúng vậy, không sai. Lục Huyền đảm nhiệm Bạch Đạo phủ huyện sứ kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, cứ như vậy trở thành Bạch Đạo phủ tất cả huyện địa vệ trong suy nghĩ thần thoại nhân vật. Đúng rồi, thân ra, chúng ta Lục ra đã quay rời 2 ngày thời gian, cũng là thời điểm muốn ly khai. Đối ngày mai sáng sớm, ta liền muốn trở về Thanh Vân huyện. Thanh Thanh nha đầu này có tiểu hiện tại, ta cũng liền có thể yên tâm. Thẩm Vân Uy nghe xong, lập tức có chút kích động, vội vàng mở miệng nói ra: "Ai, Lục thân gia, ngài cái này không nhiều đối mấy ngày, để cho ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa." Thẩm thân gia, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh.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 Lục gia Hà nghe lời của hai người, lông mày thoáng gian ra một chút, nhưng trong mắt vẫn mang theo một tia lo lắng. Hắn thở dài, nói: "Các người nói đúng, Huyền Nhi luôn luôn ổn trọng, sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Thẩm Vân Huy gặp lương thành bọn hắn để cập lên Lục Huyền cái tên này về sau, hắn suy nghĩ không khỏi bay xa, trong đầu hiện ra Lục Huyền thân ảnh. Cái kia thiếu niên, nhiên kỳ nhẹ nhàng lại luôn lung tung không đợi, phảng phất trời sập xuống cũng có thể thản nhiên chỗ chi. "Lục Huyền? Là tiểu Huyền a?" Thẩm Vân Huy thấp giọng Cái kia luôn luôn cho người ta mang đến một loại không hiểu an tâm cảm giác. "Lục thân gia, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá." Hai chúng ta đi vào trước ngồi đi. Những chuyện này, liền giao cho những người tuổi trẻ này đến xử lý là được rồi. Thẩm Vân Uy đang muốn để cho mình mấy cái kia như tử, thay thế mình đi chiêu đái trong phụ khách nhân lúc. Thẩm Vân Uy đang định phân phó mấy con trai, thay thế mình đi chiêu đái trong phụ tân khách. Đương nhiên. Vài tiếng tởi mở vui sướng, tràn ngập ý cười thanh âm, ung dung chuyển đến lục ra Hà bọn người phụ cận. Hoắc, người đều ở chỗ này à. Thật là chỉ tệ. Lao Lục à, nơi chỗ này có thể quá náo nhiệt. Cũng không, may mắn mà có lão Lục ngươi. Nắm lão Lục phúc khí của ngươi, ta bộ xương già này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 Tuế Nguyệt tại trên mặt bọn họ khắc xuống thật sâu nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn, lại khó nén quanh thân trầm ổn khí chất. Mà ở ở giữa, là một vị nam tử trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp hùng vĩ, thân mang một bộ màu thâm đen cầm phục, theo lên màu đen đường vân. Tại dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt, mỗi một chỗ cắt xén đều vừa đúng, hiển thị do khí độ bất phàm. Trong đó một vị lão giả đưa tay, chầm rãi vướt vướt trồng dâu, thiếu dung ôn hòa, mắt sáng như lốc, không nhanh không quét mắt quanh, sắc mặt lộ ra mấy phần khoan thai cùng Hai vị này lão giả, chính là từ Bạch Đạo phủ ra giói tốc ngựa, vội vàng chạy tới Lý Thừa Phong cùng Lý Thừa Tinh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 Lục Vân Thanh hai người, thì là hương phấn đến tột cao âm điệu, thiếu niên tâm tính hiển thị rõ, trong mắt tràn đầy trùng phùng huynh trưởng vui sướng. "Huyền ca." Lương Thành cũng cũng đi theo hô, tâm tình kích động để thanh âm của hắn đều có chút đầu điệu, thân thể càng là không bị khống chế run nhẹ nhẹ. "Phu thân." Thẩm lao gia tử. Lục Huyền Thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Sau đó, Lục Huyền bộ pháp chậm ổn lúng dung đi đến Lục gia hạ cùng Thẩm Vân Nguy trước chỉ cảm, trong ánh lộ ra một ôn hòa cùng kính ý mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ cùng phức tạp lẽ nhưng cái này động tác đơn giản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 Lục Thanh Thanh lười biếng nằm tại mềm mại trên giường, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng lại khó nén giữa lông mày hạnh phúc cùng phàm mãn. Thư viên đứng ở một bên, tay trái tay phải cánh tay vững vàng các ôm một đứa bé. Thư viên nhìn xem trong ngực hai đứa bé, trên mặt tràn đầy không giấu được hạnh phúc tiếu dung. Chương 285, kết thúc, tiến hoàn cung. Chương 285, kết thúc, tiến hoàn cung. Nụ cười kia bên trong, Trang Đầy Sơ làm cha vui sướng cùng tự hào đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, nguyên lai là một cái tiểu nha hoàn. Nang đỏ bừng cả khuôn mặt, chạy thở hổn trên mặt lại mang theo không cầm được kinh hỉ.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 đến để thân thể hấp thu dược lực mới được chưa? Lúc này mới qua vài giây đồng hồ thời gian a, bảy, đối với thẩm viện cùng Lục Thanh Thanh chấn kinh, Lục Huyền chỉ là nhẹ nhàng vung lên thủ trưởng. Trên lòng bàn tay kim sắc truyền qua khí lưu chậm rãi khuế tán, đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ, trong đó ấm áp quang mang vậy vào mỗi người trên thân, phản phất vì bọn họ rót vào mới sinh mệnh lực. Liên liên ngoài cửa lương thành, Lục Vân Thanh bọn hắn cũng cảm nhận được cố lực lượng kia, trong thân thể mọi quét sạch sành tinh thần tỏa sáng bắt đầu. Một giây sau, lương thành hưng phấn thường quát to lên, "Ai đây là cái gì đồ vật?" Ha, ngay sau đó Lương Thành vậy mà lại phát ra một tiếng thật dài cảm thán, trên mặt tràn đầy vẻ mặt say mê. Thật thoải mái a." Nói, Lương Thành còn mở rộng một cái tứ chi, hoạt động hạ cân cốt, phảng phất cả người đều chiếm được triệt để tủy lễ. "Đây là cái gì đồ vật?" Lương Thành mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng đại trướng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. "Ta cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, liền võ đạo cảnh giới đều ổn ổn có chỗ tăng lên." Một bên Lục Vân thành, mặc dù cũng cảm thấy toàn thân vui vẻ, nhưng lại không có giống Lương Thành khoa trương như vậy. Lục Vân Thanh hơi nhíu cau mày, trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc, lặng lẽ liếc qua Lương Thành. Cái này ra hỏa, trước mặt nhiều người như vậy, còn như thế trách trách hô hô, không chút hình tượng nào, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Gian phòng bên trong, Thẩm viên cũng cảm nhận được kia cố ấm áp lực lượng, nhìn không được mở miệng hỏi, "Huyền đại ca, người vô đạo tu vi đến tụt cùng là tu luyện đến loại nào hoàn cảnh?" Lúc này, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, động tác tự nhiên, chậm dai thu hồi tự thân tản ra lực lượng, thân khí tức trong nháy mắt nội liễm trở về. cả người, lại khôi phục được bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Hán mặt không đổi sắc, khóe miệng có chút dương lên.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 có thể để cho bọn hắn ít đi rất nhiều đường quân cơ, đánh xuống cơ sở vững chắc. Thẩm Uyên nhìn thoáng qua ba cái kia hộp ngọc tinh xảo tử, hắn thậm chí đều không cần nghĩ, liền biết rõ bên trong chứa dạng gì hiếm thấy trấn bảo. Mắt thấy Lục Thanh Thanh cùng Thẩm Uyên hai người này trên mặt lộ ra muốn mở miệng nói chuyện dáng vẻ, Lục huyền liền vượt lên trước một bước, sớm đánh gây bọn hắn. "Tốt, không cần nhiều lời." Lục Huyên có chút đưa tay, ngăn lại Lục Thanh Thanh cùng Thẩm Uyên sắp ra miệng lời nói. "Không hắn." Lục cũng không vui tại cùng một chuyện bên trên, làm nhiều không có ý nghĩa dừng lại cùng lắm lời.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 Toàn qua ở giữa, một vị dáng người huyền chuyển đến cực điểm nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà tới. Nàng thân mang một bộ hoa lệ trang nhã màu đỏ cung trang, tay áo bồng bền, theo công tinh mỹ tuyệt luân. Tơ vàng ngân tuyến phát họa ra mai hoa đồ án, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, khí chất xuất trọn. Người tới chính là Lục Huyền nhiều lần thấy qua nữ nhân, Mai Hoa Vệ Ty chủ Mạn Thanh Thu. Mạn Thanh Thu khẽ khom người, tư thái ưu nhã, môi son khẽ mở, "Lục Ty chủ, ngài cuộc đã đến. Ngài xem như để cho ta đợi lâu đây." Chỉ là, Mạn Thanh Thu vừa nói, một bên lặng lẽ đánh giá Lục Huyền. Lục Huyền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 Tại một y triều đỉnh đại thần phủ đệ chốn sâu, ẩn ẩn truyền đến ý vị thâm trường tiếng cười. Lúc Huyền, có người thấp giọng mỉ non, thế nhưng là cái kia có được Nguyên Thần chân nhân lực lượng huyền điệu vệ phó tí chủ, chính là bị bệ hạ tự mình giao tặng trách nhiệm, chủ trì võ đạo thi đấu nam nhân. Những lời này bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngẫm, thật thú vị. Đương nhiên những này mịt mở nghị luận đều là tại tự mình phủ đệ âm u nơi hẻo lánh bên trong lạng yên thảo luận. Mà tại những này triều đỉnh đại thần bên trong, liên liên đứng hàng bạch quan đứng đầu Tả tướng Xương Minh Sinh, hắn cũng không ngoại lệ. Tả tướng Xương Minh Sinh trong phủ đệ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 Tựa hồ luôn luôn treo một vòng nhạt nheo ý cười, cho người ta một loại cực kỳ hiền hòa cảm giác. Nhưng mà, làm hắn ngước mắt nhìn về phía Sương Minh Sinh thời điểm, cặp kia thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh không lay động phía dưới, dũng động thâm bất khả trắc lực lượng. Kia trong lúc lơ đáng lộ ra uy áp, để Sương Minh Sinh trong lòng bỗng nhiên siết chặt, lực áp bách cực kỳ to lớn. Sương Minh Sinh trước mặt vị lão nhân này, hắn thân phận tại toàn bộ đại hạ hoàng triều có thể xưng biệt mật. Có thể có tư cách gặp mặt hắn nhân giác, vạch lên đầu ngón tay đều có thể đến được. Mà lại những người này, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đại hạ quyền lực, thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Ngũ đại siêu nhiên thế lực chi một đạo hư xem con chủ, Ứng Lăng Phong. Đạo hư quan chính là ngũ đại siêu nhiên thế lực bên trong, thực lực nhất là cường đại tồn tại. Theo sát phía sau chính là Tĩnh Tâm tự Ứng Lăng Phong nhẹ nhàng phất phất tay, lửa khi ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, Minh Sinh, không cần đa lễ. Đứng lên đi. Dương Minh Sinh lúc này mới đứng lên, thần sắc vẫn như cũ biểu hiện mười phần cung kính, đa tạ sư tôn. Ứng Lăng Phong khẽ hừ cằm, nhìn về phía Dương Minh Sinh trong ánh mắt mang theo vài phần tâm thúy. Nếu để cho thế nhân biết rõ đại hạ triều đỉnh tả tướng Dương Minh Sinh chính là đạo hư quan, quan chủ đệ tử, chỉ sợ lại sẽ khiến sóng to gió lớn.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 kia cực kỳ hiếm thấy võ đạo tiên kiêu. Sương Minh Sinh hơi ngưng lại một cái, khít sâu một hơi, tiên lặng phun ra hai chữ tới. Lục Huyền. Hai chữ này thanh âm mặc dù không cao, lại tại tĩnh mịch trong phòng phá lệ rõ ràng. Cái này Lục Huyền biến mất nửa năm sau, bây giờ lại lần nữa trở lại thiên đô, bây giờ hắn đã tiến cùng, gặp mặt vị kia nữ đế bại hạ. Nghe được Lục Huyền hai chữ này về sau, ứng Lăng Phong kia nguyên bản bình tĩnh hai con người, trong ngáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát kinh ngạc. Chợt, Phong theo bản năng nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm động tác thư giản, mang theo vài phần người bên ngoài khó mà nắm lấy thâm ý mở miệng.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 Sương Minh Sinh tại nghe xong Sư Tô lững lăng phong phân tích, trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn nguyên bản đối lục huyền tồn tại cảm đến uy hiếp cực lớn, thậm chí một lần muốn âm thầm xuất thủ đem nó giết trừ. Nhưng mà, Sư Tô một phen để Sương Minh Sinh ý thức được, lục huyền tồn tại chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, thậm chí khả năng trở thành bọn hắn trong tay một thanh lợi kiếm. Sương Minh Sinh lập tức lại thấp giọng hỏi, "Sư Tô, kia chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động? Phải chăng cần âm thầm trợ giúp để những cái kia thế lực đi đầu thủ?" Đuốt đuốt dâu, lại tại Sinh ánh mắt dưới, đầu cự tuyệt. "Không cần nóng lòng nhất thời."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 đã bị văn phòng viễn cái kia lão gia hỏa quanh kích thành bột mịn. Tinh nguyện gặp qua Lục Ti chủ. Chương 287. Hoàng tộc nội đình. Ban thưởng chi vật, ta tất cả đều muốn. Chương 287. Hoàng tộc nội đình. Ban thưởng chi vật, ta tất cả đều muốn. Gặp qua công chúa điện hạ. Lục huyền cũng không khinh thường, hai tay ôm lại nhẹ nhàng chắp tay ra hiệu, hướng Tinh nguyện công chúa đáp lễ lại. Lục Ti chủ, không cần đa lễ. Tinh nguyện công chúa khỏe môi dương nhẹ, tinh xảo mỹ lệ gương mặt trên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là, cái này ý cười như phù quang ảnh, thoáng qua liền mất. Đó lấy Tinh Nguyệt công chúa không có ý định tiếp tục cùng Lục Huyền Hàn Uyên, mà là trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tinh Nguyệt lần này thỉnh cầu bệ hạ, cô ý tới gặp Lục Ti chủ ngài, chính là nghĩ đến ở trước mặt cùng ngài nói một tiếng đạt. Tinh Nguyệt công chúa thanh âm nghe mặc dù mười phần nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác mệt Lục Huyền ánh mắt nưng lại, hắn còn có thể nhìn thấy Tinh Nguyệt công chúa trong hai con ngươi kia lóe lên một cái rồi biến mất đau đớn. Bất quá, đối với Tinh Nguyệt công chúa đau đớn, Lục Huyền cũng có lý đúng vậy à, cho dù ai phó thác mình, đều sẽ rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Lần này, Lục Huyền cũng không có mở miệng về ứng Tinh Nguyệt công chúa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 Ngưng tụ tiểu động thiên tồn tại. Lục Huyễn Thế nhưng là không có quên, cái này nữ đế trên thân, còn có được đại hạ hoàng tộc tổ khí, huyền điều đỉnh. Lấy nàng võ đạo tu vi, lại thêm thần bí khó lường huyền điều đỉnh. Chính mình nếu là cùng hắn đối đầu, có thể nói là một điểm phần thắng đều không có. Ngay tại Lục Huyễn Tu Liễm sẽ thiên địa pháp tắc chi lực về sau, nữ đế Hạ Minh Nguyệt đứng Lục Huyễn trước mặt, màu đen nhánh đế bào tay áo theo gió dương nhẹ. Nhưng vào lúc này, khóe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt. nghe địa vật chi vật, rất là yêu thích. Nơi này có 3 cái vật nhỏ, chấm để ngươi chọn chọn một."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 Vẫn là nói, là trong hoàng cung vị kia ngự giá đích thần tới, tự mình hỏi đến cái này võ đạo thi đấu. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng suy đoán, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lũi vào chờ đợi lấy hai vị kia quyền nghiên triều chính đại nhân vật xuất hiện. Cũng không lâu lắm, hai thân ảnh tại một đám chiều đỉnh thị vệ bao vây dưới, chậm rãi đi vào luyện võ trưởng Bên trái một người thân mang tử kim huyền điệu quan bảo khuôn mặt uy nghiêm, mắt sáng như lốc, chính là đại hạ hoàng triều tả tướng, Sương Minh Sinh. Bên phải một người cũng đồng dạng là mặc một bộ tử kim huyền điệu quan bào, thân sắc cực kỳ bình tĩnh, mà hắn chính là đại hạ hữu tướng, Tất Chính Chi. Hai người vừa xuất hiện,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 Lâm Thời đảm nhiệm lần này võ đạo thi đấu phó giám khảo. Chư vị mời ngồi đi. Cái này ngắn gọn lời nói, lấy một sức mạnh kỳ dị xuyên thấu ồn ào náo động, chuyển khắp toàn bộ luyện võ trưởng. Cho dù là ngồi tại chỗ xa nhất nơi hẻo lấy người, cũng có thể nghe được rõ ràng đám người sau khi nghe, nhau nhau ngồi xuống. Nguyên bản ồn ào luyện võ trưởng trong nháy mắt an tính lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hai vị này quyền cao chức trọng trên người người lớn. Hữu tướng tất chính tri, mặc dù rất ngắn gọn, nhưng lại để mọi người tại đây trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. hạ ý chỉ. Hoàng trưởng môn cùng áo bảo tím lão giả lẫn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngượng ngùng. Xem ra, lần này thi đấu không chỉ là tranh đoạt linh khư chi địa danh ngạch đơn giản như vậy." Hoàng trưởng môn trong lòng thầm nghĩ, có thể để cho đại hạ tà tướng cùng đại hạ hữu tướng đồng thời xuất hiện địa phương, kia nhất định là có rất lớn thâm ý theo đại hạ tà tướng Dương Minh Sinh cùng hữu tướng Tất Chính Chi nhập tọa, toàn bộ luyện võ trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Trong luyện võ trường bầu không khí càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại tòa kia cao ngất cầu thang nhất, tấm kia, tấm kia này, trở thành toàn bộ trong sân, hấp lấy vô số kỷ, sợ thậm chí bất án ánh mắt. Tà tướng cùng hữu tướng đều đến,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 Hắn thân mang một bộ màu đen cầm bảo, gần vóc trên ám văn lưu động, hiển thị do ưu nhã. Một đầu màu mực tóc dài bị chỉnh tề chói buộc ở sau lưng, theo gió nhẹ, nhẹ nhàng đong đưa. Tấm kia hình dáng rõ ràng gương mặt bên trên, kiếu mi tà phi nhập tấn, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, thời khắc tản mát ra ung dung không độ, siêu phàm thoát tục khí chất. Mà Lãnh Nguyên Quân vừa rồi bưng lấy thánh chỉ đang bị cái này nam nhân trẻ tuổi giữ tại trong tay. Lãnh Nguyên Quân nhìn rõ ràng người tới về sau, tâm, xuống. Hắn tưởng rằng là cái nào không có mắt trướng, hạ like là Lục chủ nha. chủ tuyên bố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 Trong mắt lóe lên một kia tán thưởng. "Đúng vậy à, Nghiên Quỷ nhẹ nhàng liền có như thế khí độ, khó trách có thể ngồi lên cái kia vị trí." Áo bào tím lão giả cũng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Theo tỷ võ chính thức bắt đầu, trong luyện võ trường bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Mà Lục Huyền thì lặng lặng mà ngồi tại quan chủ khảo chỗ ngồi bên trên, ánh mắt thâm thúy, tinh tĩnh nhìn phía dưới những cái kia phụ trách xử lý tranh tài triều đình quan viên. Lục Huyền chức trách, chính là phụ trách võ đạo thi đấu vận chuyển bình thường. Còn lại tạp vụ sự tình, liền không có quan hệ gì với hắn.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 Còn lại hệ thống điểm số, Lục Huyền thì là dùng để toàn bộ thôi diễn trị xích thiên ai, hết thể thôi diễn 2 lần. Tôi diễn đến tầng thứ tư lúc, tiêu hao 16 vạn điểm. Tôi diễn đến tầng thứ 5 lúc, trực tiếp tiêu hao 22 vạn điểm hệ thống điểm số. 3 lần tôi diễn phía dưới, cứ thế mà đem Lục Huyền thực lực tăng lên tới động hư tiểu thành chi cảnh giới. Chỉ là, có một chuyện, ngược lại để Lục Huyền cảm thấy có chút nghi hoặc. Kia Cựu Văn Nguyệt khí huyền điểu thiên tỏa, chính là Thiên Khải Đế hợp nhập Thiên Chính chứng đạo chi bảo. Theo đạo lý tới nói, Huyền điểu thiên tỏa là đại hạ hoàng tộc rất coi trọng thế khí. Nhưng là, từ khi Lục Huyền cầm tới Huyền điểu tỏa sau,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 Theo cuối cùng một trận tỷ võ kết thúc, võ đạo thi đấu cũng tiến vào hồi cuối. Võ đạo thi đấu kết thúc, ba hạng đầu người, ngày mai tiến cùng nhất kiến vị hạ. Ngay tại lục huyền tuyên bố võ nói thi đấu kết thúc đồng thời, cái nào đó thần bí quỷ dị mộng ảo linh cảnh bên trong, bảy tám đạo mơ hồ không rõ hư ảnh, chính lơ lửng tại một mảnh trong suốt trên mặt nước như gương. Trên mặt nước thưa thớt mọc ra siêu siêu mẹo mẹo hoa sen. Mỗi một đóa nở rộ hoa sen bên trong, đều mơ hồ hiện ra một đạo ảnh, cùng mảnh này đạo thi đấu kết thúc. Một đạo mà kháng kháng, từ trong đó một đóa hoa sen bên trong truyền ra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 Ngươi vo đạo tư chất lại yêu nghiệt, vậy cũng phải có lượng lớn vo đạo tài nguyên trèo chống đi. Cứ như vậy, Lục Huyền lấy một kẻ phàm nhân chi thân, khai sáng mảnh này thổ địa lịch sử khơi dòng. Tuyệt thế lớn mãnh nhân, trên trời rơi xuống lớn mãnh nhân a. 20 tuổi lữa bước động hư chân quân cảnh giới, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Ngươi muốn hỏi bọn hắn vì cái gì đoán được Lục Huyền cảnh giới, đó chính là từ Đông vực Minh Tâm phủ kia bốn cái Nhật linh sư nói đến. Nhật linh sư, chính là 8 đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực trọng yếu lực lượng một trong. Lấy cảnh giới võ giả thân nghiệm, phía trên, thu hoạch được trong đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng.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 lập tức để bọn hắn quay lại đây gặp bản quan. Lưu Tất Phục sắc mặt âm trầm đến như là đáy nồi, xanh xám bên trong còn mang theo vài phần giữ tợn. Mấy ngày nay, hắn một mực tại âm thầm tìm kiếm thẩm gia môn, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Nhưng mà, khiến Lưu Tất Phục cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thẩm gia đối với vị Tiêu thiếu chủ mẫu Lục Thanh thanh thái độ cực kỳ địch thủ, không chỉ là đơn giản coi trọng, thậm chí ẩn ẩn mang theo vẻ tôn kính. Cái này khiến Lưu Tất Phục trong lòng rất là nghi hoặc. Kia thanh thanh trí nữ, dù thẩm gia môn đang đối, nhưng cũng coi như không lên cái gì hiển hách thế gia.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 Lưu Tất Phúc bên cạnh sư ra nghe vậy, vội vàng lên tiếng mà đi. Lưu Tất Phúc chắp tay đứng tại trong sảnh, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa. "Thẩm Vân Uy, ngươi cho rằng trốn được sao? Cái này đang trong huyện, chung quy là bản quan địa bàn." Nhưng mà, Lưu Tất Phúc còn không tới kịp tinh tế tính toán, như thế nào tồn tính thẩm ra tại phủ lúc? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng đen như là như đạn pháo đụng nát cửa gỗ, thẳng tắp hướng phía hắn tới. Lưu Tất Phục trong lòng kinh hãi, hậu mập thân thể cuốn bên bóng trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập tập trung nhìn vào, đúng là vừa rồi hắn phái đi ra làm việc sư gia. Giờ phút này, sư gia thân thể đã không có chút nào tức giận, dưới thân chậm rãi lan tràn ra một mảnh vũ máu, hiện nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Lưu Tất Phúc vừa sợ vừa giận, vội vàng ngầm đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng, nghiêm nghị quát, thật to gan, lại dám xông vào huyện nhà, còn tại bản quan trước mặt hành hung, quả thực là vô pháp vô tiên côn đồ. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run dậy, đã là phẫn nộ, cũng là sợ hãi đường đường một huyện chi nha, lại có một ngày sẽ bị người như vào chỗ không ngơi, thậm chí ở ngay trước mặt hắn r짓 người đây quả thực là chẩn chủi nhục nhã. Ngoài cửa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 Không người trả lời. Cả huyện nha phường phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có người kia thanh âm tại cái này trống trải trong đại sảnh quân quân. Ta không biết cái gì lục thanh thanh, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Lưu Tất Phục cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, hắn một bên trợn tròn mắt nói lời địa đặt. một bên suy đoán trước mắt nam nhân đến lịch. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ linh cảm không lành, theo bản năng lùi lại mấy bước, thanh âm bên trong mang theo vài phần bối rối, "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Bạn quan thế nhưng là mệnh quan triều đình. Ngươi nếu dám đụng đến ta, chính là cùng toàn bộ triều đình là địch." Thật mạnh võ giả khí tức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 lạnh lùng mở miệng nói ra, Nguyên Lai lại là một cái cầu quan. Lý đại nhân cũng có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái nào hôn trướng, như thế có khí phách, dám trốn ở trong tối, tham dò Lục ti chủ tiểu muội. Nguyên Lai liền chỉ là cái ăn hối lộ trái pháp luật, xem tiền cầu quan như mạng. Mấy người các ngươi, lập tức đem cái này tin tức mang về cho Huyền Sư đại nhân. Vị kia Lục Ty chủ phía trước mấy ngày thời điểm, liền đã dùng đại thần thông, đem thẩm ra cả một nhà bí mật rời đi. Chỉ sợ, Thanh Vân huyện lục lão kia, cũng cùng thẩm tra, bị Lục Ty chủ đại nhân an trí tại không muốn người biết địa phương. Phía trên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?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 Mấy vị quý khách, thật sự là không có ý tứ. Lao ra nhà ta vừa vặn ra ngoài rồi, giờ phút này không tại trong phủ, chỉ sợ muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Lúc này, mở miệng lão giả phía sau, một cái khuôn mặt hung ác, hai con người lóe ra trướng mắt hồng quang nam nhân, đột nhiên lạnh một tiếng. "Hừ!" Một tiếng "hừ" lạnh, như là thiên điệu như kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt chấn áp toàn bộ lục ra phủ đệ. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông nguy áp, phản phất liền thời gian đều tại thời khắc này kết. "La la quỷ, còn hỏi cái gì?" Kia âm thanh nam nhân lãnh, mang theo một cỗ coi nhẹ cùng khinh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 Tại Tử Lam núi Mây Đăng Cốc, một tên Nhật linh sứ lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh. Tử Lam núi Mây Đăng Cốc, cự ly huyện thành chỉ có 30 dặm, dãy núi liên miên chập trùng, địa thế hiểm trở. Miệng hang rộng lớn, xung quanh đều là mỏ vàng cứng rắn nham thạch, phản phất một tòa tấm bình phong thiên nhiên. Tám vị Nhật linh sứ thân ảnh, như là như quỷ mị xuất hiện tại Mây Đăng Cốc trên không. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như như chim ưng sắc bén, mắt hạ phương ánh cùng vào phía dưới trên đá, chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi chính ngồi xếp bằng. Hắn người mặc màu đen nhánh bào, tóc đen chỉnh tề bộc lên. Theo gió nhẹ nhàng phiêu dãng, Lục Huyền, La lão quỷ con người đột nhiên có vào, thanh âm bên trong mang theo một tia chấn kinh cùng tiên khí. Kia vung ác nam nhân biến sắc, trong mắt hồng quang thiểm nhấp nháy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nguy rồi, chúng ta bị lừa rồi. Còn có một cái nữ nhân, chính là kia ba vị nữ tính Nhật Linh sứ một trong." Nàng khuôn mặt lãnh diễm, ngày bình thường luôn luôn mang theo một cô cao cao tại thượng ngạo nghễ, nhưng là giờ phút này, trên mặt của nàng lại hiếm thấy lộ ra vẻ hoàng sợ. "Cái này, cái này sao có thể?" Nàng thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Huyền vậy mà lại xuất hiện ở đây." Mưa lải like đây hết thảy, đều là Lục Huyền thiết kế tỉ mỉ ra cả bẫy, lại là các người một cái. Bản ty chủ chờ các người rất lâu. Cũng tốt, lần trước tại Minh Tâm phủ kia một bút chướng, bản ty chủ còn không có cùng các người tính rõ ràng đâu. Hôm nay, đều cho bản ti chủ lưu tại nơi này đi. Vừa dứt lời, Lục Huyền quanh thân khí tức bỗng nhiên một phát, toàn bộ sơn cốc đều tại hắn khí tức hạ rung động. Chương 291: Đáng chết, có phản đồ. Mạc Vấn Đạo. Chương 291: Đáng chết, có phản đồ. Mạc Vân Đạo. Lục Huyền vừa nói ra, kia bốn vị từng bị Lục Huyền xóa bỏ, qua nhật linh sứ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 mới chạy trốn đến số ngoài ngàn mét đường vân bảy người, còn chưa trốn xa, liền bị một cố lực lượng vô hình một mực ngăn chặn, toàn thân run rẩy, không thể động đậy đường vân bảy người cảm nhận được cố này kinh khủng phi tức, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Bọn hắn nhao nhao ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ gặp trên trời cao, mây trắng lất lột, phong vân thất sắc. Một cái không ngừng xoay tròn màu tím đậm tuyển, thình lình đứng ở cựu tiêu phía trên. Từ khí đông lai 3000 dặm. Đây là, có người thấp giọng kinh hô, bên trong mang theo vẻ Rất rõ ràng, trước mắt cái này kinh thiên động địa cảnh tượng, hồ chính là trong lòng của hắn không ý nhất tiếp nhận sự thật.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 Thân thể của bọn hắn tại cố lực lượng này dưới, như là yếu đất trong giấy, lúc nào cũng có thể hóa thành cho tàn. Cái này, đây là lựa gì? Đường Vân cắn răng gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỏa diễm, liền thần phủ chân nhân thần hồn đều có thể đốt cháy bắt đầu. Còn lại 6 vị Nhật linh sư, cũng đồng dạng giống như Đường Vân, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát chói buộc, lại phát hiện thân thể của mình đã sớm bị kia cố lực lượng vô hình một mực chế, ngay cả động đậy một cái đều làm không được. Lục Huyền, ngươi, ngươi không thể giết chúng ta!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 Những cái kia lỗ đen như là thân viên thôn vệ lấy hết thảy xung quanh, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Phương viên mấy ngàn mét trong không khí, càng là tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông cực nóng cảm giác, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà Đường Vân bảy người thân ảnh, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, liền một kia tàn hồn đều không có để lại. Bọn hắn tồn tại, phản phất bị kia hắc kim sắc hỏa diễm triệt để xóa đi, lại không bất luận cái gì vết tích. Chết không thể chết lại. Dám đụng đến ta lục da người, chết. Lục Huyền Thiên địa pháp tướng cự nhân tiêu tán, bầu trời phía trên màu tím động tuyến cũng dần dần kín.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 Tiên cuối tiếp. Thua thiệt cái này Mạc Vân Đạo còn có mặt mũi, dám vô chính mình ngực thừa nhận mình tuyệt đối không phải phản đồ. Người trí ít không thể dạng này không muốn mặt. Nhưng mà, Mạc Vân Đạo hắn liền không có để ý những cái kia người chết ý nghĩ. Giờ phút này, hắn mặt già bên trên mang theo vài phần hãi nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Mạc Vân Đạo ấp úng mà miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Lục thị chủ, ngài..." Lời đến quẹ miệng, hắn đột nhiên đổi giọng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ cùng sợ hãi, "A, không, Lục trấn quân." Mạc Vân Đạo trong lòng thế giới quan, rốt cục tại thời khắc này triệt để sụp đổ.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 Trong lòng của hắn lại là cười khổ không thôi, nói đùa. Người đường đường một cái động hư chân quân, chính là tại chỗ đem ta cho diệt sạch, ta cũng nói nhảm cũng không dám thả một câu a. Lục huyền nụ cười trên mặt bên trong, mang theo một tia thâm bất khả chắc ý vị. Hắn tự nhiên rõ ràng Mạc Vấn Đạo ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng lười điểm phá đối với hắn mà nói, Mạc Vấn Đạo cùng Mạc ra tâm tư, bất quá là nhằm vào sâu kiến tính toán thôi. Bây giờ, đột phá đến động hư chân quân Lục huyền, trừ phi là động hư chân quân đại thành võ giả xuất thủ, cũng chính là động tiên chi chủ. Bằng không mà nói, căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn. Mạc Đạo Hữu, việc này có các ngươi Mạc gia tương trợ,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 Bản Tê chủ ngược lại muốn xem xem, ngươi lần này còn có hay không động thiên tri chủ lực lượng. Nếu như không có. Thử. Ngay tại Lục Huyền Ly khai sau không đến nửa ngày thời gian, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Dãy không thấy đáy mây trắng điên cuồng cuồn cuộn, như là nộ hải cuồng đảo hướng về nơi xa cuồn cuộn tiến lên. Chính giữa bầu trời chỗ, chậm rãi hiện ra bảy tôn to lớn hư ảnh, biến mất tại vô biên vô tận trong tầng mây. Phản là thiên địa chủ thể, quan sát hạ phương đông địa vẫn vận. Là ai làm? Một thấp mà tràn ngập tức giận âm, từ tầng bên trong truyền ra, chấn động đến thiên địa đều đang run dậy.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 Bằng không mà nói, đem thần hồn ký thác vào mười văn nhật khí trên nhật linh sứ, căn bản cũng không có thể sẽ bị người cưỡng ép giết chết. Mạc Trần, người cái này đáng chết lao quỷ, người lại dám bán chúng ta. Bảy đạo hư ảnh bên trong, đột nhiên có người phát ra dung khắp mây xanh gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý hiển nhiên, những lao quái vật này đã phát ra được, Mạc gia Mạc Trần khả năng cùng việc này có quan hệ. Bởi vì, cái này đáng chết lao hồn đàn, chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn hoài nghi, Mạc Trần âm thầm động kết, bán Là đại hạ hoàng tộc người, vẫn là những người khác? Hoặc là lý hiển thánh cái kia đáng chết lão hư trưởng, luôn không khả năng là lục huyền thiên yêu nghiệt này tiểu buổi đi. Trong tầng mây, bảy tôn hư ảnh khí tức dĩ nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phản phất lúc nào cũng có thể buộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đối mắt nhìn nhau. Việc này, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tiêu kiên quyết. Xem ra, Mạc ra cùng Mạc Trần cái kia lão gia hỏa đã đảo hướng đại hạ hoàng tộc bên kia. Rất tốt. Rất tốt. Mạc lão quỷ, ngươi phản bội chúng ta, kể từ hôm nay, ta cực viêm thánh môn cùng các ngươi mạc ra thế bất lẫng lập. Lại một thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy sát ý bảy tôn hư ảnh tại tầng mây bên trong thấp giọng tương nghị, hiển nhiên đang nưu đồ lấy cái gì. Tây vực, Phục Châu vạn sinh phủ. Bầu trời phía trên, một cái tóc bạc trải chỉnh tề lưu loát lão giả chính trôi nổi tại giữa không trung đỉnh đầu của hắn phía trên, lơ lửng hai khối chân bóng loáng ánh tấm gương. Tấm gương biên giới dính sát hợp lại cùng nhau, đỏ lên tối sầm lại, một lớn một nhỏ, giống như thiên địa Cái này hai mặt tấm gương không ngừng tách ra đỏ quan huy, đan vào lẫn hợp, mát ra thần bí đại Cái này lão giả chính là giám tiên ti ti chủ. Lữ Trạch. Giờ phút này, Lữ Trạch thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, trong hai con người lóe ra sáng tỏ chói mắt tinh quang. Hai tay của hắn không ngừng tuân ra thuần túy đến cực điểm thiên địa chi lực, một khắc không ngừng hướng kia thiên địa nhật nguyệt kính bên trong, rót vào tự thân lực lượng ý đồ thông qua mặt này thiên địa nhật nguyệt kính, đến nhìn trộm cái này phương đông thiên địa đương nhiên, Lữ Trạch cũng không phải là một mình một người. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một vị người mặc vệ sáng tím vay nữ tử. Nàng hai mắt quan sát phía dưới đại địa, thần lạnh lùng, quanh thân ra một cỗ làm người sợ ti chủ, giao." Tiếp theo hơi thở, Lữ Trạch dõng nhiên mở miệng,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 Lữ Trạch nhìn xem Tử Dao bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Người nào tới? Chẳng lẽ lại là Bệ hạ nàng phái ra, như là vị này Tử Ti chủ đồng dạng cường đại võ giả, đến đây trợ giúp? Lữ Trạch mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám lãnh đạo, vội vàng thu hồi thiên địa nhật mật kính, theo sát tại sau lưng Tử Dao, hướng phía Vạn Sinh phụ phương hướng bay đi. Chương 293: Lên động. Phạm nhân cốt vũ minh mãng. Chương 293: Lên động. Phạm nhân cốt vũ minh mãng. Tốc chủ: Lục Hiền. Cảnh giới: Động hư chân quân, tiểu thành. Công pháp: Phần Thiên Đao pháp 99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 Lại thôi diễn một phen cái khác hai bộ cấp pháp, liền có thể nhảy lên mà tới động thiên cảnh giới. Sau một khắc, Lục Huyền bung ra đeo tại sau lưng hai tay, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bắn về phía sau lưng. Vẹn vẹn qua 10 cái hô hấp thời gian, chân trời bỗng nhiên xẹt qua hai đạo trói mắt đoạt hồn hùng ánh sáng. Cái này hai đạo quang mang trong chốc lát sẽ rách trời cao, nhưng lại thoáng qua liền mất. Tại cự ly Lục Huyền 10 mấy mét có hơn địa phương, hai thân ảnh như là tiên dáng trận, chậm rãi bay xuống xuống tới, vướng vảng cùng Lục Huyền mặt mặt đứng lặng. Trong đó một người, thân mang một bộ váy tím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 Tại đại hạ hoàng triều mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, động hư chân quân chính là vô thượng tồn tại. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đủ để dung chuyển cả côn, áp đảo chúng sinh phía trên, trở thành đại hạ hoàng triều tất cả võ đạo người tu hành ngưỡng vọng thần vại. Lữ Trạch hít sâu một hơi, cực lực áp chế nội tâm của quận, liền vội vàng khom người hành lễ, nói chuyện thời điểm mang tới cực độ khiêm tốn cùng cung kính. "Lão hữu giám thiên ti ti chủ, Lữ Trạch. Ở đây, hướng Lục chân quân hành lễ." Lữ hiển nhiên là bị Lục giới, để rồi đối không người lễ, Lục bình tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt nhẹ đầu. Lữ Ti chủ không cần đa lễ. Tử Dao khỏe mắt liếc qua liếc qua Lục Huyền, trong mắt nàng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cổ quái ánh mắt, "Lục Ti chủ, lần này ngươi minh mãng một chuyện, liền nhờ ngươi." "Cái này Lục Huyền, thực lực tiến triển quá nhanh. Trên người hắn đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào?" Đúng vậy, tử Dao đã trong bóng tối để mắt tới Lục Huyền. Nàng thật rất khó tưởng tượng, Lục Huyền cái này ra hỏa đến tột cùng là nương tựa theo cái gì đồ vật, có thể tại 20 tuổi kỷ thành tựu động hư cảnh giới. Liên chính tự Dao đều không biết rõ, nàng kia tâm bình tĩnh cảnh cuối cùng sẽ bởi vì Lục Huyền xuất hiện mà trở nên cực kỳ loạn. La Tham Lam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 Liên liên động hư cảnh giới tồn tại, nếu như không phải tận lực giấu giếm hắn khí thức, cũng như thường tại thiên địa Nhật Nguyệt kính trước mặt không chỗ che thân. Mà cái này U Minh Mãng yêu phách chi lực, chính là cùng loại với nhân loại động hư chân quân đồng dạng thiên địa pháp tướng. Yêu phách chi tướng tức là thiên địa pháp tướng. Từ Dao nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, gật đầu nói, thì ra là thế. Xem ra đầu này U Minh Mãng, cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng. Gặp Từ Dao mở miệng, Lữ Trạch tiếp tục nói ra, hai vị ty chủ đại nhân, kia U Minh Mãng ngay tại ngoài trầm ngâm. Chúng ta là không muốn lập tức tiến đến. Lúc này, Từ Dao quay đầu nhìn về phía Lục Hiền, dò hỏi: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 Bốn quân vừa tiết lộ ra một sợi khí tức, Huyền Điệu vệ cái kia nữ nhân chỉ sợ muốn đuổi hướng tới bên này. Cái này quái dị lao nhân, chính là Cầm Lân Hà Long Quân, Ú Minh Mãng biến thành. Ú Minh Mãng những lời này bên trong tràn đầy chợn phúng, hiện nhiên đối với Huyền Điệu vệ truy tung, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Nếu như chỉ là lần trước tại Cẩm Lân Hà xuất hiện cái kia nữ nhân, bốn quân liền sẽ không như thế như vậy điệu thấp hành sự. Nghĩ tới đây, Ú Minh Mãng trong hai mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Nó chân chính kiêng kỵ người, là cái kia đang giết ngàn nhân, Hạ Nhật Tiên. Nghĩ đến, Hạ Nhật Tiên, cái tên này lúc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 cảnh giới lực lượng. Loại lực lượng này đủ để cho U Minh Mãng tại thế giới loài người bên trong thông suốt. Nhưng mà, vì tránh né Huyền Điệu vệ cùng Hạ Nhật Thiên đuổi bắt, hắn vẫn là vẫn giấu kín thực lực, giả bộ như phổ thông nhân loại bộ dáng. Ha ha bốn quân thành công ly khai đại hạ hoàng triều, chính là các ngươi những này sâu kiến tận thế. U Minh Mãng thấp giọng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia dữ thợn. Nó tại đại hạ hoàng triều mảnh này thổ địa dưới, thế nhưng là chịu đủ những này đáng chết nhân loại âm hiểm xảo trá đối Vũ Hoàng lão tổ tiến vào cái này phương Đông địa về sau, lấy được linh khí chi địa bản nguyên lực lượng.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 Tráng Hán sửng sốt một cái, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình giơ vậy mà đối cái này lao ra hỏa không hề có tác dụng. Nhưng mà, không đợi Tráng Hán cùng các đồng bạn của hán kịp phản ứng, U Minh mãng biến thành nhân loại lão giả, thân hình đột nhiên cấp tốc bay trướng. Bạo liệt ra dưới làn da, chậm rãi hiện ra màu xanh thẳm lấn tiến, hai mắt lóe ra tinh hồng quằn mang. Cái này, đây là cái gì? Tráng Hán hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy. Một giây sau, U Minh máu chăn buồn miệng lớn đột nhiên mở ra, qua miệng, như là tận tâm nguyên. Miệng của nó cấp tốc mở rộng,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 Giữ đoạn đầu rắn chậm rãi nâng lên, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình ý cười. Tiết kiệt tiệt. Lại là ngươi cái này tiểu quỷ. Buồn Quân thật đúng là cùng ngươi hiếu duyên a. U Minh mang ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, màu xanh thẳm mắt rắn bên trong, không khô lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ tham lam. Hiển nhiên, Lục Huyền cái này nhân loại võ giả, đưa tới nó no hứng thú thật lớn. Buồn Quân nhớ kỹ, một năm trước khi thấy ngươi, ngươi còn chỉ là cái mệt mỏi không chịu nổi sâu kiến. Ngắn ngủi một năm, vậy mà lật mình biến hóa, đột phá đến động hư chi cảnh. Chập chập chập, thật là khiến người kinh ngạc. Nhân loại tiểu quỷ, trên người ngươi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 Lữ Trạch Cơ hổ cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Cực Quan phủ." Úy Minh mãng chỗ vị trí, chính là Cực Quan phủ. "Cực Quan phủ." Lục Huyên Long mày vũ vi hơi nhăn, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lữ Trạch. "Lục Ti chủ đại nhân, kia Cực Quan phủ cự ly chúng ta có mấy ngàn dặm xa." "Cực Quan phủ, ở vào Đại Hạ Hoàng triều Tây vực cực địa liền nhau biên giới, cùng Vạn Sinh phủ cách xa nhau mấy ngàn dặm xa." Nơi đó là Đại Hạ Hoàng triều, cùng bên Mông Vô Biên biển đụng vào nhau biên cảnh một trong. Cái gọi là Tây vực cực địa, chính là bên Vô Biên bao là biển lớn. "Vạn Sinh phủ, Cực Quan phủ mấy cái phủ quận, cùng vùng biển này liền nhau.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 Màu tím hỏa diễm đao mang chém xuống trong náy mắt, u minh mãng không thể phá vỡ lưng giáp bị tùy tiện xé rách. Càng đáng sợ chính là, kia kinh khủng tử diễm vừa tiếp xúc với thịt rắn, lập tức như là liệt họa gặp lăn dầu, bộc phát ra kinh thiên động địa ánh minh. Ầm ầm. Tử diễm lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ vạn trượng thần rắn. U minh mãng thống khổ cuồn cuộn lấy, mỗi một lần dãy đều để thế lực càng tăng lên. Hừ. Thứ lạnh một tiếng đột nhiên nổ vang, nguyên bản bình tĩnh màu đen cực thiên màn, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Hai con trẻ khuất bầu trời trong mắt màu tím, cứ thế mà đè xuống thiên địa cấm chế.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 U Minh Mãng coi như không bị đốt sống chết người, cũng muốn tại cái này vô tận trong thiêu cháy thống khổ dày vò. Nếu là bình thường nhân loại võ giả nhiễm này ngọn lửa, chỉ sợ trong mấy mắt liền đã hôi phi yên diệt. U Minh Mãng gào khét, hai con màu xanh thảm đại xà đồng bên trong, rốt cục nổi lên một vòng sợ hãi. Cái này đáng chết nhân loại tiểu quỷ, buồn quân thật đúng là coi thường hắn. Hừ, phế vật. Một đạo băng lạnh đến cực điểm thanh âm, đồng nhiên tại U Minh Mãng yêu phách pháp tướng bên trong nổ vang, chấn động đến nó vạn trượng thân đột nhiên cứng ngắc. Thế nhưng là, còn chưa chờ nó kịp phản ứng. Vâng. Vô biên hư không bỗng nhiên vỡ ra, một đạo sáng chói ngọn lửa màu tím bầm trưởng hà từ bầu trời phía dưới rủ xuống. Tựa như cửu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem u minh mãng vạn trượng thân thể hoàn toàn nuốt hết. Cái này từ kim hỏa diễm cao quý mà thần thánh, khiêu động diễm mang bên trong lại ẩn chứa vô tận sức cơ, cùng kia diệt thế hắc kim sát hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Cái này hai người gặp nhau trong chốc lát, hắc kim hỏa diễm vậy mà như là tuyết đầu mùa gặp nắng gắt, chớp mắt bị chôn vùi làm sạch sẽ tịnh. Cái này, đây là Kim Vũ Thánh Viêm, là Vũ Hoàng lão tổ. U minh mãng rung động nhìn lấy mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể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 Long Vũ chỉ sợ sớm đã đã hôi phi yên diệt. Thứ nay về sau, Long Vũ nguyện làm Lao tổ quên mình phục vụ. Đây chính là kia linh khư chi địa bản nguyên chi lực, mời Vũ Hoàng lão tổ qua nhìn. Phía trước hai câu nói, U Minh Mãng rất rõ ràng mang theo chính mình tâm tư nhỏ. Vũ Hoàng Lao tổ cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà là đem ánh mắt đặt ở U Minh Mãng phía trước. Long Vũ cúi thấp đầu sọ, tại nó đầu dấn trên trán, một sợi tinh khiết đến cực hạn màu trắng quang lưu phiêu giật ra. Kia vệt trắng lưu như cho nước đồng dạng chầm chầm lưu động, lại như sương như ảo, mang theo làm cho người trầm mê ở trong đó, không cách nào kháng cự dục hoặc. Đây chính là linh khư chi địa bản nguyên lực.